Nói triệu thẩm nhi nhìn thoáng qua từ lúc bắt đầu liền chưa từng ra tiếng ly ca, có chút nghi hoặc, lệnh phu nhân chính là thân thể không thoải mái. Sắc mặt thế nhưng như vậy khó coi. Vân Hàng Yên lập tức quay đầu lại nhìn về phía ly ca, ly ca vừa lúc ngã vào nàng trước ngực. Vân Hàng Yên đột nhiên cụ hai tiếng, sắc mặt không đúng đem ly ca đỡ lên, quay đầu nhìn về phía triệu thẩm nhi, chờ một nói, triệu thẩm nhi, các ngươi thôn nhưng có lang trung. Có có có. Ta đây liền đi cho ngươi gọi tới. Triệu thẩm nhi vội vàng đem trong miệng canh nuốt đi xuống, một bên hướng ngoài cửa chạy một bên hô. Chờ nhìn đến triệu thẩm nhi bóng dáng hoàn toàn đi vào phong tuyết, Vân Hàn Yên mới vẻ mặt nhe răng trận mắt kêu sứ men xanh, mau mau mau sứ men xanh tới hỗ trợ hỗ trợ. Tiểu thư, Ca đây là xảy ra chuyện gì a? Sứ men xanh luôn cuống tay chân đem Ca nhận lấy, tiếp theo liền nhìn đến mới vừa rồi cho dù là nhe răng liệt miệng cũng vẫn như cũ đẹp Vân Hàn Yên ở. Ách! Xoa ngực! Nay buộc ngực bố bó thật chặt đi Vân Hàng Yên một bên xoa một bên xả, thậm chí là bối qua tay muốn một phen kéo ra. Đừng! Sứ men xanh vội và ngăn lại, ngay cái kia chúng ta trễ chút nhi lại lộn, trước đem ly ca phóng tới bên kia nhi tiểu trên giường nằm đi. Vân Hàng Yên lúc này mới vẻ mặt đưa đám buông xuống tay, quỷ khuất gật đầu. Vân Hàng Yên cấp ly ca cởi giày thời điểm, mơ hồ nghe được sứ men xanh ở nàng phía sau nói thầm cái gì? Người nói cái gì? Vân Hàng Yên quay đầu hỏi. Không có không có. Nô tỷ chính là nói thời tiết này thật là quá kỳ quái, đặc biệt là mấy ngày nay. Sứ men xanh vội vàng xua tay giải thích nói. sắp thật quá dị, bằng không chúng ta cũng sẽ không lâm thời chạy đến nơi này tới. Vân Hàng Yên gật gật đầu lại chuyển qua đi nhìn thoáng qua ly ca, thở dài. Sứ men xanh thất thần nhìn Vân Hàng Yên cấp ly ca cởi dài, lại nghĩ tới mới vừa rồi Vân Hàng Yên đoán giận buộc ngực bố thật chặt, không khỏi trong lòng chửi thầm. Rõ ràng chính là ngài chính mình ngực quá lớn, không khẩn điểm nhi có thể làm người nhìn không ra tới sao. Triệu thẩm nhi đi ra ngoài qua đi không bao lâu, liền mang theo một cái thoạt nhìn thực. chương 104 rời đi, Vân Hàn Yên cong cong khỏe miệng, nàng cười không quá ra tới. Đương nàng nghe được triệu thẩm nhi nhi tử ở mộ khinh nam thủ hạ làm việc thời điểm, nàng cũng đã cười không nổi. Lúc sau những cái đó đại nương đại gia đều nói cái gì, Vân Hàn Yên không nghe rõ. Vân Hàn Yên có chút tiếc hận, nàng tuy rằng không tính toán ở chỗ này thường chú đi xuống, lại cũng không có tính toán như thế đã sớm đi chính là cái này kế hoạch không thể không trước tiền, nàng cần thiết đến sớm một chút nhi rời đi nơi này, tuy nói nàng vẫn chưa lấy chính mình tướng mạo săn có kỳ người, nhưng Mộ Khinh Nam trong tay khẳng định có các nàng bức họa, nếu là cái kia Triệu Lập tìm được nơi này tới, các nàng liền cho ẩn nút đều không có. Vân Hàng Yên vội vàng cùng mọi người nói xong lời từ biệt, liền hướng Triệu Thẩm Nhi cho các nàng đảng ra tới kia gian phòng chạy đến. Ly ca bệnh đã hảo, bất quá nàng cảm thấy sứ men xanh không cùng nàng đấu võ một mọi chuyện đều nhường nàng cảm giác thật sự là thực hảo. Vì thế chỉ có thể mỗi ngày đều thừa nhận kia một chén chén khổ đến không được trung dược Đây là bị hầu hạ đại giới Vân hàn Yên phía trước như vậy bình luận Hiện tại lại như thế nào như thế nào Ly Ca cũng không thể tiếp tục như thế bị hầu hạ đi xuống Vân hàn Yên đến đẩy cửa ra khi Ly Ca còn vẻ mặt sầu khổ nhìn chính mình di động kia chén thuốc rồi rắm Đừng uống, ngươi cả người đều là này dược hương vị, thật sự thức xú Vân hàn Yên thở dài nói Sứ men xanh hiện tại không ở trong phòng Đại khái là đi cấp Ly ca làm những cái đó ngọt ngào điểm tâm. Ly ca thấy Vân Hàng Yên dáng vẻ này, biết khẳng định là ra cái gì sự, cầm chén phóng tới một bên, xúc lên chân rời giường một bên hủy đi trên tóc duy nhất một cây dây cột tóc một bên hợp lại áo ngoài, phải đi sao? Ân, nơi này không an toàn, có ra tĩnh vương người. Vân hàn Yên uống một ngụm thủy gật gật đầu. Ly ca không lại nói tiếp, hệ thượng đai lưng liền ra cửa phòng. Chờ nàng lại khi trở về, một tay ôm mới vừa thay thế quần áo. Một tay kéo hiển nhiên là đã khóc lúc sau sứ men xanh. Nhìn một cái này mắt, chuyện như thế nào nhi? Vân Hàng Yên chính đem yêu cầu thu thập sự vật một kiện một kiện hướng trong dương thu, nhìn đến sứ men xanh dáng vẻ này, không khỏi tò mò hỏi. Các người hai cái nói dối tinh. Sứ men xanh đứa môi, mắt thấy lại muốn khóc ra tới, ly ca vội vàng bưng kín nắng mắt, cười nói, ta biết lần này là ta quá phận lạc, đừng khóc, kế tiếp một tháng đổ ăn ta cùng tiểu. Công tử thay phiên đi cho người tìm được không? Nghe được lời này, Vân Hàn Yên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lika, vì cái gì còn muốn mang lên ta. Lika hướng nàng chớp chớp mắt trừ, bởi vì ngươi cũng có trách nhiệm. Vân Hàn Yên mở người, rồi sau đó thở dài. Cũng là, xác thật là nàng ngay từ đầu không có cùng sứ men xanh giải thích. Nay Nôi nấu nàng gói, hết thảy thu thập thỏa đáng lúc sau, cùng ngày cơm chiều khi Vân Hàn Yên nói cho Triệu Thẩm Nhi các nàng không thể lại lưu lại, vì thế tặng một số ngân phiếu cấp Triệu Thẩm Nhi, nói cảm tạ nàng này đó thời gian linh 105 trại tử. Vân Hàn Yên bậc lửa ngọn nến, lại chiều ngoài động hô, sứ men xanh. Người đem cây đuốc cũng lấy tiến vào. Chờ hết thảy đều thu thập hảo, Ly Ca mới ôm chút tuổi gỗ trở về sơn động. Cái này sơn động không quá sâu, không có trong tiểu thuyết nói cái gì đại cầu hùng đại lão hổ, cũng không có những cái đó phim truyền hình diễn dương đá. Vân Hàn Yên đẩy mặt không thú vị đem đệ tam giường thảm lông phô trên mặt đất. Con hảo này trong sơn động có chút cỏ khô, hẳn là phía trước có người đã tới, dùng giữ lại Đem quả khô trước phô một tầng trên mặt đất, lại phô tam dường thảm lông, rộng mở lại thoải mái, Vân Hàng Yên vẫn là thực vừa lòng. Ngày mai liền không cần lại giả nam trang, chỉ là siêu ý đều phải xuyên lưu loát chút mới là. Vân Hàng Yên một bên hủy đi buộc ngực một bên nói. Nói nhìn nhìn chính mình bụng, thở dài, này đã năm tháng tả hữu, nhưng này bụng lại vẫn là chỉ có như thế một chút, nếu là ngày sau sinh ra tới dinh dưỡng bất lương nhưng làm sao bây giờ. Ly ca nhìn Vân Hàng Yên bụng cũng có chút phát sầu. Tiểu thư ngài dinh dưỡng không thể thiếu, nhưng hiện có củi đốt chỉ có thể đủ chúng ta mấy cái nướng này một đêm hỏa, này nên làm thế nào cho phải a? Ngày mai đi trong núi đi dạo. Vân Hàng Yên chẳng hề để ý chui vào chân nằm hảo, các ngươi đều mau ngủ, ngày mai xem các ngươi tiểu thư làm một vụ lớn. Hôm sau, Vân Hàng Yên trận mắt thời điểm, bên ngoài đã sáng trong, thái dương cao cao treo ở bầu trời, ngày hôm qua tuyết động cũng dần dần hóa rất nhiều. Này rốt cuộc là cái gì quỷ thời tiết? Vân Hàng Yên xoa xoa mắt. Lika đã không ở bên cạnh, cũng không biết đi nơi nào, mà sứ men xanh còn ghé vào một bên ngủ say. Dối người, ngắp dài liền đứng lên, đang muốn muốn đi dạo cổ, lại cảm thấy cổ một trận đau đớn. Vân Hàn Yên chạy nhanh bất động. Bên ngoài truyền đến một trận thanh âm, Vân Hàn Yên phản xạ có điều kiện quay đầu hướng cửa động phương hướng nhìn lại, liền nghe thấy một tiếng. Thế nhưng ngủ bị sai cổ. Vân Hàn Yên vẻ mặt phẫn ước hướng cửa động đi đến, nhìn xem rốt cuộc là cái cái gì đồ vật ở phát ra âm thanh. Đi rồi không vài bước lại đột nhiên dừng lại Nàng nghe được người với người nói chuyện với nhau thanh âm Kia một trận đại khái là tiếng bước chân Tiếng bước chân cùng đàm luận làm nàng có chút nghe không rõ ràng lắm nói chuyện với nhau nội dung Nhưng là nàng có thể kết luận những người đó đang ở hướng cái này sơn động Hoặc là nói chính hướng sơn động này phụ cận cái gì địa phương đi tới Vân Hàn Yên không sợ đánh nhau Nhưng là nàng hiện tại càng thích đánh nhau phía trước trước cùng người nói một chút đạo lý Trước làm đối phương nội tâm không đế Lại ra tay Chính là nàng hiện tại vừa mới tỉnh ngủ, trong đầu hữu dụng từ ngữ cũng không nhiều, cho nên nếu chờ lát nữa những người đó thấy được các nàng, hơn nữa còn có chứa địch đi nói, những người đó đại khái cũng chỉ có thể cầu nguyện một chút chính mình lăn xuống sơn trên đường sẽ có đại thạch đầu hoặc là đại thụ làm có thể ngăn lại bọn họ đi. Vân Hàng Yên khe khẽ thở dài, nhìn thoáng qua còn ở sau người ngủ say sứ men xanh, tìm cái mả. chương 106 tương ngộ Hiện tại trại tử nhân tâm không đồng đều, đúng là đổi chủ hảo thời cơ. Các nàng thật là quá may mắn, Vân Hàng Yên vui dạo dự ý, lại chợp mắt một lát. Sau lại là nghe thịt mùi vị tỉnh lại, Vân Hàng Yên trợn mắt thời điểm, liền thấy Ly Ca cùng xứ men xanh ngồi sổn một bên khảo đồ vật ăn, Vân Hàng Yên tức khắc cảm thấy chính mình thật là đa miêu túc trí. Trên xe ngựa tuy nói đều là chút phương tiện mang theo lương khô, nhưng Vân Hàng Yên thu thập đồ vật thời điểm liền để lại một cái tâm nhãn, nàng nhớ tới trước kia xem những cái đó trong tiểu thuyết những cái đó tại giã ngoại nướng đồ vật ăn lại không có gia vị bi thảm giao hấn. Vì thế còn mang theo chút trong phòng bếp gia vị Sự thật chứng minh nàng quyết định này thật sự là quá đúng Vân Hàng Yên lập tức xoay người rời giường Chạy đến đống lửa trước mặt đi Ly ca thuận tay đem trong tay chính nướng cho Vân Hàng Yên Cười nói, nô tỉ cũng không quá sẽ nương mấy thứ này Ngươi liền chấp và ăn đi Hiện tại ở bên ngoài cũng đừng dùng như vậy tự xưng Đều là người một nhà Vân Hàng Yên cười tiếp nhận nhánh cây Đang ra một bàn tay tới xoa xoa Ly ca đầu Cho nên ngươi sáng sớm tinh mơ liền đi bắt điểu nhặt xài sao Vân Hàn Yên bắt tay thu hồi tới hỏi Ly ca. Nàng chỗ nào sẽ bắt điều A, nàng liền đi nhặt chút xài trở về, điều là ta chồng lên. Sứ men xanh khinh thường tiếp nhận câu chuyện nói. Ly ca cũng vội không ngừng cười nói, là nha, nếu không phải ngươi đem mễ lộng sái chúng ta cũng không đến mức liền ở nơi đó lộng một cái bắt điểu bộ tới, còn sợ những cái đó điểu nhìn không tới mễ lại sái chút bác viên. Vân Hàn Yên phụt một tiếng bật cười, sứ men xanh làm bộ liền phải đem trong tay điểu hướng Ly ca trên đầu gõ qua đi. Mua đông điều phần lớn thực hảo bộ, bởi vì trong khoảng thời gian này ra tới phần lớn đều là bởi vì không có đồ ăn, nhìn đến trên mặt đất có cái gì liền sẽ không chút do dự hướng đồ ăn bên này hướng, dại dột đáng yêu. Đại cơm nước xong sau, ba người liền thu thập hảo đồ vật tiếp tục xuất phát, trong lúc còn vì Vân Hàn Yên hôm nay bùi cái gì bùi tóc nho nhỏ tranh chấp một phen, cuối cùng Vân Hàn Yên cũng chỉ là chính mình chắt cái cao đuôi ngựa, xuyên một thân nhẹ nhàng quần áo, nàng chờ lát nữa con nàng tính toán của chính mình. Xuất phát khi bầu trời Thái Dương đã ở hướng phía tây nghiêng, Vân Hàn Yên đẩy ra mảnh, nhìn phía trước không xa tam cây che trời đại thụ, dơ dơ lên mi. Đây là cái gọi là tam cây lỏng, nàng có chút tức chế không được chính mình trong lòng ngày nhót. Chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một lát đi. Vân Hàn Yên cười nói. Hu, ly ca vội vàng kéo lấy hiểu rõ cơ ngựa, quay đầu nhìn về phía trong xe, hôm nay không xuống núi sao. Hạ cái gì Sơn, hạ Sơn ngươi còn như thế nào làm áp trại phu nhân. Vân Hàn Yên nhìn thoáng qua Lyca, trong mắt ý vị thâm trưởng làm Lyca có chút sợ không được đầu óc. Sứ men xanh thở dài, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời nói, hiện tại còn sớm, chúng ta thừa dịp lúc này nhiều đi điểm nhi lộ, tranh thủ ngày mai sớm một chút nhi khởi, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm xuống núi, tiểu thư lại tại đây trong núi đầu đợi sợ là muốn xin ốc. Nói cái gì đâu? Vân Hàn Yên quay đầu. chương 107 giằng co. Không biết như thế nào, nghe được bọn họ đối thoại. Vân Hàn Yên đột nhiên không quá lo lắng cho mình đánh không lại bọn họ. Rốt cuộc liền tính bọn họ võ nghệ lại như thế nào cao cường, Vân Hàn Yên cũng là không có khả năng đánh không lại đầu góc không bằng chính mình người. Bằng không liền thật sự quá mất mặt. Nàng không đi, không có cái kia tất yếu. Vân Hàn Yên cười một tiếng, đối bọn họ nói. Vẫn luôn chưa từng ra tiếng thanh càng đột nhiên dơ lên khỏe miệng, ngữ khí chảo phúng, là sao? Kia chúng ta liền tới thử xem đi. Giọng nói còn chưa lạc, Vân Hàn Yên liền thấy hắn đã không còn nữa trên cây. Mày nhăn lại, không ngờ lại theo bản năng nhìn thoáng qua ngọn cây, để xác nhận chính mình là một mình đấu vẫn là bị quần ẩu May mà chỉ có kia một người xuống dưới, nàng có vài phần phần thắng. Vân Hàn Yên nhắm lại mắt. Người nọ tự xuống dưới lúc sau liền đã không có động tĩnh, nàng không biết chính mình cái gì bộ vị sẽ đột nhiên chịu tập. Không khí đột nhiên khẩn trưng lên, sứ men xanh không khỏi siết chặt trong tay roi ngựa, âm thầm hạ quyết tâm, nàng nếu không thể giúp được Vân Hàn Yên cái gì, vậy tận lực không cho chính mình trở thành Vân Hàn Yên trong lòng gánh nặ Nếu ai dám lại đây, nàng liền chịu ai? Thanh cảng. Bất quá là cái cô nương, hà tất làm phiền ngươi đi, ngươi trước đừng ra tay. Đỗ Minh thanh thanh giọng nói, xoay người đi xuống, đứng ở Vân Hàng Yên trước mặt, cười đến càng rỡ, ta trước tới gặp nàng. Vân Hàng Yên nhướng mày, lúc này mới thấy rõ ràng kia nói tục tẳng thanh em chủ nhân, đôi tay ôm hoài đánh giá cẩn thận trước mắt người này, nhưng thật ra cái tiêu chuẩn thổ phỉ bộ dáng, dâu quay nón đại tông mau, mày rầm mắt to, dáng người cũng rất là rán chắc nếu là có thể trừ bỏ trên mặt kia mấy cái sẹo, giảm phì phòng trừng còn có thể làm người nhiều xem hai mắt. Vân Hàn Yên vô vẻ cầm thầm ý. Ai? Ngươi xem cái gì đâu? Đỗ manh thấy nữ nhân này nhìn đến chính mình dáng vẻ này thế nhưng không có sợ hai thần sắc, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Vân Hàn Yên không có lên tiếng, chỉ là thân hình chợt lóe vòng tới rồi Đỗ manh phía sau. ấn Đỗ Minh bả vai sau này ngồi xuống, Đỗ manh liền không chịu không chế sau này lảo đi. Như vậy đột nhiên tình huống là Đỗ Mạnh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn phản ứng lại đây khi vốn định ổn định thân hình, lại bị Vân Hàn Yên một chân đá tới rồi đầu gối cong chỗ, Đỗ Mạnh còn không có tới kịp khiếp sợ Vân Hàn Yên lực đạo, liền đã ngã xuống trên mặt đất. Vân Hàn Yên lập tức đem Đỗ Mạnh trở mình, sau này chế trụ hắn tay, vì phòng ngừa Đỗ Mạnh lại dãy rùa lên, nàng con ấn xuống tới gần nách một chỗ. Đỗ Mạnh lập tức liền cảm thấy trong đầu có cái gì đổ vật tạc. Người con mẹ nó. Đỗ Mạnh còn không có mắng ra cái gì tới. Trong miệng đã bị tắc cái gì đồ vật. Vân Hàng Yên ngồi ở đô manh trên lưng, kéo ra khỏe miệng cười cười nói, ồn ào cái gì, có phải hay không cảm thấy đặc biệt không cam lòng. đố manh trong miệng bị tắc đồ vật, vô pháp nhi nói ra lời nói tới, lại chuyển bất quá đầu đi, chỉ có thể làm chừng mắt chửi nhìn phía trước dễ cây. Ha ha. Trưng 108 du quan. Thanh cảng rơ rơ lên lông mày, nặng nghề thở dài thấp giọng nói nói, nàng duy nhất ưu thế cũng chỉ là khinh công mà thôi. Như là nói nhỏ. Sứ men xanh cổ sau cảm giác đau làm nàng không có cách nào nghe rõ thanh càng nói, mãn đầu hóc cũng chỉ có một cái ý tưởng, nàng sắp chết. Vân Hàng Yên nhìn không hề có động tính xe ngựa, trong lòng có chút không đế, lại vẫn là lên tiếng hồ, ta mấy chục cái số, tại đây đoạn thời gian nội, ngươi muốn mang theo ta người ra tới, nói cách khác, ngươi người khả năng liền không có như vậy hòa dung nguyện bạo. Vân Hàn Yên vừa nói, một bên đem cây châm hướng đối cứu trên mặt gì? 10. đối cứu khinh thường hư lạnh một tiếng. Đối với xe ngựa hô to, ngươi đừng ra tới. Liên ở bên trong đem kia nha đầu làm. 9. Vân Hàn Yên cầm cây châm ở bối cưu trên mặt không ngừng nhẹ nhàng phát họa lạnh leo xúc giác làm bối cưu đáy lòng phòng tuyến một chút một chút tan tác. Rốt cuộc ở Vân Hàn Yên đếm tới tam thời điểm, bối cưu đối với vẫn như cũ không hề động tính xe ngựa gào một tiếng, ẩn ẩn có thể nghe được một kia khóc nước nở, thanh càng ngươi cái này xuống không biết xấu hổ vương bắt đẳng, Lao nương đã chết cũng muốn không biết ngày đêm Thời gian là nhất có thể tồi suy sụp một người tồn tại, nó lanh khốc mà lại ôn hòa, làm người có được cơ hội, cũng làm người thừa nhận tra tấn. Vân Hàng Yên tự cấp thanh càng như vậy một cái lựa chọn cơ hội, mà thừa nhận tra tấn thật là bối kêu. Nàng có thể cảm giác được kia căn cây châm sắc bén, phản phất chỉ cần Vân Hàng Yên hơi hơi dùng sức nàng làn ra liền sẽ bị chọc phá, hoặc khai. Xe ngựa rốt cuộc giật mình, kế tiếp Vân Hàng Yên liền nhìn đến trong xe ngựa chậm dai chui ra tới hai người. Vân Hàn Yên nhìn xứ men xanh phía sau bị huyết tẩm ướt quần áo, ánh mắt sắp bính ra băng thiện tới. Ngươi rõ ràng biết nàng như vậy sẽ dẫn tới mất máu quá nhiều, lại còn muốn cố ý kéo dài thời gian. Cô nương ngươi cũng đừng quên, nàng vốn là đáng chết. Thanh càng lạnh lạnh đánh gậy Vân Hàn Yên nói, ngữ khí làm người không rét mà run. Vân Hàn Yên không nói nữa, chỉ là gật gật đầu, nhìn thoáng qua bị chính mình gắt gao khóa ở trước ngực bối Cưu, kéo ra khỏe miệng nở nụ cười, thanh âm thanh thúy, cô nương kêu cái gì Bối Búi Cưu không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ là nhữ nhữ mày nói cho nàng. Ấn Thanh Việt Công Tử theo như lời, nhà của chúng ta Sứ Men Xanh vốn là hẳn là đã chết, lời này nói được đảo cũng không sai. Vân Hàng Yên cười tủm tỉm nhìn Thanh Càng nói nói, hiện tại Búi Cưu cô nương cũng ở trong tay ta, Sứ Men Xanh ở Thanh Việt Công Tử trong tay, không bằng hai ta liền cùng nhau giết con tin đi. Thanh Càng vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Vân Hàng Yên, có chút không xác định thấp giọng hỏi Sứ Men Xanh, nhà ngươi chủ tử vẫn luôn như vậy sao? Không đợi đến sứ men xanh trả lời, liền cảm thấy eo hoa đỉnh cái đồ vật, rồi sau đó liền nghe thấy được phía sau có chút run dậy thanh âm. Đừng núp ních, đem trùy thủ buông xuống. Sứ men xanh nghe được ly ca thanh âm, kích động đến sắp đều ra tiếng tới. chương 109 đô manh trọng thương. Ta đường đường một cái trại chủ, còn phải đợi phía dưới tiểu lâu kê sớm huyền ngạnh thỏa dâu bao cái dây cương. Mệnh ngôi tạch bát sát tựa thương dư buồn hoàn mãnh nhiễm chân hầm tư vào giờ. Tiểu lâu hoàn thứ. Bơm thiện vụ hung u sắc muội tứ tiểu sắc nặc tiêu nuôi tạch áo bệ A bờ giờ. Ta cuộc sống này quá đến còn không bằng tiểu lâu súc. Mệnh ngôi tạch bá hoán xe mục thí huệ hồ tuy bờ giờ. Ta nhưng xem như biết ngươi này xú hổ ly vì cái gì không lo chạy chủ. Cố Thanh Lam ăn ăn đột nhiên dơ lên chiếc đuôi chỉ vào che mặt nam tử nói, ngươi chính là tưởng cái gì chuyện này đều ta tới làm. Tiếp như thế cái sai sự còn phải bị người ta nói nhàn thoại, thật là xấu chết người. Cố Thanh Lam một bên nói thầm một bên cầm một cái màn đầu Chính đoán giận, nghe thấy bên ngoài một trận hỗn loạn, cố thanh lam một tay cầm chiếc đũa một tay cầm màn thầu chạy đi ra ngoài, thấy trong trại đập lớn tử vây quanh một đống người. Làm cái gì đâu làm cái gì đâu. Cố thanh lam cắn một ngụm màn thầu mũi chân một chút vọt vào trong đám người, đem người chung quanh đều lẩy ra, sinh sôi cho chính mình bổ ra một cái nói tới. Vừa đi một bên tê làm cái gì a Tế cái gì tế? Các ngươi những người này đều không có việc gì nhi làm sao? Lao đại! Một thanh âm hô! Là Đỗ mánh. Các ngươi lần đầu tiên thấy hắn sao. Người ra cửa nhi đánh cái kiếp trở về cứ như vậy vây quanh. Cố Thanh Lam đối với đám người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vớt khai trở ngại chính mình tầm mắt cuối cùng một người, quay đầu, biến không có thanh âm. Đây là cô Thanh Lam lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Đỗ mánh. Đỗ mánh trời sinh tính đầu đại ngốc niết, sẽ điểm nhi công phu, lại có chút sức lực, có thể treo lên đánh một ít người, cho nên vẫn luôn không ai bị nổi. Thằng đến gặp gỡ mạch tích trại đại đương gia. Nhưng cho dù là đại đường gia cũng không có đem hắn đánh thành dáng vẻ này quá, đặc biệt là mặt, cũng vô pháp nhi nhận ra tới cái mũi mắt miệng ở đâu. Cố Thanh Lam xoay người nhìn thoáng qua phía sau những người đó, lại nhìn thoáng qua người chung quanh, quyết định thỏa mãn một chút bọn họ lòng hiếu kỳ. Vì thế cố Thanh Lam ngồi sồm xuống, xuống, chọc chọc đố mánh cánh tay, đố mánh. Đố mánh không có phản ứng, cố Thanh Lam như mày, thường vô sinh như thế nào còn không có tới. Thường công tử đến sau núi hái thuốc đi. Trong đám người có người hô. Vì cái gì thế nào cũng phải hôm nay đi. Cố Thanh Lam nhéo nhéo đô manh bả vai cùng cánh tay, xác định không có đứt gãy cùng gãy xương sau giải khai bó rừng tay cổ tay bố, một phen bước lên cánh tay hắn hướng chính mình trên người ôm. Có mấy người từ trong đám người chui ra tới giúp hắn đem đồ manh cóng lên tới, trong đó một cái tiểu cô nương cười Mỹ mắt nói, bởi vì hôm nay thời tiết hảo sao. Thường vô sinh là trong trại đầu đại phu, vẫn là trước đó không lâu mới đến, nguyên bản là muốn đi đô thành khai một cái y y quán. Bị búi cưu cùng thành càng kiếp đến này sơn trại tới, vừa vặn lúc ấy có người leo cây không chú ý quăng ngã chặt đứt cánh tay, nhưng chạy tử đại phu chính là cái bài trí, vì thế thường vô sinh dùng người này. chương 110 cố sinh. Không biết. Vân Hàng Yên lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Phụng, trước mắt người này đeo cái loại này che khuất mặt ngũ, thấy không rõ khuôn mặt, có thể là cùng vừa rồi mấy người kia là một đám. Khả năng người quá nhiều người không nhớ rõ, bên trong có một cái người vạm vỡ người nhớ rõ sao. Lý Phụng kiên nhẫn dần dần biến mất, hắn cảm thấy trước mắt nữ nhân này mặt vô biểu tình bộ dáng làm người rất có áp lực. Nhắc tới người và vỡ, nữ nhân này mới rốt cuộc có điểm nhi phản ứng, nàng đầu tiên là ngẩn đầu nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua đang nằm trên mặt đất nữ nhân kia, sau đó mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi là cái kia đồ mánh, cái gì người? Một hoa, Lý Phụng sắp đoan không được kiên nhẫn. Nga, Vân Hàng Yên gật gật đầu, nàng nhìn ra được tới, người nam nhân này không tốt với cùng người kết giao cũng sẽ không cùng người chu toàn. Vì thế ở hắn tới gần bùng nổ bên cạnh, mới cười cười nói, ta đem hắn đánh, làm nhà ta cô nương đem hắn ném vào các ngươi trong trại đi, các ngươi không có nhìn đến sao. Có thể là nhà ta cô nương không quá có thể kéo đến động hắn, đi được có chút chấm đi. Không sai, đương Vân Hàn Yên nhìn xứ men xanh cùng ly ca một chút một chút sủi lơ ở đố mánh trong lòng ngực trong nháy mắt kia, Vân Hàn Yên muốn đem đố mánh sinh lần đầu sinh từ trên cổ hắn kéo xuống tới. Đây là nàng còn có thể tự hỏi khi cuối cùng một cái ý tưởng. Sau đó nàng nhớ rõ chính mình ngay từ đầu bị đố manh khắc chế, nàng nỗ lực làm chính mình bụng không chịu đến công kích. Sau đó liền biến thành nàng vẫn luôn ở dùng hết toàn thân sức lực một vòng một vòng hướng đố manh trên mặt kén, cuối cùng đố manh ngã xuống trên mặt đất, không có một tia rẽ rủa sức lực, nàng lại một chân một chân đá, hướng trên mặt, hướng bụng, cánh tay, chân. Lý Phụ nhìn trước mắt cái này ánh mắt đột nhiên hướng nơi xa phiêu nữ nhân, như như mày. Theo sau đứng dậy đi phía trước đi. Hắn không nghĩ lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi xem, ngươi không tin ta. Vân Hàn Yên cười nhạo một tiếng. Bối kêu cùng thanh càng bọn họ hẳn là ở trong sơn động đi, chạy tử ly nơi này xa, bọn họ tạm thời cũng chỉ có thể đi sơn động trốn một chút, khôi phục thể lực. Vân Hàn Yên cũng đứng lên, nhìn Lý Phụng bóng dáng nói. cố Thanh Lam nhìn nằm trên giường trải lên ly ca, muốn chém chính mình này nhiều chuyện đôi tay. Hắn là cái sơn phỉ. Lại không phải cái gì đại từ đại bi Phật giáo người trong, đã chết người cùng hắn có cái gì quan hệ a? Con hảo ngươi đem nàng mang về tới, bằng không nếu là chết ở trại tử cửa, nhiều đen đuổi a? Thường vô sinh đem song mạch một bên thu thập hồng thuốc một bên nói, Cố Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, chúng ta là sơn phỉ, không thịnh hành như vậy cách nói. Chết ở chúng ta đau hạ nhân như vậy nhiều, cũng trước nay không ai nói cái gì đen đuổi không đen đuổi. Nga? Thường vô sinh nhướng mày, vậy ngươi đem nàng mang về tới làm cái gì? Cô Thanh Lam chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, cổng lớn chết cá nhân, ta sợ phạm đen đuổi. Thường vô sinh cười đến ý vị thâm trường, khấu thượng hòm thuốc treo ở trên vai, ta đi trước cấp cô nương này khai cái phương thuốc tử. chương 111 mạch tích trại. Ngay xem, tại hạ mới vừa rồi cũng nói, đây là bên trong tin tức thường vô sinh muốn nói lại thôi. Vân Hàng Yên khinh thường cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua còn chưa chuyển tỉnh sứ men xanh, thấp giọng nói, chúng ta đều nắm không thể nói ra đi bí mật, ngươi không nói. Ta liền không nói. Nếu là ngươi muốn diệt khẩu, ta cảm thấy khả năng có điểm khó làm. Vân Hàn Yên Ý có điều chỉ nhìn thoáng qua đố mánh nằm kia trên giường. Thương vô sinh mặc mặc, tọa đứng dậy cáo tử. Cố thanh lam làm hắn thử một chút nữ nhân này, kết quả bị hắn sở đến hỉ mạch. bốn năm tháng là hắn đoán mò, bởi vì ra tịnh vương phi có thai ước chừng cũng có 4 năm tháng, không nghĩ tới thật đúng là. Thương vô sinh nghĩ nghĩ quay đầu lại nhìn cửa phòng liếc mắt một cái, này thật đúng là quá kỳ quái. Thương đại phu. Đầu Linh kêu chúng ta tới lãnh phương thuốc đi xuống mua thuốc. Còn chưa đi tiến dược phòng, liền nghe được con khỉ nhỏ thanh âm, lúc này mới đem thường vô sinh suy nghĩ kéo lại. Ai? Hảo, từ từ. Thường vô sinh thở dài, buông xuống hồng thuốc đi lấy phương thuốc. So với đồ mánh, bối kêu cùng thanh càng cường thế căn bản là không tính cái gì, nghiêm trọng nhất một chỗ cũng chính là té xỉu lúc sau thua tại trên mặt đất ở cái chán khái ra tới dấu vết. Cố thanh lam liếc liếc mắt một cái bên cạnh lý phụng. Đối với dưới đài Vân Hàn Yên cười mỹ mắt, ngữ khí lại không tính là khách khí, không biết cố Tiểu Thư là muốn đi đâu. Chính là nơi này. Vân Hàn Yên cũng cười mỹ mắt, che lại ánh mắt mũi nhọn, tất cung tất kính nói, đều không phải cái gì văn nhân nha sĩ, cũng đừng tới chỉnh những cái đó văn chiếu chiếu dùng câu. Cố Thanh Lam tán đồng gật gật đầu, tiếc hảo, ngươi nhưng thật ra cùng Tiểu ra ta giảng mở giảng, ngươi rốt cuộc là ai? Là cái sẽ điểm nhi võ lại có chút sức lực người thường ra, trong nhà đầu xảy ra chuyện nhi trừ bỏ hai cái muội muội cũng chưa, vân hàn yên khỏe miệng độ cung dần dần phai nhạt xuống dưới, cố thanh lam tỏ vẻ đồng tình nhũ như mày xin lỗi, ngươi nói là ngươi đem ta tiểu lâu hủy thiệm khiểm nhảy quy khóa cũng hoàng ưu phu cửa sổ dư tuấn mệnh nuôi tạch tám đế bồi đường dục thạc thưởng các cử ngốc đối mục giấm bên bình đạp y dì hố nam bạc giả triển dễ ninh bờ giờ, ngươi nếu là không tin, chúng ta hai cái có thể tới tỉ thí tỉ thí, vân hàn yên cũng nở nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn cố thanh lam. Trong mắt tự tin nhưng thật ra làm cố Thanh Lam có chút kinh ngạc. Bên cạnh Lý Phụng kéo kéo hắn ống tay áo cố Thanh Lam vẫy vây tay, cô nương trước đi xuống đi, mặt khác hai vị cô nương chúng ta sẽ làm người hảo hảo chiếu cố, không cần quá mức lo lắng. Vân Hàn Yên ý vị không rõ nhìn thoáng qua cố Thanh Lam, xoay người rời đi khi nhỏ giọng nói thầm một câu, thật là đáng tiếc này trại tử. Còn không có tới cố Thanh Lam này trong phòng khi, nàng nghe trong trại những người khác nói qua này tòa trại tử tình huống, cảm thấy có chút thổn thức. Nay trại tử kêu mạch tích trại, hơn nữa này trong trại đầu nam nữ tỷ lệ cơ bản cân bằng hiện trạng, làm. chương 112 lưu lại. Khu khu. Đừng xả ta quần áo. cố Thanh Lam quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở một bên Lý Phụng, lại quay lại đầu khi, nhìn Vân hàn Yên, sắc mặt có chút xấu hổ. Lần này tìm cô nương tới, là muốn hỏi một chút cô nương, có không nguyện ý lưu tại trong trại đầu. cố Thanh Lam không quá tình nguyện mở miệng hỏi. Đây là hắn cùng Lý Phụng tranh chấp một buổi trưa lúc sau kết quả, thực hiển nhiên hắn không có tranh thắng Lý Phụ. Vân Hàng Yên có chút kinh ngạc, dơ lên lông mày hỏi, các ngươi này một trại tử cô nương đều là như thế lưu lại. Người đánh rắm Người liền nói đi người lưu vẫn là không lưu. Cố Thanh Lam bị nàng nghẹn một câu kiên nhẫn nháy mắt không còn xót lại chút gì, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Hàng Yên bực bội hỏi. Lưu lại có cái gì chỗ tốt sao? Vân Hàng Yên khắp nơi nhìn nhìn, sau đó tự giác ngồi xuống ghế trên đi Mang trà lên tới, đang muốn uống khi dừng một chút, lại thả đi xuống. Ngầm đầu khi liền thấy được cái kia Lý Phụng. Tuy rằng cách lụa trắng, nhưng là nàng có thể cảm giác được, Lý Phụng đang nhìn chính mình. Cố Thanh Lam cũng thấy, bất quá không có quá để ý, hắn sách hai tiếng, như thế nào? Sợ có độc a? Không phải. Vân Hàn Yên lắc lắc đầu, chưa làm qua nhiều giải thích. Ở chúng ta chạy tử không khác chỗ tốt, chính là có thể ăn đến no ăn mặc ấm này, ngày mùa đông sẽ không lạnh đông lạnh. Cố Thanh Lam hử một tiếng. Bất quá ngươi cũng muốn làm ra tương ứng trả giá, rốt cuộc cơm không phải ăn không trả tiền. Cố Thanh Lam nói đứng lên, đôi tay bối ở sau lưng, trung quanh khí chẳng cũng lược có biến hóa. Vân Hàng Yên không lộ thanh sắc ở trong lòng đầu kinh ngạc, người này không giống như là thoạt nhìn như vậy đơn giản. Ngươi không cần giống thanh càng bọn họ như vậy đi tuần sơn đi cướp bóc, chỉ cần đi đem những cái đó ăn cây táo, rào cây sung giá hỏa đều cho ta đánh trở về thì tốt rồi. Cố Thanh Lam nhìn Vân Hàng Yên, ngữ khí nghiêm túc. Vân Hàn Yên có chút không rõ, này đó, chính là ra trại tử những người đó. Cố Thanh Lam ánh mắt trở nên hơi thâm trầm, hắn nhìn ngoài cửa sổ sắp bị mây đen che đậy xong rồi ánh trăng, không đầu không đuôi nói một câu, hôm nay buổi tối thời tiết thật tốt. Sau lại Vân Hàn Yên hỏi Cố Thanh Lam, vì cái gì đều đã đi rồi còn muốn đem bọn họ đều đánh trở về, Cố Thanh Lam lại trở nên cười tủm tịm, mi mắt cong cong quay đầu nhìn về phía Vân Hàn Yên nói, đều thu hồi tới mới dễ dàng giáo hấn. Vân Hàn Yên theo bản năng nhìn thoáng qua vẫn luôn ngồi ở một bên Lý Phụng, không lại nói tiếp. Vì thế Vân Hàn Yên liền như thế ở mạch tích trại trụ hạ. ly ca ngày hôm sau liền tỉnh lại, ôm Vân Hàn Yên hảo một đồn khóc, nước mắt đều sắt không thắng. Bối cưu cùng thanh càng còn lại là ngày hôm sau buổi chiều tỉnh lại, thanh càng từ tỉnh về sau bên người đều là một đoàn áp suất thấp, đại khái là cảm thấy bị một nữ nhân đánh ngã còn bỏ một ngày thực mất mặt, tóm lại mấy ngày nay trừ bỏ bối cưu không ai nguyện ý cách hắn thân cận quá. Đối cứu nhưng thật ra trạng thái thực hảo, làm Vân Hàng Yên ngoài ý liệu chính là, nàng thoạt nhìn còn có chút hưng phấn, hỏi tới khi. chương 113 thanh lý môn hộ. Đã nhiều ngày Vân Hàng Yên luôn là sẽ ở trên núi các nơi vòng, quen thuộc này đó địa phương có chút tiểu trại tử, chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thu phục bọn người kia. Sứ men xanh thương thế không tính nghiêm trọng, nhưng là tinh thần vẫn là có chút hoảng hốt, thường vô sinh nói là bị rất lớn kích thích, đại khái là ngày đó vẫn luôn bị trùy thủ chống sau cổ nguyên nhân đi. Đi thảo phạt những người đó thời điểm, Đỗ manh trên mặt những cái đó gặp gần địa phương đã hảo đến mau không sai biệt lắm. Cố Thanh Lam nhìn Vân Hàn Yên phía sau những cái đó nhìn liền nếu không trải qua phong một chút cũng không trải qua đánh người thở dài, thuận tay đem Đỗ manh chiêu lại đây, làm hắn cùng Vân Hàn Yên cùng đi. Bằng cái gì lao tử muốn cùng nàng cùng nhau. Đỗ manh vốn là không cam lòng cố Thanh Lam làm này trại chủ, hiện tại bị hắn sai khiến không muốn nhiệm vụ, tự nhiên là không tình nguyện. Vân Hàn Yên không có đáp lời, chỉ là ngồi ở một bên bưng trung trà. Dùng nắp trà một chút một chút đem nổi tại mặt ngoài lá trà đẩy ra, bắt nửa ngày cũng không có muốn uống y tứ. Bởi vì đây là mệnh lệnh cố Thanh Lam cũng không nói nhiều ngữ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồ mánh. Nếu không phải Lý Phụng làm hắn không cần ở bọn họ trước mặt nói quá nói nhiều miễn cho mất uy nghiêm, hắn hiện tại sớm xách đồ mánh lỗ thai một đốn mánh lao. Không phải sức lực đại điểm nhi cả ngày tốn đến cùng cái 258 vạn dường như, lại không ai ăn hắn kê bộ, cũng không biết cho ai xem. Đồ mánh phi một tiếng. Quay đầu nhìn Vân Hàn Yên cười lạnh, chỉ bằng nữ nhân này cũng có thể đem những cái đó tạp trùng thu thập sạch sẽ. Vân Hàn Yên nhướng mày, đột nhiên đem chung trà hướng trên bàn tạp đi xuống, nước trà nhảy ra một ít, bắn tới rồi trên bàn. Vân Hàn Yên cười tủm tỉm nhìn Đỗ Mạnh, gàn tương chữ, ít nhất có thể thu thập được ngươi. Cố Tình ở ngươi tự mặt trên cắn trọng chút, Đỗ Mạnh mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn Vân Hàng Yên, nhấp chặt môi. Trong đại đường không khí tức khắc dương cùng bạc kiếm, Vân Hàn Yên khoẻ miệng dơ lên lên độ cung trông rất đẹp mắt. Đem trào phúng ý tứ biểu đạt đạt được không chút nào thừa Chờ ở một bên liên can người đều theo bản năng nuốt nuốt nước miếng Hướng phía sau lui hai bước Khẩn trương nhìn Vân Hàn Yên cùng đố Mạnh, Sợ bọn họ hai người đột nhiên đánh lên tới Cố Thanh Lam cũng có chút khẩn trương Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở một bên môi móng tay lý phụ Nhưng đến cuối cùng Đỗ Mạnh cũng chỉ là hư lạnh một tiếng Đi hướng trong đám người Cùng bọn họ cùng nhau chờ Chờ Vân Hàn Yên ra lệnh. Xuất phát thời gian là sáng sớm ngày thứ hai Nay trên núi trại tử không coi là nhiều, nhưng mạch tích trại là lớn nhất một cái, từ mạch tích trại đi ra ngoài người phần lớn đều giải rác rơi dụng ở bốn phía, đỉnh núi sườn núi hoặc là chân núi. Mạch tích trại ở trên sườn núi mặt một ít, nếu đem ngọn núi này so sánh thành một người, như vậy mạch tích trại liền tại đây tòa sơn ngực trái chỗ. Cố Thanh Lam đắc y rào dạt cùng Vân Hàng Yên giới thiệu thời điểm nói, đây là lý thừa Thỉnh Phong thủy tiên sinh tính hảo địa phương. Vân Hàng Yên luôn luôn không tin này đó, nghe đến đó khi môi Bị cố thanh lam nhìn đến qua đi còn hảo. Trước 114 đố mánh. Vân Hàn Yên đột nhiên đứng dậy, đem đồ mánh phía sau cái kia thổ phỉ đầu lĩnh sách lại đây. Từ eo bên móc ra một phen truy thủ, mùi đao chống cái kia thổ phỉ đầu lĩnh cổ, cười mị mắt, các ngươi láo đại ở chỗ này. Tiếp theo liền thấy con khỉ nhỏ như là bị xô đẩy một chút, đẩy đến hắn một cái lào đảo. Tiếp theo hắn phía sau liền đi ra một người, so con khỉ nhỏ lồn thượng nửa cái đầu, tay trái để ở con khỉ nhỏ eo ra chỗ. Vân Hàng Yên nhìn không tới để chính là cái gì đồ vật, trên mặt tươi cười có chút cương, tình huống như vậy nàng thật sự không có cách nào duy trì tươi cười. Người kia một bên chống con khỉ nhỏ một bên hướng bên này đi tới. Vân Hàng Yên nghi hoặc nhìn thoáng qua đồ mánh, kỳ quái hắn vì cái gì không có đem những người này đều thu thập rớt. Đang muốn mở miệng hỏi, phía sau liền có người nói, chúng ta đem trại tử đều là rửa sạch sạch sẽ, những người này đại khái là mới từ bên ngoài trở về, thấy con khỉ nhỏ bọn họ còn không có ra tới liền đem bọn họ cấp bắt được. Vân Hàn Yên bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn về phía con khỉ nhỏ bên kia, nàng không quá am hiểu đối phó tình huống như vậy. Chúng ta bất quá là cái tiểu trại tử, tương an không có việc gì như thế lâu đều lại đây. Vì cái gì lúc này phải làm chuyện như vậy? Người nọ đầy nhịp điệu lòng đầy căm phẫn ngữ khí, nghe được Vân Hàn Yên đều cảm thấy tràn đầy cảm xúc, có chính mình làm cái gì sự thương thiên hại lý sự tình ảo giác? Hừ, chúng ta trại tử tự nhiên là khinh thường cùng món lòng tranh đoạn. Chỉ là rốt cuộc có phải hay không Tường An không có việc gì, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, lại đúng lý hợp tình đem Tường An không có việc gì một lần nữa nhìn ngươi lão tử ta mắt tốt lành nói ra. Đứng ở Vân Hàn Yên bên cạnh Đô Manh đối với người nọ phun ra khẩu nước miếng, khinh thường hừ lạnh nói. Vân Hàn Yên có chút kinh ngạc nhìn về phía Đô Manh, đôi hắn nói những lời này cảm thấy khiếp sợ. Ở Vân Hàn Yên trong ấn tượng, Đô Manh vẫn luôn là một cái không đầu không đuôi chỉ biết lấy nắm tay cùng sức lực nói chuyện mạng phu. Ở thế kỷ 21 tới nói, người như vậy xưng là lăng đầu thanh. Dung Vân Hàn Yên nói tới nói, hắn chính là cái ngốc bức. Cho nên cho tới nay, Vân Hàn Yên đều căn cứ bất hòa ngốc bức nhiều so đo tín niệm cùng đố manh giao lưu. Thật sự là không nghĩ tới, đỗ manh thế nhưng còn có đàm phán này hạng nhất kỹ năng. Đối diện người bị đỗ manh nẹn đến nói không ra lời, lôi kéo con khỉ nhỏ không ngừng lui về phía sau, ta nửa ngày cũng không ta ra một cái nguyên cơ tới. Đố manh thuận thế triển khai ngôn ngữ công kích, đạo lý rõ ràng. Điều điều có lý. Vân Hàng Yên thừa dịp trong khoảng thời gian này nghiêng đầu hướng phía sau người ý bảo, làm cho bọn họ nhỏ rộng phân tán đến trại tử mặt sau vây quanh những người đó. Kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nói cũng biết. Vân Hàng Yên đem thổ phỉ đầu lĩnh lại ném cho Đốm mánh, chạy đến con khỉ nhỏ bên người đi lau sắt hắn mắt. Liên tính là ở sơn phỉ trong ổ lớn lên, nhưng như thế nào tính cũng chỉ là một cái hài tử. Liên xứ men xanh làm con tin đều sợ tới mức mồ hôi lạnh giống dòng nước dường như ra bên ngoài dũng. Chẳng qua con khỉ nhỏ sợ hãi là dùng nước mắt tới biểu đạt. Chương 115 chuyển nhượng trại chủ. Đâu chiến báo cáo thắng lợi, vì thế Vân Hàn Yên đơn giản một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, từ lần đầu tiên đến cuối cùng một lần, những cái đó sơn phỉ đều còn không có tới kịp phản ứng lại đây, đã bị Vân Hàn Yên mang theo đố manh đáng người rửa sạch đến không sai biệt lắm. Dùng khi bất quá thiên, cái này làm cho Cố Thanh Lam cảm thấy thập phần khiếp sợ. Chúng ta lần này chính là nhặt cái bảo. Cố Thanh Lam bàn chân ngồi ở ấm trên giường đất, Vui dạo dược ăn Lý Phụng một cái. Lý Phụng không nói gì, tiên lặng đem cô Thanh Lam một quân, tay phải vê khởi kia viên quân cờ, tay trái tháo xuống đỉnh đầu đấu lạc, khỏe miệng dơ lên, nhìn Cố Thanh Lam, chậm gì gì đáp lời, kia cũng không phải là nhặt về tới, là bị bắt trở về. Bàn cờ thượng mỗi một viên quân cờ ở Cố Thanh Lam xem ra đều như là một đám lốc xoáy, đơn giản một tay đem bàn cờ thượng quân cờ tất cả đều đảo loạn, lại đem bàn cờ đẩy đến Lý Phụng trước người đi. Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Cố Thanh Lam thân thể ngửa ra sau, trực tiếp nằm đi xuống, nhìn chăm chăm nóc nhà lầm bầm lầu bầu nói thầm, này trại chủ làm cho quá không thú vị, cả ngày đều đến băn khoăn nơi này băn khoăn nơi đó. Nói cố Thanh Lam liền không có thanh âm, hắn nửa ngồi dậy nhìn Lý Phụng liếc mắt một cái, ngay sau đó cười hì hì bổ nhào vào trên giường đất bàn lồn đi nằm bò, cười con mắt, ta cũng không nghĩ đương này trại chủ, ngươi cũng không muốn đương, kia không bằng chúng ta liền đem này trại tử giao cho cố sinh đi. Lý Phụng nhìn cố Thanh Lam không nói gì. Ý nghĩ như vậy hắn cũng không phải chưa từng có, chỉ là này trại tử khi lý thừa một cây đầu gỗ một khối gạch một chút một chút thành lập lên, là lý thừa 10 năm sau tâm huyết, mặc kệ như thế nào, cũng không thể liền như thế nhẹ nhàng liền giao cho người khác. Ta biết ngươi không vui. Cố Thanh Lam nhíu môi, khởi động đầu, một cái tay khác ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, như là ở cùng lý phụng thương lượng, lại như là ở lầm bầm lồ bầu, chúng ta có thể trước thử thử, nói không chừng chúng ta vui đem trại tử nhường cho nàng, nàng còn không vui muốn đâu. Ở Vân Hàng Yên cẩn trọng nơi nơi đánh nhau đào qua thời điểm, sứ men xanh cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, hiện tại đều có thể cùng trong trại tiểu hài tử nháo thành một đoàn. Vân Hàng Yên cười mị mắt nhìn ngoài cửa sổ cùng tiểu hoa nhi nhóm cùng nhau chơi trò chơi sứ men xanh, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên trong phòng còn có một người. Frank Một tiếng, cả kinh Vân Hàng Yên đống nhiên quay đầu, nhìn thường vô sinh hòm thuốc vẻ mặt khó hiểu. Thường vô sinh nhẹ nhàng khấu hảo hòm thuốc, cầm trong tay giấy dầu bao đưa cho Vân Hàng Yên Sắc mặt nhưng thật ra cùng ngày thường không có gì bất đồng, chỉ là ngữ khi có chút cảm xúc. Nếu nên rửa sạch đến độ đã rửa sạch đến không sai biệt lắm, ngươi trong khoảng thời gian này cũng cũng đừng lại có đại động tác, nhiều bổ bổ thân mình, ta chờ lát nữa sẽ đi nói cho trại chủ ngươi mang thai sự tình. Chờ lát nữa liền đi. Vân Hàn Yên thoạt nhìn có chút do dự. Không nói cũng có thể, dù sao ngươi bụng đã ra tới, đảo thời điểm tưởng giấu cũng giấu không được. Thường vô sinh cóng lên hòm thuốc nhắc chân liền đi, liên thanh cáo tử cũng không có nói nay cũng thật sự trách không được thường vô sinh, chỉ là Vân Hàng Yên thực sự quá mức làm giận. Đáp ứng đến hảo hảo sẽ không có đại động tác, kết quả liên tiếp mấy ngày mang về tới những cái đó sơn phỉ đầu lĩnh thổ phỉ đầu lĩnh đều mặt mũi bầm dập, thường vô sinh nhìn cảm thấy hiếm lạ, buồn còn tưởng rằng là đố mánh học Vân Hàng Yên tinh tuy tới, chỗ nào đều không đánh liền chiếu mặt tới, buồn còn muốn đi trào phúng đố mánh kính nhi không xử đối, kết quả đố mánh nói là Vân Hàng Yên làm cho. Thường vô sinh đã không có tâm tư lại đi xem đồ manh nhắc tới Vân Hàn Yên thời điểm kia đầy mặt sùng tính chi tình, nhấc chân liền trở về chính mình phòng nhắc tới hòm thuốc chạy như điên đến Vân Hàn Yên nơi đó đi dặn dò nửa ngày, nhân ra còn không nghe chuyện này phóng ai trên người đều làm giận, nhưng người ta Vân Hàn Yên một chút cũng không ý thức được, nhìn Thường vô sinh bước nhanh rời đi bóng dáng còn chửi thầm đâu. Đại tỷ đầu phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên toát ra tới một viên đầu, sợ tới mức Vân Hằng Yên đột nhiên sau này rụn rụt, rụt. Có việc Nhi hảo sinh nói, lúc kinh lúc giống làm cái gì? Vân Hàn Yên vẻ mặt kinh hồn chưa định vỗ bộ ngực, trong giọng nói trách cứ đều mau tràn ra tới. Nàng hiện tại có co thai, là nhất kinh không được dọa. Con khỉ nhỏ gai gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói, chạy chủ nơi đó nói có việc Nhi tìm người, ta vừa lúc đi ngang qua, đã bị kêu lên tới người chạy việc. Hành ta chờ lát nữa liền qua đi, lần sau đừng lại dò người. Vân Hàn Yên vô vô con khỉ nhỏ đầu. Đại tỷ đầu cái này xưng hôn là Vân Hàng Yên làm những cái đó tiểu ra hoặc kêu, vốn là muốn cho bọn họ kêu đỡ quyền. Kết quả sau lại bởi vì rửa sạch mặt khắc sơn phỉ sự tình ở trong trại thành lập lên cực đại uy tín, ngay cả cái kia được xưng khó nhất thu phục đối mánh, hiện tại cũng sẽ tâm phục khẩu phục đối với Vân Hàng Yên kêu một tiếng đại tỷ đầu. Khác không nói, đơn từ điểm này tới giảng Vân Hàng Yên vẫn là cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Vân Hàng Yên sở sở gần nhất càng ngày càng rõ ràng lên bụng. Thầm nghĩ cái này là vô pháp nhi làm ly ca các nàng làm chính mình áp trại phu nhân. Tổng cảm thấy còn có chút tiểu tiết nối. Từ Vân Hàn Yên hiện tại trụ phòng đến cố Thanh Lam phòng sẽ trải qua trại tử cái kia đập lớn tử. Vân Hàn Yên giống nhau đều thích từ giá thật sự cao trên giá đi qua đi. Này cái giá so cửa trại đều phải cao thượng một chút, cùng loại với thế kỷ 21 cầu vượng. Tuy rằng không hiểu được như vậy kiến trúc kết cấu, nhưng là này mặt trên phong cảnh đặc biệt hảo. Vân Hàn Yên mỗi lần từ này mặt trên trải qua khi, đều sẽ thả chậm tốc độ Cảm thụ gió nhẹ cùng không khí thanh tân. Bất quá nếu là hạ tuyết nói, liền không có gió nhẹ, là lăng liệt đến xương gió lạnh, tỉ như hiện tại. Vân Hàn Yên xúc thân mình một bên oán giận này, quỷ thời tiết một bên bước nhanh hướng Cố Thanh Lam trong phòng đầu đuổi, mở ra Cố Thanh Lam cửa phòng khi ập vào trước mặt máy sưởi làm Vân Hàn Yên hơi kém lệ nóng doanh trọng. "Tới a, lại đây lại đây." Cố Thanh Lam chiều Vân Hàn Yên cười hì hì vẫy vây tay. Chờ Vân Hàn Yên qua đi ngồi xuống, Cố Thanh Lam lập tức ôm thượng Vân Hàn Yên bả vai. Ta đâu, hiện tại cùng Lý Phụng có một cái ý tưởng, muốn cùng ngươi giao lưu giao lưu. Cố Thanh Lam nói. Vân Hà Niên nhăn lại mày một phen chụp bay Cố Thanh Lam tay, hoành hắn liếc mắt một cái nói, trước đem ngươi móng heo nhi cho ta lấy tới. Có cái gì sao, chúng ta nơi này lại không thịnh hành cái gì nam nữ thụ thụ bất thân này một bộ, lại nói, ta cũng không đem ngươi đường nữ nhân xem a. Cố Thanh Lam viết không cẩn thận khai ôm lấy Vân Hà Niên tay, không phục nói thầm. Vân Hà Niên nâng lên tay trừng mắt nhìn Cố Thanh Lam liếc mắt một cái. Cố Thanh Lam lập tức hai tay ôm đầu, sai rồi sai rồi. Hảo Hán tham ạ. Mau nói, có cái gì chuyện này. Lý Phụng khụ hai tiếng, thúc giục nói. Nga nga đối, người trước đừng ngắt lời, nghe ta nói. Cố Thanh Lam buông tay tới, thay một bộ đứng đắn thần sắc, rồi sau đó mở miệng nói, ta cùng Lý Phụng thương thảo thật lâu, quyết định đem trại tử giao cho ngươi. Trưng 116 triệu thẩm nhi nói. Cố Thanh Lam đang nói chút cái gì, Vân Hàn Yên cũng chưa tâm tư lại nghe xong. Chỉ là mơ hồ biết cố Thanh Lam cùng Lý Phụng muốn xuống núi đi tìm Lý Thừa, cho nên muốn đem trại tử giao cho Vân Hàng Yên Quảng, bọn họ tranh thủ một hai năm nội trở về. Vân Hàng Yên rất là chố mắt nửa ngày, nửa canh giờ phía trước còn ở tiếc núi không thể làm ly ca các nàng đương nàng áp trại phu nhân đâu, kết quả cơ hội như thế mau liền gõ vang lên nàng môn. Chờ một chút. Vân Hàng Yên dơ tay hô tạm dừng. Ta mới đến trại tử không đủ nửa tháng, các ngươi liền như thế phủi tay liền đi, vạn nhất bọn họ không vui làm sao bây giờ. Vân Hàn Yên nói ra trong lòng hoang mang, nghe nàng như vậy hỏi, Cố Thanh Lam trầm ngâm trong chốc lát, theo sau mới chậm rãi nói, ngươi tới trại tử không đủ nửa tháng, lập công lại là so những người khác nhiều đến nhiều, lại nói, ngươi liền đố mánh đều có thể thu phục, còn dùng đến sợ những người khác sao? An cơm trắng có cái gì tư cách kén cá chọn canh? Ngay từ đầu chúng ta cũng tổn như vậy nghĩ hoặc, chính là mặc kệ từ phương diện kia suy xét, ngươi đều là nhất chọn người thích hợp. Lý Phụng mười ngón tay đan vào nhau gác ở bàn lùn thượng. Nghiêm Trăng nói, ngay từ đầu chúng ta là tưởng giao cho thanh càng, hắn trầm ổn nhanh nhẹn, võ công cũng không tồi, trong trại đại đa số người cũng nguyện ý nghe từ hắn chỉ huy, chính là cùng ngươi so sánh với tới, sẽ hơi kém, cỏi một ít. Cố Thanh Lam nói nói cảm thấy miệng khô, vì thế dừng lại uống một ngụm thủy. Lúc sau một canh giờ, Vân Hàng Yên đều là ở gật đầu hoặc là lắc đầu, mà Cố Thanh Lam ở không ngừng nói, không ngừng uống nước. Hảo, ta nói được đủ rõ ràng đi, ngươi nếu là còn cảm thấy không rõ. Liền bản thân cân nhắc đi thôi. Cố Thanh Lam vẻ mặt khổ đại cựu thâm, dứt lời liền chạy ra ngoài cửa. Ước chừng là uống nước uống đến quá nhiều, lộng cái bộ vị bị nén sắp tạc. Mà Vân Hàn Yên thẳng đến về tới chính mình nhà ở vẫn là một trận hoảng hốt. Nàng thế nhưng thật sự phải làm thổ phỉ đầu lĩnh, như vậy thân phận đối với nàng tới nói, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy kích thích. Vân Hàn Yên bên này chính vì sắp thuộc về chính mình tân thân phận mà cảm thấy kích động, mà Mộ Khinh Nam bên kia liền không có như thế vui sướng không khí. Vương gia Tú phu nhân có thân mình chuyện này, nhi hiện tại đô thành mọi người đều biết, chúng ta tưởng áp cũng áp không xuống dưới a. Trung Phong nhìn trước mặt mặt hắc đến giống đáy nổi mộ khinh nam có chút khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại thật sự hận không thể đem cái kia nhiều chuyện nhi chắc phi một chân đá tiến hồ nước, chơi chút cái gì tiểu tâm tư không tốt, thế nào cũng phải muốn ở vương gia buổi tuyển trang sức thời điểm nôn khan hai tiếng, kia chẳng phải là có hỉ biểu hiện sao? Nhưng vương gia liền viên phòng cũng chưa cùng nàng viên, có cái gì hỉ a? Nhà ai hỉ a? Bất quá hắn hiện tại càng muốn một đầu trực tiếp một đầu đâm chết, hiện giờ tình huống như vậy, bất chính là bởi vì hắn đã từng một ý niệm sao. Mộ khinh nam không nói gì, chỉ là nhìn đặt lên bàn cái kia hộp gấm phát ngốc xuất thần. Gần nhất này nửa tháng tới nay, mộ khinh nam tổng hội như vậy, một người hoặc là chỉ có Trung Phong ở hắn bên người thời điểm, liền sẽ nhìn Vân Hàn Yên lưu lại còn cho hắn cái này hộp gấm phát ngốc. Đã xác nhận không ở bên trong thành sao. Thật lâu sau sau, mộ khinh nam thấp giọng hỏi nói. Trung Phong trong lòng thở dài. Lại lần nữa ngưỡng mộ nhẹ nam xác nhận nói, thuộc hạ đã tìm rất nhiều biến, không có, phố đông bên kia nhi cái kia ngó cụt lỗ chó đều bị chúng ta đảo đến lớn một vòng. Vậy đi ngoài thành tìm, quanh thân thôn, lân chấn, lân huyện, tổng nên sẽ không cứ như vậy nhân gian bốc hơi. Mộ khinh nam nói một phách cái bản, ngữ tốc cũng nhanh rất nhiều. Thuộc hạ đã phái triệu lập ra khỏi thành đi, ngoài thành không xa chính là triệu lập khi còn nhỏ lớn lên thôn, tổng hội có tin tức. Trung phong tất cung tất kính nói, như thế tốt nhất. Chỉ trước mắt mộ khinh nam liền liễm hạ vừa rồi đầy mặt suy sụp đứng lên sửa sang lại xiêm ý đôi tay bối ở sau lưng hướng cửa đi đến, đi võ quán nhìn xem đi. Đô thành ngoại cách đó không xa một tòa thôn trăng nhỏ, triệu thẩm nhi sách theo hai con cá cười khanh khách hướng trong nhà đuổi. Thường thường gặp phải người quen hỏi thượng hai câu, nha, triệu thẩm nhi, nhi tử đã về rồi. Triệu thẩm nhi nhất thời mắt đều sẽ cười không có, đắc, là nha là nha, khó được trở về nhìn xem ta này lao thái bà lý. Có tức phụ Nhi liền đã quên Nương. Nương, ngài lại nói bậy cái gì đâu, Nhi tử này không phải bất thời giờ liền trở về xem ngài sao. Triệu lập vội vàng từ trong phòng chạy ra, tiếp nhận triệu thẩm Nhi trong tay cá, đỡ nàng hướng trong phòng đi đến. Còn không quên quay đầu lại cho người ta lên tiếng kêu gọi, gì? Ngài chậm một chút Nhi đi. Chú ý an toàn. Ăn cơm thời điểm triệu lập gấp một đống thịt cá, cẩn thận cạo xương cá sau phóng tới triệu thẩm Nhi trong chén. Nương, ăn nhiều một chút Nhi, nhìn xem ngài đều gầy. Nói bừa bái. Chỗ nào gầy ngươi nhưng thật ra nói nói. Triệu thẩm nhi chỉ vào triệu lập bối chính là một cái tắt đi xuống. Đau đến triệu lập nghe răng trấn mắt, ai ra huy, xuống tay như thế trọng, thật không sợ đem chính mình nhi tử chụp đi qua, không ai cho ngài dưỡng lão, Ta đây lại nhiều vô vỗ, vỗ, dù sao còn có bối sư đâu, người bối sư không cho ta nhọc lòng, mỗi tháng còn trở về xem ta, thật tốt tức phụ nhi à, cùng thân khuê nữ dường như, ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi. Triệu Thẩm Nhi chừng mắt nhìn Triệu Lập liếc mắt một cái, làm bộ lại muốn ngâng lên tay. Đừng! Triệu Lập chảo một cái đã bắt được Triệu Thẩm Nhi tay, phát giác Triệu Thẩm Nhi tay lạnh lẽo, liền không lại giải khai, đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa. Ngài Nhi tử vội a. Triệu Lập thở dài. Ta lần này trở về, còn đều là vội vàng trở về gặp Ngài một mặt, nhìn xem Ngài quá đến được không, cơm ăn xong rồi còn phải đi tìm người đâu. Triệu Lập cảm thấy trong tay dần dần có độ ấm, liền bung ra Triệu Thẩm Nhi tay lại cầm lấy chiếc đũa cho nàng gấp một cái thịt. "Tìm ai a?" Triệu Thẩm Nhi quan tâm hỏi, "Nay đại trời lạnh nhi hướng chỗ nào chạy a, còn hại người như thế tìm." "Ai?" Triệu Lập không thể đối nàng nói rõ, chỉ có thể thở dài. Tắt một khối thịt cá đến trong miệng, nhai nhai như là đột nhiên liền nghĩ tới cái gì dường như, vội vàng đem trong miệng xương cá phun ra, nhìn Triệu Thẩm Nhi hỏi, "Nương, gần nhất trong thôn có hay không tới cái gì người xa lạ?" "Người xa lạ?" Triệu Thẩm Nhi trầm tư trong chốc lát, Lắc lắc đầu nói, không có. Triệu lập trong mắt quang mang nháy mắt giảm đạm xuống dưới, có chút ủ rũ hung hăng tắc mấy khẩu cơm đến trong miệng đi. Bất quá lần trước, nửa tháng trước, nhưng thật ra tới hai bà cá nhân. Triệu thẩm nhi cắn đua tiêm nhi trầm ngâm nói. Chính là ba vị nữ tử. Triệu lập vội vàng hỏi nói. Triệu thẩm nhi lắc lắc đầu, cười vây vây tay nói, khẳng định không phải ngươi người muốn tìm, nhân ra là một đôi nhi phu thê, còn có một cái muội muội. Kia tiểu tử lớn lên nhưng tuấn. Đối hắn phu nhân cũng là không thể tốt hơn, ta buồn còn nghĩ cấp đối sư cái tiêu biểu muội làm làm mai mối, không thành tưởng nhân ra nhưng trung tình, trừ bỏ hắn phu nhân ai cũng không cần, ngươi nhưng phải học điểm nhi, đừng sớm 3 triệu 4, đối đối sư hào chút. Triệu thẩm nhi nói dùng chiếc đũa gõ gõ triệu lập chén duyên. Trước 117 bức họa. Nương. Triệu lập có chút làm lụng ý vị hô một tiếng, sinh xôi đem triệu thẩm nhi nổi ra gà cấp kích ra tới. Ngươi đừng cùng ta tới này bộ. Triệu thẩm nhi lại gõ gõ chén duyên. Mau ăn cơm, ăn xong mau đi tìm người, tìm được rồi liền sớm một chút nhi về nhà nhiều buổi buổi bối sư. Chỗ nào như vậy dễ dàng liền tìm tới rồi. A triệu lập có chút ủ rũ. Châm gì gì một bữa cơm ăn xong, lúc gần đi triệu thẩm nhi đem triệu lập đưa đến cửa, lại trở về nhà ở cấp triệu lập ôm một kiện miên áo choàng ra tới, khoác ở triệu dựng thân thượng. người đem này miên áo choàng mang về. Cấp bối sư, thiên nhi lạnh, đừng đông lạnh. Triệu lập bất đắc dĩ cười cười, như là đối nhà mình mẹ ruột khác nhau đối đãi cảm thấy thói quen dường như. Đem tay vói vào trong lòng ngược đào một sấp giấy ra tới, phóng tới Triệu Thẩm Nhi trên tay nói, trong nhà còn cần mua cái gì liền cùng ta nói, ngài cũng đến nhiều mua chút ấm áp quần áo, năm nay mùa đông nhưng lạnh, ngàn vạn đừng đông lạnh, ngươi cùng đối sư mặc kệ là ai đông lạnh chứ ta đều đau lòng. dứt lời liền xoay người chuẩn bị lên ngựa, hắn sợ lại không đi sẽ bị chính mình vô tư cảm động đến rơi lệ. Đợi chút, tiểu tử thúi, ngươi lấy cái gì giấy lửa dối ngươi nương đâu. Triệu Thẩm Nhi một phen kéo lấy triệu lập vào áo Triệu lập mới vừa quay đầu, nên diện mà đến chính là một đồng giấy, hắn vội vàng tiếp được nhìn hai mắt, mới ngượng ngùng cười cười, vừa nói lấy sai rồi một bên lại đem tay vói vào trong lòng ngực đảo, lần này móc ra tới chính là một chồng ngân phiếu. Người trước cùng ta nói nói, này ba cái cô nương là chuyện như thế nào nhi? Vừa rồi còn nói bối sư bị đông lạnh ngươi đau lòng, không nghĩ tới thế nhưng đem nữ nhân khác bức họa cả ngày suy ở trong ngực. Triệu thẩm nhi lôi kéo triệu lập và táo không bông tay. Triệu lập thở dài lại chỉ phải xuống ngựa, cầm lấy Triệu Thẩm Nhi tay một bên xoa một bên giải thích nói, kia ba cái cô nương chính là nhi tử lần này cần tìm người. Ai? Triệu Thẩm Nhi nhíu mày, một phen từ Triệu lập trong tay đem kia trương bức họa xả lại đây, mở ra tỉ mỉ nhìn hai mắt, trong giọng nói tràn ngập không xác định, ta nhìn cái này cô nương như thế nào như thế giống cô công tử phu nhân a, cái này cũng giống cô công tử muội muội, trung gian cái này cô nương mặt mày nhưng thật ra cùng cố cô công tử có chút tương tự, chỉ là này giới tính không đúng a. Nghe được Triệu Thẩm Nhi nói như vậy, Triệu Lập có chút kích động, hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn Triệu Thẩm Nhi hỏi, ai? Bọn họ hiện tại ở đâu? Chính là ta phía trước nói cho ngươi cái kia đối phu nhân đặc biệt tốt công tử, lúc này đại khái đã tới rồi thành bên đi, nói là muốn qua đi đầu nhập vào thân thích. Triệu Thẩm Nhi đem chính mình tay từ Triệu Lập trong tay tránh thoát ra tới, vô vô Triệu Lập bối, khuyên giải an ủi nói, không cần sốt ruột, ta cũng chỉ là nhìn giống, hiện tại sắc trời không còn sớm, ngươi cũng đừng vội vàng liền hướng thành bên chạy. Tốt xấu cũng nhiều mang vài người cùng đi, vạn nhất nửa đường gặp thổ phỉ làm sao bây giờ. Vậy tiêu diệt. Triệu lập gật gật đầu, thuận miệng đáp. Hắn bị như thế đại tin tức lượng đánh sâu vào đến có chút đầu váng mắt hoa, hắn đến nhanh lên nhi trở về ngủ một giấc bình tĩnh một chút. Nguyên lai like bọn họ tìm một tháng vương phi sớm tại nửa tháng trước liền ra khỏi thành, hiện tại thế nhưng chạy đến thành bên đi. Như vậy tin tức hắn cũng không biết nên như thế nào đi bẩm báo cấp vương ra, bọn họ ở trong thành đau khổ siêu tầm như vậy nhiều ngày liền lỗ chó đều sinh sôi đào lớn một vòng, kết quả nhân gia đã sớm chạy trốn không có ảnh nhi. Thằng đến trở về chính mình ra, triệu lập đều còn có chút trống váng hoàng hốt thay quần áo rửa mặt, hoàng hốt ngủ một giấc, lại hoàng hốt tỉnh lại cũng đã là sáng sớm hôm sau. Hán thế tử bối sư đang ở trong viện hái rau, thấy hắn tỉnh, cười tiếp đón hắn qua đi hỗ trợ. Đây là triệu lập nhân sinh, bình phàm đơn giản lại không cho người phiền muộn. Triệu lập thực hưởng thụ như vậy thời gian, chỉ có hắn cùng hắn thế tử vừa nói vừa cười cùng nhau nấu cơm xào rau chờ một chút triệu lập đống nhiên quay đầu nhìn về phía cổng lớn phương hướng trừng mắt cửa thân ảnh há miệng thở dốc lại trước sau không có phát ra âm thanh tới nhưng thật ra đứng ở cửa người tới thấy triệu lập nhìn về phía nàng ngay sau đó dơ lên khỏe miệng nở nụ cười tỷ phu sớm người này là triệu lập bác ngộng hắn thê tử bà muội đối kiêu đối xương nghe được đối kiêu thanh âm có chút kinh ngạc ngẩng đầu thấy người tới xác thật là nàng muội muội có chút vui sướng đứng lên đón đi lên như thế nào đột nhiên liền tới rồi cũng không đề cập tới trước nói một tiếng ta cũng hảo cho ngươi chuẩn bị chút ăn ngon a bối cưu có chút thẹn thùng lắc đầu nói không cần phiền thoái tỷ tỷ như vậy nhiều lần trước nghe tỷ tỷ nói muốn muốn huy cầu vừa vặn chúng ta chạy tử ôm một con chó con trở về vì thế ta liền cầu chạy chủ đem nó tặng cho ta ta liền cho ngươi mang về tới rồi nói bối cưu đem vẫn luôn đặt ở sau lưng bàn tay ra tới mặt trên thỉnh lình nằm bò vẫn luôn tiểu cầu chính nhắm mắt ngủ thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Bối sư cùng Bối Cừu là sinh đôi tỉ muội, bất quá diện mạo không tính quá tương tự, đều có từng người đặc điểm. Bối sư lớn lên thiên dịu dàng nhu hòa một ít, mà Bối Cừu sinh đến càng ví yêu mị. Như là từ tính tình ở sinh khuôn mặt dường như. Búi cưu nhị bắt niên hoa rời nhà trốn đi bị Lý Thừa nhặt trở về, làm một cái tiểu sân phỉ. Năm thứ hai Bối sư liền gặp Triệu Lập, thành thân. Lúc sau búi cưu liền mỗi cách mấy tháng liền xuống núi tới tìm Bối sư một lần. Cùng nàng giảng này mấy tháng qua ở trên núi phát sinh một ít thú sự, nàng lại học được một ít cái gì, đến sau lại giảng liền đều là về thanh càng sự tình. Bất quá lần này lại có chút bất đồng, Bối sư mi mắt cong cong ngồi ở bàn ăn bên, nghe Bối Cưu lại nhảy giảng bọn họ lần đó đi đoạt lấy xe ngựa gặp được Ngạnh Cha Nhi, rằng nàng bị lấy đảm đường con tin thời điểm, Bối sư rõ ràng có chút lo lắng, nàng liền xua xua tay nói đều không có việc gì nhi. Cái kia Ngạnh Cha Nhi hiện tại liền ở chúng ta trong trại đâu, là chúng ta tân trại chủ. Búi Cưu nói chuyện thời điểm, xung bái chi tình buộc lộ ra ngoài. Tỷ tỷ ngươi cũng là biết đến, chúng ta trong trại mặt nữ nhân không ít, mỗi một cái đều không coi là là tầm thường nữ nhân, nhưng nàng là nhất không tầm thường một cái. bối Cưu nghiêm trang nói, nếu là hiện tại quốc gia gặp nạn, nàng nhất định sẽ đầu tàu gương mẫu, nữ giả nam trang đi toàn quân, đi đánh lui địch nhân, đi vì nước làm vẻ vang. Nói bối Cưu buông xuống chiếc đũa nghiêm túc nhìn bối sư nói, nàng là nữ nhân thời điểm là ta đã thấy đẹp nhất một cái. Nhưng nếu nàng là cái nam nhân nói, ta còn cả ngày vây quanh thanh càng chuyển làm cái gì, ta cho nàng làm gì thái thái đều nguyện ý. Ta nhưng không muốn. Búi sư nhẹ nhàng bâng cơ nói. Chờ một chút. Vẫn luôn ở một bên nghe không có ra tiếng triệu lập rốt cuộc không có kiểm chế trụ chính mình cảm xúc, đánh gây tỉ mội hai người đối thoại. hắn tử trong lòng ngực móc ra tới một bức bức họa, đưa cho búi kêu, hỏi, ngươi nhìn xem, trung gian người kia có phải hay không ngươi nói người kia? bối kêu vẻ mặt nghi hoặc nhận lấy. Mở ra vừa thấy, nhấp nhấp môi, lắc đầu nói, không phải. chương 118 bẩm báo. Triệu lập thu hồi giấy vẽ, đầy mặt hồ nghi nhìn búi kiêu. bối kiêu cũng không nói chuyện nữa, đối với hắn kéo kéo khỏe miệng, thuận miệng địa chuyện nói, một chút cũng không giống, bất qua có một cái nhưng thật ra có vài phần tương tự. Hào hào, sáng tinh mơ cũng đừng nói này đó. bối sư cảm giác được không khí không đúng, vội vàng ra tới hòa giải. Triệu lập lúc này mới như suy tư gì thu hồi ánh mắt nhìn chính mình trong chén đồ ăn sửng sốt trong chốc lát mới bắt đầu ăn ngắn ngủn nói mấy câu thời gian này bữa cơm cũng liền như thế đi qua nương đột nhiên có chuyện quan trọng nhu cầu cấp bách xử lý triệu lập ăn cơm xong liền vội vội vàng ra cửa chỉ để lại bối sư cùng bối cưu hai người ở nhà triệu lập hậu chân mới vừa bước ra đại môn búi cưu liền tưởng vội vàng cũng ra cửa kết quả bị bối sư một phen kéo lấy kéo đến buồng trong đi vẻ mặt ngưng trọng nói ngươi nếu là lúc này đi trở về ngươi tỷ phu đều không cần đi hỏi Nhưng hắn không phải đã đi rồi sao? Bối Cưu trong đầu hỏng bét. Nàng không nghĩ tới Cố Sinh ra được là gia Tĩnh Vương Vương phi, là gia Tĩnh Vương vì tìm nàng mà trong tối ngoại sáng đều mau đem toàn bộ đô thành phiên cái đế hướng lên trời ra Tĩnh Vương phi. Nàng chỉ là ở nhìn đến triệu Lập lấy ra bức họa kia thời điểm liền trực giác không đúng, càng là ở nhìn đến bức họa đương thời ý thức phủ định triệu Lập nghi hoặc. Bối Cưu cũng không dám tưởng, nếu là nàng thừa nhận Cố Sinh ra được là triệu Lập muốn tìm ra Tĩnh Vương phi chuyện sau đó, Mạch Tích chạy lại sẽ lâm vào không có người trông giữ hoàn cảnh, những cái đó đã từng bị Cố Sinh treo đánh người đến lúc đó sẽ làm ra cái dạng gì sự tình nàng càng không dám đi tưởng. Bối Cừ có chút thoát lực, nàng một mông ngồi vào trên ghế, ngửa đầu đầy mặt bất lực nhìn Bối sư, ta đây nên làm sao bây giờ a? Ta nếu là hiện tại không quay về nói cho Cố Sinh, làm nàng trước chạy, đến lúc đó bị bắt ở nên làm sao bây giờ a? Bối sư sờ sờ nàng tóc, ôn nhu nói, ngươi trước đừng hoảng hốt. Ta vừa mới nghe ngươi tỷ phu phân phó bên ngoài người ta nói muốn đi theo ngươi đâu, hú hồ, ngươi lại như thế nào biết vị kia cô nương rốt cuộc có nguyện ý hay không trở về. Bối cưu có chút mở mịt nhìn nàng. Giống như nàng tỷ tỷ luôn là như vậy, tổng hội ở như vậy tình huống một ngữ vạch trần sở hưu hiu hư phiền. Nhưng rõ ràng nàng lại cái gì đều không hiểu biết, nhưng nói ra những lời này đó lại giống như thật sự tiêu trừ Bối cưu trong óc phiền não. Nàng trong lòng tưởng cái gì chỉ có nàng chính mình biết, nàng vì cái gì chạy ra đi. Vì cái gì vào các ngươi chạy tử, lại vì cái gì muốn trốn tránh ra tĩnh vương. Nói Bối sư cũng ngồi xuống, nhìn chầm chằm vào đối cứ mắt, ngữ khí nghiêm túc, phu thê chi dàn sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, một cái chạy, một cái khác nguyện ý đuổi theo, đi tìm, trừ phi chạy người kia không muốn trở về, bằng không ngươi lại có cái gì lý do đi xua đuổi nàng tiếp tục chạy đâu. Đối Cừu rũ xuống mí mắt hồi lâu chưa từng theo tiếng, nàng không hiểu được này, đó lung tung rối loạn tình tình ái ái, cái gì ngươi truy ta đuổi, quá phức tạp. Nghĩ búi cứu lại ở trong lòng thở dài, bất quá nếu là lời này đặt ở nàng cùng thanh càng chi gian, thanh càng nên là chạy người kia đi. Người cũng đừng quá sốt ruột, tựa như ta vừa mới nói, hiện tại vội va chạy trở về ngược lại làm người tỷ phu cảm thấy không thích hợp, người ăn qua cơm chưa lại trở về, hảo sinh hỏi một chút kia cô nương. bối sư dứt lời vỗ vỗ nàng bả vai, đứng dậy ra cửa phòng. Bất quá trong chốc lát, lại chết thân trở về, đứng ở cửa nghi hoặc nhìn bối cứu hỏi, ta vừa mới nhớ tới gia tỉnh Vương Phi là có thai. Tức khắc, búi cưu trong óc như là tạc một cây gân dường như, nàng đứng dậy muốn chạy, lại sợ bị triệu lập người nhìn ra cái gì manh mối tới, vì thế liền như vậy sững sờ ở tại chỗ. Từ chuyên gia lời nói tới khi bắt đầu tính, đến bây giờ như thế nào đều đến có năm tháng đi nhữ lại mi như là ở hồi tưởng cái gì. Búi cưu thế khó xử khi, triệu nghiêm vội vội vàng vàng hướng luyện binh chàng kia đầu chạy đến. Trung hợp ở đây ngoại liền thấy Trung Phong cùng một người sóng vai có. Chính nghiêng đầu cùng hắn nói chuyện đâu. Đầu nhi. Triệu lập vội vàng hô một tiếng, thấy Trung Phong quay đầu tới, lại chạy nhanh phất phất tay. Sau đó liền thấy Trung Phong lại quay đầu đối bên cạnh người ta nói cái gì, lúc này mới hướng Triệu lập bên này đi tới. Triệu lập vội vàng đón qua đi, một đường chạy chậm đến Trung Phong trước mặt, kích động đến một câu hoàng chỉnh nói đều nói không rõ. Hắn ở trong đầu thiết tưởng quá vô số lần nên như thế nào nói cho Trung Phong chuyện này, kết quả từ trong miệng nhảy ra tới lại chỉ là tìm được rồi. Này bà chữ! Nghe được Trung Phong vẻ mặt mơ hồ, theo bản năng mở miệng hỏi, cái gì tìm được rồi? Không đợi Triệu Lập lại giải thích, Trung Phong cũng đã bừng tỉnh đại ngộ, nhưng chỉ cần Triệu Lập một câu tìm được rồi cũng không đủ để cho Trung Phong hoàn toàn yên lòng, vì thế hắn toàn bộ đem trong đầu nghi hoặc tất cả đều hỏi ra tới, ở đâu? Đã xác định sao? Như thế nào tìm được? Có hay không nơi nào bị thương? Triệu Lập trong lúc nhất thời có chút chuyển bất quá con tới, vì thế liền một vấn đề một vấn đề trả lời. Hoài nghi là ở mạch tích sơn kia tòa trại lớn bên trong, không có đi xem, cho nên vô pháp kết luận, nghe nói là chiếm núi làm vua thành trại chủ. Thuộc hạ hướng bên kia điều tra khi trở về một chuyến đến ra, nghe mẹ ta nói có người từ bên kia nhi qua đi, bất quá nói chính là một trai hai gái, mà rốt cuộc có phải hay không vương phi các nàng còn còn chờ tiến thêm một bước xác nhận, đến nỗi là như thế nào tìm được. Nói tới đây, triệu lập dừng một chút. Hắn suy nghĩ nên như thế nào nói chuyện này, Tổng không thể trực tiếp liền nói cho Trung Phong. Hắn của em vợ là kia trong trại đầu sơn phỉ đi. Thuộc hạ vốn định đi lên điều tra điều tra. Nhưng ở nửa đường đụng phải một người, cùng vương phi cái kia kêu nha ca đầu lớn lên có vài phần tương tự. Cho nên mới hoài nghi Triệu Lập cảm thấy chính mình lời này nói ra, chính hắn đều không tin, càng đừng nói Trung Phong. Quả nhiên, Triệu Lập nói nói không có thanh âm lúc sau, Trung Phong vẫn luôn chưa từng tỏ thái độ, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn Triệu Lập, trong ánh mắt lộ ra chút ý vị không rõ hàm nghĩa tới, đem Triệu Lập xem đến không dám lên tiếng. Liền hô hấp đều phóng nhẹ chút. Thời gian như là đọc lại dường như, triệu lập rũ đầu không dám nhìn Trung Phong, hắn tổng cảm thấy chính mình trên mặt trói lõi viết trột dạ hai chữ. Người nhận thức ly ca. Sau một lúc lâu, Trung Phong rốt cuộc hỏi. Triệu lập nhẹ nhàng thở ra, tuy nói hắn vẫn luôn cảm thấy Trung Phong những lời này như có như không phiếm từng trận toan khí. Nhưng hắn nguyện ý mở miệng nói chuyện, đối triệu lập tới nói cũng đã là cực đại ban ân. Đầu nhi cho ta bức họa kia không phải bên cạnh nhi viết tên sao. Triệu lập nhẹ nhàng thở ra, vừa nói một bên đem trong lòng ngực bức họa móc ra tới triển khai cấp Trung Phong xem. Ta không viết. Trung Phong nhìn thoáng qua kia mấy cái tên sau nói, là ta cho ngươi thời điểm nói cho ngươi ai là ai, ngươi sợ chính mình đã quên, chính mình thêm tên. Triệu lập bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu nói, nga đúng đúng đúng, là ta chính mình viết. Ân, ta sẽ không viết ra như thế xấu tự nhi. Trung Phong gật gật đầu. chương 119 đẩy ra mây mù. Được rồi. Người trước lại đi tìm chút manh mối, ta đây liền đi tìm vừng ra, hướng hắn bẩm báo chuyện này nhi. Dứt lời Trung Phong liền vây vây tay, quay đầu hướng phố Đông Phương hướng chạy. Triệu Lập cũng xoay người trở về đi, âm thầm chửi thầm. Tuy nói Triệu Lập tự viết đến xấu, dùng mộ khinh nam nói chính là như là đem móng gà tẩm mặc trực tiếp ấn trên giấy giống nhau. Nhưng Trung Phong tự vương ra liền xem đều không muốn xem, càng đừng nói còn hình dung chút cái gì ra tới. Về đến nhà khi búi sư chính tiếp đón làm cơm trưa. Triệu lập tức đi đi vào phòng bếp đi đi dạo một vòng, không thấy được Búi Cưu thân ảnh, trong lòng suy đoán lại chứng thực chút. Búi Cưu đâu? Triệu lập làm bộ lơ đắng hỏi. Tang đồ ăn Búi sư ngẩng đầu lên cười nói, mới vừa rồi ta thấy trong phòng không có Sinh Hương, liền làm nàng đi ra ngoài mua. Hiện tại phòng trừng nên đã trở lại. Giọng nói nên chưa lạc, ngoài cửa liền truyền đến Búi Cưu thanh âm, nhu nhu mị mị. Bất quá lời nói thật là một hồi đoán giận tỷ tỷ. Kia quán chủ quá lòng dạ hiểm độc, liền như thế một chút Sinh Hương. Ước trừng thu ta 50 văn tiền. Triệu lập nhìn về phía bối sư, bối sư cầm hướng ngoài cửa nỗ nỗ, ý bảo hắn đi ra ngoài xem hai mắt. Kết quả triệu lập mới vừa bước ra phòng bếp cửa, liền thấy được bối kêu ôm một đại bao hướng phòng bếp bên này như chạy. Chậm một chút như chạy, không ai đoạt ngươi. Triệu lập nhìn những cái đó sinh khương ngẩn người, ngay sau đó dặn dò nói. Kia thoạt nhìn liền rất trọng một bao sinh khương, lão bản thế nhưng chỉ thu nàng 50 văn tiền. Bối sư thấy cũng dọa nhảy dựng Ngươi là tưởng xảo sinh khương ăn sao? Búi Cưu cười hì hì nhìn thoáng qua kia một đống sinh khương, lại nhìn thoáng qua triệu lập, theo sau lại vội vã vọt tới rửa dao chí đi. Tỷ tỷ ta cho ngươi rửa dao đi, chúng ta cũng hảo sớm chút nhi ăn cơm. Nàng tưởng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, làm triệu lập trong lòng hoài nghi giảm bớt một ít, chính là nàng như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến cố còn sống có thai trong người, nàng liền cảm thấy váng đầu hoa mắt. Đã năm tháng nhiều tháng. Nàng bình thường nhìn thấy những cái đó có hải tử người thường thường đều là 3-4 tháng liền đã bắt đầu hiện hoài, mà tới rồi 5-6 tháng bụng đại đến như là trang một viên đại dưa hấu dường như. Mà cố sinh tình huống như vậy, hoặc là dinh dưỡng không đủ, hoặc chính là đã không có. đối cứu lắc lắc đầu, dụng tâm tẩy rau xanh. Như vậy nhiều sinh hương, trên thực tế muốn nàng hai điều tiền là thật sự đáng quý. Chủ tử. Trung phong gõ gõ mộ khinh nam thư phòng môn. Tiến bảo. Trung phong đột nhiên cảm thấy có chút bi thương. Tại đây sự kiện phía trước, hắn vẫn là một cái thời thời khắc khắc đều đi theo vương gia bên người như người, mặc dù là giống hiện tại loại tình huống này, hắn đều không cần gõ cửa, trực tiếp đi vào là được. Mà hiện tại, vương gia yêu cầu xử lý trừ bỏ Vân tướng quân dự mưu tạo phản sự tình ở ngoài, còn muốn cả ngày đều nhọc lòng vương phi sự tình. Liên quan hắn cũng cả ngày đều bận trước bận sau, đông chạy tây chạy. Xảy ra chuyện gì? Mộ Khinh Nam đè đè huyệt Thái Dương, đầy mặt mỏi mệt dương mắt nhìn Chung Phong. trung Phong rũ xuống mí mắt, đem mới vừa rồi nhìn đến mộ khinh nam đấy mắt thanh hắc bỏ qua một bên, trầm giọng nói, có người báo đi lên nói, vương phi có khả năng liền ở đô thành bên ngoài không xa mạch tích sơn. Lời này thật sự, nàng ở trong núi làm cái gì, nhưng có bị thương. Mộ khinh nam đằng mà từ ghế trên đứng dậy, thẳng tắp trừng mắt Trung Phong toàn bộ hỏi. Vì thế Trung Phong cũng chỉ đến giống triệu lập trả lời hắn khi như vậy, từng bước từng bước trả lời, trước mắt còn không thể xác định, nói là chiếm núi làm vua, làm sơn đại vương. Đến nỗi thân thể trạng uống Cái này thuộc hạ không rõ lắm Chạy nhanh phái người đi điều tra Mộ khinh nam nắm chặt nắm tay Nghiến răng nghiến lời nói Động tinh càng nhỏ càng tốt Không cần kinh nàng Mộ khinh nam thở dài Nếu không phải nàng liền tiếp tục tìm Nếu là nàng kia liền bồi nàng chơi Chờ nàng chơi đủ rồi lại tiếp nàng trở về Trung phong có chút lo lắng hỏi Nhưng nếu thật là vương phi nói Vương Gia Mặc là đã quên Vương phi nàng buồn vương cốt đủ buồn vương tự nhiên là nhớ rõ Mộ khinh nam thanh âm có chút lánh, nhưng nhắc tới Vân Hàng Yên khi ngự khí rồi lại không tự chủ phong đến Nhu Hòa rất nhiều, lần này đã không có còn có lần sau, ta cùng nàng còn có như vậy nhiều ngày tử, không sợ không có hải tử. Không ra trong chốc lát, Trung Phong liền lánh một chi đội ngũ, hướng ngoài thành chạy tới. Mà Bối Cưu trở lại trong trại khi, liền thấy Vân Hàng Yên đang ở bá tử thượng muốn cùng Đấu Manh đấu võ. Vân Hàng Yên bên cạnh thường vô sinh cùng ly ca sứ men xanh ba người vẫn luôn ở ý đồ ngăn lại Vân Hàng Yên. Nhưng Tổng hội bị Vân Hàn Yên tránh thoát hai thậm chí đem sứ men xanh ngạnh xinh xinh đẩy đến trên mặt đất đi. Vân Hàn Yên thoạt nhìn thực tức giận. Đây là bối cưu phản ứng đầu tiên. Vì thế nàng kéo kéo đứng ở một bên trà lao trùy thủ không có khuyên can cũng không có vây xe bồ nào Thanh Càng. Hỏi, đây là chuyện như thế nào nhi? Không biết. Thanh Càng lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính nổi giận đùng đùng kêu muốn một chân đem đô manh đá xuống núi đi Vân Hàn Yên, theo sau mới như là nhớ tới cái gì dường như nói Muốn thật nói có cái gì nói? Ta nhớ rõ mới vừa rồi Đỗ manh là để ra một câu ra tĩnh vương cái gì? Sau đó nàng cứ như vậy nhì, cản đều ngăn không được. Nàng ngăn không được còn chưa tính, Đỗ manh còn đứng ở đảng kia lửa cháy đổ thêm dầu là vì cái gì à? Sợ cố sinh bị người khuyên đến không muốn đánh hắn sao? Nói bối cư liền vọt vào đám người một phen kéo lấy Đỗ manh ra bên ngoài kéo kéo. Chính là không có thể kéo đậu. Đỗ manh giống nơi đại thạch đầu dường như, đe ở trên mặt đất. Mà búi kêu tựa như một con con kiến, chỉ cần lúc này đại thạch đầu nhẹ nhàng hướng con kiến bên này lăn lại đây, con kiến liền đi đời nhà ma. Thanh càng đem chủ thủ thả lại bên hông, xoay người gắt gao nhìn chằm chằm búi kêu nhất cử nhất động, thời khắc vẫn duy trì muốn đi phía trước hướng chuẩn bị. Hắn này chỉ tiểu con kiến như thế xuẩn, lại không biết đi tìm chính mình đại bộ đội, nếu là không cẩn thận bị nơi đó đại thạch đầu tạm đã chết, hắn liền đem nơi đó đại thạch đầu tất cả đều quăng ngã thoái, sau đó cầm đi chơi thủy thượng phiêu. Các ngươi đừng kéo ta Lão nương hôm nay thế nào cũng phải giáo hấn một chút này tôn tử không thể. Vân Hàn Yên một trưởng đem thường vô sinh đẩy ra, mới vừa nhấc chân tưởng đi phía trước đi, liền lại bị ly ca ôm lấy eo. Người nữ nhân này hảo sinh kỳ quái. Không thể hiểu được liền phải động thủ. Đố mánh một phen đẩy ra chính đem chính mình lôi kéo ra bên ngoài kéo bối cưu. Thanh càng một cái bước xa vọt đi lên, kịp thời đem bối cưu kéo vào trong lòng ngực, một cái tay khác kéo lấy đồ mánh cánh tay, dùng sức hướng chính mình bên người một xả. Liền thấy đồ mánh đột nhiên lui về phía sau một bước, hướng thanh Cảng bên kia đổ qua đi. Thanh càng vội vàng ôm lấy búi cứu đi phía trước đi rồi hai bước, đồ mánh cứ như vậy không có giảm sóc ngạnh sinh sinh nã xuống. Phanh một tiếng, thanh âm cực lớn, đủ để cho Vân Hàn yên im tiếng. Nàng nghe đều thế đồ manh cảm thấy đầu đau, như là đầu mình đột nhiên bị hung hăng tạp một chút dường như. Nhất thời đồng tình tâm tràn lan, toại quyết định không hề tiếp tục truy cứu hắn nói mộ khinh nam nói bậy chuyện này. chương 120 quét sạch. Sau lại trận này cho Khôi Hải lấy đố mánh đầu bị tạp một cái đại bao làm cơ hội kết thúc. Mà bối Cưu tìm được Vân Hàng Yên khi, nàng đang ở thường vô sinh dược phòng chuyển động. Trên thực tế Vân Hàng Yên mỗi ngày đều sẽ tới chuyển động một chuyến, mới đầu bối Cưu cảm thấy không có gì, còn tưởng rằng Vân Hàng Yên đối thưởng vô sinh cố ý, hiện tại nàng mới phát hiện, nguyên lai là vì uống dược. Thuốc dương thai. Búi Cưu nhìn kia trên bàn đặt không chén, lại nhìn về phía Vân Hàng Yên. Nàng vẫn luôn suy nghĩ nên như thế nào mở miệng hỏi Vân Hàn Yên chuyện này, từ nàng biết cô sinh chính là gia tĩnh Vương Phi bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở tự hỏi. Cho tới bây giờ, nàng đã đứng ở Vân Hàn Yên trước mặt, chỉ có các nàng hai người, nàng cũng không nghĩ tới, nên như thế nào đi mở miệng, tới nói chuyện này. Ta liền nói, ngươi khẳng định cùng cái kia triệu lập có quan hệ. Bối Cưu chính ma kỷ không biết nên như thế nào mở miệng, Vân Hàn Yên cũng đã đoán được nàng ý đồ đến, cười nói. Chỉ là những lời này nện ở bối Cưu lô thai. Chấn đến nàng có chút choáng váng. Đây là cái gì ý tứ? Bối Cưu nghi hoặc hỏi, "Ngài nhận thức ta tỷ phu?" "Không quen biết." Vân Hàn Yên thành thật lắc đầu nói, ngay sau đó lại chiều Bối Cưu chớp chớp mắt chửi cười nói, "Nhưng ta nhận thức mẹ hắn, còn ở nhà hắn trụ quá nửa tới tháng." "Là cái thực hiếu khách, lại thực thiện lương đại thẩm." Vân Hàn Yên cười con mắt. Ngài hài tử Bối Cưu không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ phải rời đi lực chú ý đến Vân Hàn Yên trên bụng. Lúc này nàng mới phản ứng lại đây. Gần đây Vân Hàn Yên xuyên y phục luôn là thiên rộng thùng thình một ít, đại khái chính là vì làm người nhìn không ra bụng biến hoa tới. Vân Hàn Yên nghe Búi Cưu hỏi bụng, thoáng nhìn có chút hứng phấn, nàng đem lỏng lẻo và táo từ hai bên hơi hơi buộc chặt, sau đó nghiêng đi thân dựng thẳng eo làm Búi Cưu xem, nói: vốn dĩ ta còn rất lo lắng, cũng may thường đại phu nói có chút người ra hoài thời gian là muốn bán một chút, huống hồ ta hiện tại trạng thái đã hảo rất nhiều, nhưng thật ra nhẹ nhàng một chút. bối Cưu nhìn Vân Hàn Yên trên bụng độ cung. Không nhịn xuống rỗi tay đi sờ sờ, vừa lúc trong bụng Hải Tử chính đá Vân Hàn Yên bụng, trùng hợp đã tới rồi bối cừu trong lòng bàn tay. Bối kêu rõ ràng cảm nhận được, nhất thời trường lớn mắt nhìn về phía Vân Hàn Yên, trong mắt ý cười đều sắp tràn ra tới, ta cảm giác được hắn. Có phải hay không cảm thấy thực đáng yêu a? Vân Hàn Yên cười tủm tỉm hỏi. Theo sau bối cừu lại tóm được Vân Hàn Yên chơi một hồi lâu, không ngừng nuốt Vân Hàn Yên bụng, muốn lại bị đá một lần, nhưng nàng không còn có bị đá đến qua. Vân Hàn Yên trêu ghẹo nói: thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế vui thảo đánh người. Bối Cưu ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, bởi vì Bối Cưu chơi cái bụng chơi đến quá mức vui vẻ, thế cho nên nàng về tới chính mình phòng khi mới nhớ tới mục đích của chính mình, nàng muốn nói cho Vân Hàn Yên, gia Tĩnh Vương người vẫn luôn ở tìm nàng. Tuy nói chính mình không cẩn thận bại lộ Vân Hàn Yên hành tung, cũng không muốn Vân Hàn Yên lại đi, chính là chính như Bối sư theo như lời, Bối Cưu nàng không rõ Vân Hàn Yên trong lòng rốt cuộc tưởng chính là cái gì. Nói không chừng nàng lần này không cẩn thận trở thành bọn họ này một đôi có tình nhân gặp lại cơ hội đâu. Mà hiện thực nói cho bùi kiêu, xác thật là như thế. Trung phong lánh mấy cái thị vệ lặng lẽ nhi lên núi, một đường sờ soạn, sờ đến mạch tích trại cụ thể vị trí. Bọn họ giấu ở trại tử phía trước không xa cây đại thụ kia từ mặt sau, ý đồ dùng kia hai căn thô tráng thân cây che đậy bọn họ bảy người. Đầu nhi, không phải nói ngọn núi này kêu mạch tích sơn. Trung Phong nhìn thoáng qua bởi vì không chỗ tàng mà nửa ngồi xổm chính mình trước người người này, không phản ứng hắn. Nhưng vì cái gì chúng ta đi lên thời điểm, ta ở kia khối bia đá nhìn đến chính là lao tử sân A. Người nọ cũng không thèm để ý Trung Phong đối chính mình làm lơ, vẫn cứ bất khuất hỏi. Đứng ở một bên mấy cái huynh đệ cười làm một đoàn, Trung Phong rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống nhìn hắn vài mắt, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi không phải đô thành người. Không phải đầu nhi. Ngươi nọ đáp, ta là từ thành bên điều lại đây. Nga. Trung phong cái này tự nói xong lúc sau, liền không có lại mở miệng nói chuyện. Người nọ ở một bên đợi một hồi lâu, thấy hắn không có muốn nói cho chính mình ý tứ, vì thế đành phải suy sụp ngồi ở một bên trên tảng đá. Lại không nghĩ rằng cục đá đã chi ở thân cây bên ngoài, người nọ ngông vừa ra đi xuống, trong trại liền có người hô lên: "Uy, người kia, đối chính là ngươi. Ngươi là chỗ nào tới? Làm gì đâu? Ta đi ngang qua đại ca, ta liền nghỉ ngơi một chút. Người nọ vây vây tay cười hì hì đáp." Trong trại không có thanh âm, người nọ đang đắc ý, lại thấy Trung Phong đám người đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Làm cái gì a Người nọ có chút nghi hoặc hỏi. Đã bại lộ, thừa dịp bọn họ còn ở bên trong tuyển người, chúng ta trước triệt. Trung Phong đem trong tay chủy thủ cắm hồi bên hông tử chế dụng cụ cắt gọt túi đối người nọ nói. Trần Minh Huy liệt miệng một bên chạy một bên quay đầu lại chiều người nọ cười nói, dưới chân núi kia tòa tấm bia đá là này tòa trại tử đệ nhất nhậm trại chủ. Làm người đem cục đá phóng tới dưới chân núi thấy được địa phương đi, lại tìm mấy cái thợ thủ công sư phó đi khác. Nghe nói là muốn khắc thực khí phách nói, kết quả cục đá quá tiểu, vì thế cũng chỉ có thể giảm bớt lại giảm bớt. Giảm bớt tới rồi chỉ còn lại có lao tử sơn này ba chữ, thoạt nhìn cảm thấy vẫn là thực khí phách, vì thế liền giữ lại. Bên kia có cái sơn động, đi vào. Đang nói, Trung Phong chỉ chỉ phía trước cách đó không xa một cái chỗ ngoặc đánh gây Trần Minh huy đối người nọ giảng giải. Rồi sau đó Trung Phong nhìn thoáng qua trong động kia đôi cho tàn, lời ít mà ý nhiều bổ sung một câu, hiện tại rất nhiều người đều cho rằng ngọn núi này kêu Lão tử sơn, trên thực tế không phải. Dứt lời, Trung Phong đột nhiên đem ngón trỏ đặt ở trên ngôi, ý bảo còn lại người im tiếng. Lúc sau không trong chốc lát, liền nghe thấy được có tiếng bước chân. Là búi cứu cùng thanh Cảng. Bọn họ chạy đi đâu a? Búi cứu cố ý dường như kêu đến lớn tiếng, mắt nhưng vẫn hướng cửa động bên kia ngó. Thanh Cảng xem nàng khoa trương kỹ thuật diễn thở dài, thập phần không đi tâm thuận miệng phối hợp nói, đại khái là xuống núi đi, trở về đi. Nguyên bản Vân Hàng Yên không có tính toán truy, nói truy cũng đuổi không kịp, gia tính Vương thủ hạ người một đám tinh quái đâu. Mà đã hiểu biết tình huống Thanh Cảng cầm bất đồng ý kiến, cho rằng vẫn là muốn y tứ ý tứ truy hai bước, đỡ phải ngày sau những người đó tổng hướng chạy từ bên này chạy. Vân Hàng Yên trầm tư trong chốc lát cảm thấy cũng có chút đạo lý, liền thuận tiện hô Thanh Cảng cùng đối kia cùng đi. Trên thực tế Vân Hàng Yên hiện tại có chút hoảng hốt, đương búi cưu nói cho nàng, gia tĩnh vương vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm ngài thời điểm, Vân Hàng Yên không thể không thừa nhận chính là, nàng sắc thật dao động. Mà còn ngồi sổm trong sơn động đoàn người, đột nhiên có một người hỏi, những người này không phải sơn phỉ sao? Chúng ta trực tiếp làm vương ra đi lộng quét sạch lệnh không phải tận diệt sao? Giọng nói còn chưa lạc, liền có người cười chào phung nói, chỉ có người này hốc heo có thể nghĩ vậy biện pháp. chương 121 dự mưu, người kêu cái gì tên? Trung Phong đem rõ ra cửa động điều tra tình huống đầu thu trở về quay đầu nhìn về phía người kia hỏi nói. Người nọ bị Trung Phong nhìn chầm chầm đến có chút trong lòng phát mau, sợ hãi rụt rè đáp, quay đầu lại nhi tiểu nhân kêu Lý Thông. Liên chỉ cần từ tên ý nghĩa tới giảng, ngươi đã cô phụ cha mẹ ngươi đối với ngươi kỳ vọng. Trung Phong dứt lời đứng dậy đi ra sơn động. Còn lại người nghe hắn nói xong liền cười ha ha lên, một bên cười một bên đi theo Trung Phong đi ra ngoài. Lý Thông xứng sở ở chỗ đó không núc đích còn không có hiểu được Trung Phong lời nói bên trong ý tứ. Thất thần làm gì? Có người quay đầu đối hắn vây vây tay. Lý Thông vội vàng theo đi lên, gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn Trung Phong phía sau lưng. Trần Minh Huy đi thông thả vài bước, tới rồi Lý Thông bên người tới, đối với hắn cái hót chụp một cái tát, không làm Minh bạch ý gì đi. Lý Thông che lại cái hót hơi giật mình gật gật đầu, nhìn Trần Minh Huy. Người biết chúng ta lần này rốt cuộc vì cái gì muốn tới này phá trên núi sao? Trần Minh Huy đang nói. Một chân dẫm vào bị lá cây bao trùm trụ hố, hơi kém té ngã. Trần Minh Huy lảo đảo hai bước mới đứng vững, đối với kia hố đất sách hai tiếng nói, phá sơn. Lý Thông nẹn cười trả lời hắn phía trước vấn đề, tìm người, chúng ta không đều tìm như thế lâu rồi sao? Vậy ngươi biết chúng ta ở tìm ai sao? Trần Minh Huy làm bộ không thấy được Lý Thông trên mặt mau nhịn không được tươi cười. Không biết, sơn phỉ sao? Ta xem kia trên bức họa nhưng thật ra rất thủy linh mấy cái cô nương, không nghĩ tới thế nhưng là sơn phỉ. Thật là đáng tiếc Lý Thông nói nói, liền bắt đầu rong dài lên. Trần Minh Huy vẻ mặt ngươi không cứu biểu tình, nghe xong một lát rong dài liền màu chân đi đến phía trước đi. Có người nhìn không được, vỗ vô Lý Thông bả vai nhắc nhở hắn, chúng ta muốn tìm chính là Vương Phi, kia trương bức họa chính là nàng cùng nàng nha hoàn. Kia vì sao thượng nơi này tới tìm? Lý Thông nhìn thoáng qua nhắc nhở chính mình người hỏi. Tính! Trần Minh Huy quay đầu lại đây đối người nọ nói, cho hắn biết chính mình ở tìm ai là được. Phía trước nhi không xa có cái thôn, chúng ta này trận nhi liền ngủ ở cái kia trong thôn mặt, các ngươi đem chính mình kia phó không tiền đổ bộ dáng đều thu hảo, cũng đừng làm cho nhân ra nhìn vương ra chê cười. Xuống núi sau, Trung Phong xoay người đối mọi người nói. Mà Vân Hàn Yên bên này, chính kế hoạch một kiện đến không được đại sự nhi. bối cứu cao mày nhìn trên mặt bàn kia tờ giấy, đây là cái gì? Ta nhìn xem. bối cứu phía sau vươn một bàn tay tới, đem giấy cấp kéo qua đi, Vân Hàn Yên quay đầu đi vừa thấy. Nguyên lai like là thanh cảng. Này không mau ăn Tết sao? Như thế nào nói ta cũng là vân gia tiểu thư, ăn Tết trước cũng nên về nhà đi nhìn xem. Vân Hàn Yên thói quen tính đổ một ly trà, đang nguồn hướng trong miệng đưa thời điểm dừng lại, thuận tay đưa cho bối cưu. Hôm nay ly ca cùng xứ men xanh đều không ở trong trại, nấu đi lên đều là trà, cái này làm cho Vân Hàn Yên thực không thói quen. Mà kia hai vị đi theo thường vô sinh chạy đến Đô Thành đi, nói là Vân Hàn Yên thuốc dưỡng thai thuốc dẫn đã không có, đến đi xuống mua mới được. Vì giấu người thay mắt, các nàng hai còn hảo hảo giả dạng một phen, không giả nam trang, cũng không hủy dung. Ngược lại hảo sinh nùng trang diễm mặt một phen, làm thường phu nhân cùng thường nhị phu nhân. Này siêu chủ ý vẫn là bối cứu nghĩ ra được. Nhưng đây là cái gì? Thanh Càng chỉ chỉ kia tờ giấy. Bản đồ. Vân Hàn Yên lời ít mà ý nhiều. Thanh Càng nhăn lại mày, nhìn chính mình trong tay kia phúc bản đồ. xảy ra chuyện gì? Nhận không ra sao? Vân Hàn Yên đi phía trước đi rồi hai bước. Thò lại gần nhìn nhìn chính mình tác phẩm, sau đó khó hiểu nói, ta cảm thấy không tật sâu a. Người cùng đối cứu ánh mắt làm ta bắt đầu hoài nghi chính mình. Thanh càng không nói nữa, cẩn thận nghiên cứu Vân Hàn Yên cái gọi là bản đồ, nửa ngày không có kết quả. Hắn thật sự là xem không hiểu này đó siêu siêu vẹo vẹo đường cong là cái gì ý tứ, bất quá hắn nhưng thật ra có thể nhận ra tới mạch tích sơn cùng tướng quân phủ, một cái ở giấy này đầu, một cái ở giấy kia đầu. Vân Hàn Yên thấy hắn không làm phản ứng, hư một tiếng. Một tay đem giấy xả lại đây, nhìn kia phúc bản đồ cảm thán nói, ta cũng không trách các ngươi xem không hiểu, rốt cuộc cũng chính là thổ phỉ, văn hóa trình độ không đủ, lần sau ta lại dạy các ngươi nhận, hôm nay chúng ta tốt lành dọn dẹp một chút. Nói Vân Hàng Yên dừng một chút, nghiêng đầu như là thực nghiêm túc suy nghĩ cái gì, suy nghĩ nửa ngày sau giải quyết dứt khoát nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta ngày mai liền trở về nhìn xem. Hai ngày trước, Vân Hàng Yên đem chính mình ra tịnh vương phi cái này thân phận nói cho trong trại mặt người khi. Khiến cho không nhỏ gận sóng, bất quá đã chịu đánh sâu vào lớn nhất vẫn là đố mánh. Ở nghe được Vân Hàn Yên chính là gia tịnh Vương Phi khi, hận không thể đem chính mình vùi đầu tiến trong đất đi, bởi vì liền ở lúc trước, hắn mới làm cho Vân Hàn Yên mặt nói mộ khinh nam không phải cái thứ tốt. Bất quá Vân Hàn Yên ở nói cho bọn họ khi, dùng chính là qua đi thức. Nàng nói, ta vẫn luôn không có hướng đại gia thẳng thắn một việc, đã từng ta cũng là một cái đại danh đỉnh đỉnh gia tịnh Vương Phi. Nói ra lời này khi... Vân Hàng Yên ngự khí thực nhẹ nhàng, nàng cười cùng mọi người treo chọc nói, ai ấy tìm ta khiến cho hắn tìm đi thôi, ta liền ở chỗ này, hắn tìm được rồi ta cũng liền ở chỗ này. Vân Hàng Yên nhìn mọi người mắt, nói, ta vẫn luôn đều ở chỗ này, vẫn luôn cùng các ngươi ở bên nhau. Mà hai ngày sau, Vân Hàng Yên lại xuất hiện ở cái này đại đại đại thượng, như là hát tuần dùng đài. Mau ăn Tết, ta phải ở ta còn có thể nơi nơi chạy thời điểm về nhà mẹ để đi coi trọng hai mắt, cấp trong nhà hai vị lao nhân hỏi một chút hảo. Vân Hàn Yên tùy ý ngồi xuống đại biên, tay chống sàn nhà cười tủm tỉm nhìn dưới đài mọi người. Con khỉ nhỏ bĩu môi nói, "Vậy ngươi muốn đi bao lâu a? Còn trở về sao?" "Ân." "Cái gì ý tứ?" Vân Hàng Yên làm bộ nghe không hiểu, nàng nhìn hai mắt trung quanh đồng dạng vẻ mặt lo lắng người, nhướng mày hỏi, "Chẳng lẽ các ngươi không cùng ta cùng nhau sao?" Vì thế ngày hôm sau sáng sớm, Vân Hàng Yên đứng ở tướng quân phủ trước cửa, nhìn sắp gặp phải một mảnh gà bay chó sủa này tòa tòa nhà lớn. Ở trong lòng hơi chút cảm khái một chút. Xuyên qua lại đây như thế lâu, cái này nàng nhất muốn làm chuyện này rốt cuộc có khả năng. Nghĩ đến đây Vân Hàn Yên khỏe miệng liền không tự chủ được hướng về phía trước dơ lên, ta tiểu lâu rắt úc kiểu kia mẫu mộ mâu tin đút hội thiện lăng rảo tài tùng nghi tài xúc cổ tiểu trở hiển minh viết thiện lăng môi giới lăng chiên tắng nạ chỉ chắn sở, bờ giờ. Hảo. Đô manh đáp ứng nói, theo sau hai ba bước chạy tới trước đại môn, một chân giữ cửa cấp đá văng. Ngay sau đó Vân Hàng Yên phía sau liên can người một tổ hong hướng trong trại toảng, ấn Vân Hàng Yên theo như lời, tóm được cái gì liền tạp cái gì. Ngắn ngủn vài phút thời gian, cả tòa tòa nhà một trận lách cách, rốt cuộc đem Lưu Thị cấp đánh thức. chương 122 nháo phủ. Xảo cái gì xảo. Này sáng tinh mơ. Lưu Thị vẻ mặt phẫn ướt một bên gào thét một bên mặc quần áo mở cửa, muốn nhìn một chút bên ngoài rốt cuộc cái gì tình huống. Nào biết vừa mở ra nhìn đến đó là nàng cho rằng vốn nên ở ra tĩnh trong vương phủ đại sản Vân Hàng Yên, cười hì hì cầm một cái túi tử đứng ở cửa nhìn chính mình. Lưu Thị đang muốn mở miệng hỏi nàng có cái gì sự tình, ngay sau đó liền lầm vào trong bóng tối. Nàng cảm giác chính mình bay lên không, bị người khiêng ở trên vai. Vương ta ra. Vân Hàng Yên. Người cái này tiểu tiện nhân. Người muốn làm cái gì? Vân Hàng Yên đi ở phía trước, không có phản ứng nàng, vì thế nàng liền nháo đến càng hung. Bối Cưu đi ở mặt sau cùng, nhìn Lưu Thị ở thanh càng trên vai dùng sức dây ruộng, đã đến thanh càng bối rất nhiều lần, có chút nhịn không nổi. Rốt cuộc, ở Lưu Thị lại một lần đã đến thanh càng lỗi thời, búi Cưu cầm trong tay dây thừng hai ba hạ bó tới rồi Lưu Thị mắt cá chân, búi Cưu kéo lấy nhiều ra tới kia một mảng lớn, khiến cho Lưu Thị không thể nhúc nhích. Ngươi còn có đồng loã. Hào hoa ngươi. Vân Hàng Yên. Ta là thật không thấy ra tới A, ngươi thế nhưng còn con vương gia ở bên ngoài cho người. Lưu Thị bị bỏ trụ sau không những không có tức muốn hụt máu, ngược lại nở nụ cười, ngươi chờ xem, nếu là ngươi lần này không đem ta lộng chết, lần sau ta khiến cho ngươi không chết tử tế được. Nga Vân Hàng Yên nghe được lời này dừng bước, quay đầu kéo ra trỏng lên Lưu Thị trên đầu túi, nhìn nàng từng câu từng chữ nói, ta đây liền trước làm ngươi sống không bằng chết. Dứt lời Vân Hàng Yên nhìn nhìn chung quanh, phía trước cách đó không xa đó là nàng đã từng chỗ ở, nguyên bản nàng là tưởng đem Lưu Thị lộng tới nơi đó đi, hiện tại lại tưởng tượng. Cảm thấy hoàn toàn không cần phải vì nàng lãng phí đại gia thời gian, vì thế đối thanh càng đánh cái thủ thế, ý bảo hắn buông Lưu Thị. Người muốn làm cái gì? Lưu Thị nhìn chính mình mặt cách mặt đất càng ngày càng gần, tay nàng cùng chân lại đều bị bó, liền xoay người đều không thể không chế. Quả nhiên, vừa dứt lời, Lưu Thị liền mặt trước chấm đất, quăng ngạ đi xuống. Ta phía trước cũng như thế đánh quá ngươi nữ nhi. Vân Hàn Yên xoay chuyển thủ đoạn cùng cổ một bên nhiệt thân một bên đối Lưu Thị nói. Ngươi khẳng định không biết ta đối với người nữ nhi làm chút cái gì. Vân Hàng Yên khỏe miệng tượng chọn, nhìn thoáng qua trên mặt đất Lưu Thị, theo sau đối thanh càng cùng đối cưu ý bảo làm cho bọn họ đi trước nơi khác. Chờ thanh càng cùng đối cưu rời đi sau, Lưu Thị cũng dây rùa lật qua thân, cái chán đã bị cọ phá ra, mặt trên còn có chút ướt bùn. Vân Hàng Yên làm xong nhiệt phía sau, nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, đem đặt ở một bên túi lại tròng lên Lưu Thị trên đầu. Lưu Thị lại một lần lâm vào hắc phía trước. Cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến chính là Vân Hàn Yên trong mắt vui sướng, phát ra từ phế phủ vui sướng. Nàng không cấm bắt đầu có chút sợ hãi lên, nữ nhân này rốt cuộc là đối chính mình hận tới rồi như thế nào một loại cảnh giới, mới có thể ở như vậy thời điểm biểu hiện đến như vậy vui vẻ. Đang nghĩ ngợi tới, Lưu Thị liền cảm giác chính mình bụng bị đạp một chân, đột nhiên co rút, bọc thành một đoàn. Vân Hàn Yên này một chân lực độ so đá vân ý dị tú khi dùng kính nhi lớn rất nhiều. Kế tiếp không biết qua bao lâu. Mỗi một phút mỗi một giây đối lưu thị tới nói đều là dày vò, cha tấn. Nàng không có cách nào trốn tránh chính mình thân thể thượng đau đớn, bụng nhỏ bên trong như là có rất nhiều đau ở bên trong không ngừng phiên rạo, thời khắc cảm thụ được thâm nhập cốt tủy thống khổ, Vân Hàn Yên mỗi một chân đều làm nàng cảm thấy chính mình cánh tay hoặc là chân đã chặt đứt. Nhưng trên thực tế nàng xác thật là đau, cũng chỉ là đau mà thôi. Vân Hàn Yên này sinh ác độc đá lưu thị, lại đem nàng từ trên mặt đất xách lên tới một quyền lại một quyền tấu, tấu đổ lại xách lên tới như thế lặp lại, thực dễ dàng mệt. Ngươi mặt phòng trường ăn Tết quốc yến thời điểm nhận không ra người. Vân Hàn Yên thở hổn hển ngồi xổm xuống thân, xúc lên Lưu Thị trên đầu túi, nhéo nàng cầm cẩn thận đoan trang qua đi nói. Lưu Thị đã không mở ra được mắt, cũng không có sức lực lại mở miệng nói chuyện. Bởi vì cách túi, Vân Hàng Yên không có cách nào nhắm chuẩn vị trí, chỉ có thể nhìn cảm giác hạ quyền, tận lực tránh cho mắt cùng miệng này hai cái bộ vị. Nhưng mắt vẫn là không có thể may mắn thoát nạn. Vân Hàn Yên nhìn nhìn nở nụ cười. Ngươi dáng vẻ này thật khó xem. Ta đánh ngươi nữ nhi thời điểm, xuống tay có thể so này nhẹ nhiều. Vân Hàng Yên vô về bụng chậm gì gì nói. Trên thực tế nàng hiện tại hô hấp cũng có chút khó khăn, đại khái là nàng quá mức với hưng phấn, khiến cho trong bụng hải tử cũng kích động lên, không ngừng đá nàng bụng. Vân Hàng Yên lau lau thái dương tẩm ra tới mùa hôi lạnh, tiếp tục nói, bất quá lúc sau ta liền lại đem nàng đánh một đốn. Vừa nói, Vân Hàng Yên một bên nhìn lưu thị phản ứng, lần đầu tiên là buổi tối ta ẩn vào nàng trong phòng, đem nàng khóa lại cái ly một hồi loạn đá. Lưu thị mắt rung động hai hạ. độc phụ. vân hàn yên nghe nàng hưu khí vô lực đối chính mình kể rõ nàng đối ý nghĩ của chính mình, chớp chớp mắt chữ, ngay sau đó gật đầu hai cái nói. lúc này ta cũng không có biện pháp lại đánh ngươi, đành phải tính ngươi ở khen ta hảo. ta còn chưa nói xong đâu, ngươi đừng ngắt lời, ta giảng cho ngươi nghe. vân hàn yên đang nói, liền thấy búi cứu đang ở cách đó không xa hướng bên này đi. thời gian khả năng không đủ. Ta đây liền đơn giản điểm nhi cùng ngươi nói đi." Vân Hàn Yên vô về vệ bụng đối Lưu thị cười nói, "Ta hơi kém hủy hoại ngươi nữ nhi dung." Dứt lời liền đối bối khuất phất phất tay, hướng bên kia đi qua, đi rồi không hai bước lại ngừng lại, xoay người đi, đi tới Lưu thị trước mặt. Bởi vì người đang có thai không thể ngồi xổm xuống, xuống, cho nên Vân Hàn Yên chỉ có thể đứng ở Lưu thị đỉnh đầu nhìn nàng, trầm mặc thật lâu sau, "Ta lần này trở về chính là đồ cái náo nhiệt, ta tưởng ngươi khẳng định cũng cảm thấy thực náo nhiệt, trong nhà có thể tạm phòng trường đều tạm." Không biết may nhiều ít đâu, ta còn làm cho bọn họ thuận một ít ngoạn ý nhi đi, không đáng giá mấy cái tiền, còn không bằng tạm những cái đó đâu. Vân Hàn yến nhếch môi, không hề cười tùng tịm, nàng thực nghiêm túc nhìn Lưu Thị nói, lần này là giao hấn, lần sau đó là báo ứng, ngươi thả tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong liền xoay người, bối Cưu đang đứng ở một bên chờ nàng, vì thế nàng bước nhanh đi qua, khỏe miệng dơ lên tươi cười tới, đi thôi. Hai ngày sau, Vân Tần giao từ một nhà tiểu lâu đi ra. Dọc theo đường đi nghe được thảo luận làm hắn rất là cảm thấy hứng thú, hình như là đang nói kia ra trong phủ bị thổ phỉ trộn lẫn một phen. Ôm nhiều hiểu biết án kiện tình huống để với theo vào tiến triển như vậy đường hoàng lý do, vân tần giao chi lô thai nghe láng giềng thảo luận. Thổ phỉ. Đúng rồi, ngươi chính là không thấy được ngày đó tướng quân trong phủ bộ dáng thật thật nhi một mảnh hỗn độn nghe nói liền trong phủ gà đều ôm đi vài cái đâu Thật là đáng tiếc. xác thật đáng tiếc. Vân tần giao đáy lòng phụ hòa nói. Từ từ. Cái gì? Cái gì phủ? Vân Tần Giao phản ứng lại đây, đại kinh thất sắc, vội vàng hướng tướng quân phủ kia đầu chạy đến. Mà vừa rồi kia hai cái thảo luận tướng quân phủ người đồng thời quay đầu nhìn phía Vân Tần Giao chạy vội phương hướng, khỏe miệng độ cung làm cho bọn họ hai người thoạt nhìn rất là kỳ quái. chương 123 phát hiện. Vương ra, chúng ta tìm Vân Tần Giao hai ngày trước chủ kia ra tiểu lầu lao bản tra qua, đích sắc có mấy cái người bên ngoài, ở tại Vân Tần Giao cách vách. Trung Phong kiềm chế chủ muốn đem phía dưới hát tuần người miệng phùng thượng xúc động tận lực lớn tiếng ngưỡng mộ nhẹ nam bẩm báo. Ai ngờ mộ khinh nam liếc liếc mắt một cái hắn. Ta nghe thấy, ngươi không cần như vậy lớn tiếng. Nếu không có bốn phía cũng chưa người. Sợ là ngày mai trên đường những cái đó nhản luôn toái ngựa phải là gia tĩnh vương âm thầm điều tra vân tướng quân hành tung. Trung Phong không có theo tiếng, túi đầu đứng ở mộ khinh nam trước mặt. Mộ khinh nam uống một ngụm trà, hỏi, vương phi bên kia nhi sự tình đâu? Hai ngày trước đi tướng quân trong phủ náo loạn một hồi. Này hai ngày kia trong trại không khí đều rất không tồi. Ngày hôm qua chúng ta bên trong có một người không cẩn thận bại lộ, lấy cớ nói đi ngang qua, kia lính gác còn hỏi muốn hay không uống hai chén nước lại lên đường đâu. Trung phong đáp mộ khinh năm nói, ngữ khí thế nhưng cực kỳ nhu xuống dưới. Ngày hôm qua kia lính gác chính trêu chọc lý thông nói, nếu không phải trại chủ nói không thể động bất động liền đoạt người, hắn chuẩn sẽ đem lý thông từ đầu đến chân lục soát cái biến. Ly ca ước chừng là trải qua, nghe được liền nói muốn nói cho Vân Hằng Yên. Một bên nói một bên chạy, sợ bị kia lính gác ngăn cản dường như. Mà một màn này vừa lúc bị trung phong nhìn đến. Lập tức hắn liền quyết định muốn tích cực phối hợp mộ khinh nam công tác, tranh thủ sớm ngày đem Vương Phi hống trở về. Vương Phi đã trở lại, Ly Ca cũng liền đã trở lại. Chờ Ly Ca sau khi trở về, hắn liền không thể lại lùi bước, cần đến nắm lấy cơ hội, đầu tiên muốn lấy lòng Vương Phi mới được. Mộ khinh nam nhìn đột nhiên lâm vào tự mình thế giới kế hoạch tương lai trung phong, chính há muốn nói chút cái gì? thấy cách đó không xa một mặt tiểu thiếu thân ảnh chậm gì gì hướng bên này dịch ngay sau đó ho khan hai tiếng liền nhắm lại mắt một bộ nghiêm túc nghe diễn bộ dáng bị đánh gãy chế định kế hoạch quá trình trung phong theo mộ khinh nam ánh mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy là vân y li tú trên mặt nháy mắt không có biểu tình ở vân hàn yên trốn đi một đoạn này thời gian mộ khinh nam một bên nhớ mong vân hàn yên thân thể lại xuất đầu mệt chán ở siêu tầm vân tần giao dự mưu tạo phản chứng cứ mà vân y li tú làm siêu tầm chứng cứ quan trọng một vòng Mộ khinh nam cũng như cũ chỉ có thể mặt ngoài sủng. Bằng không cũng sẽ không làm vân y dí tú có cơ hội chuyển ra nàng mang thai tin tức giả đi. Ngay từ đầu đảo con hảo, vân y dí tú phỏng chừng là còn có chút sợ mộ khinh nam chỉ là nhất thời mới mẻ, rất là ngoan ngoãn, không gây chuyện cũng không náo sự. Mộ khinh nam đưa cái gì liền thu cái gì, hỏi cái gì liền đáp cái gì. Đến sau lại sẽ bắt đầu đưa ra một ít yêu cầu, muốn mua một ít đồ vật, quần áo trang sức ra cái gì. Mộ khinh nam cảm thấy không có gì, cũng liền sai người đi mua. Đến sau lại liền càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, còn luôn là cố ý làm ra một ít lời đồn tới. Cái này làm cho chung phong đối nàng ấn tượng càng thêm không tốt. Vương ra, vẫn y dị tú xoắn eo nhỏ dịch tới rồi mộ khinh nam bên người đi, khỏe miệng ngậm một tia mỉm cười, đối với hắn hành lễ, rồi sau đó mới ngồi xuống mộ khinh nam đối diện trên châu ngồi đi. Ngay từ đầu nhưng thật ra nghiêm túc nghe, nhưng càng đến sau lại liền càng thêm không kiên nhẫn lên. Vương gia, thiếp thân nghe được ngủ gà ngủ gần, không bằng chúng ta trở về đi. Mộ khinh nam nhắm mắt không nói lời nào, nếu không phải hắn đầu ngón tay vẫn luôn ở trên bàn một chút một chút gõ, vân y dí tú đều sẽ cho rằng hắn ngủ rồi. Nếu là tỉnh, rồi lại không có phản ứng chính mình, kia đó là tâm tình không tốt lắm. Vân y dí ở trong lòng nghĩ, nếu tâm tình không tốt, vậy nhiều nghe một chút, nghe vui vẻ không phải hảo sao. Kia buồn cô nương liền liệu mình bồi quân tử, nghe liền nghe đi. Vì thế vân y dí tú đơn giản nghiêm túc nghe khởi diễn tới, nhưng là nghe nghe liền cảm thấy có chút không hợp khẩu vị. Này trong phim giảng chính là một đôi tỷ muội gả cho cùng cái nam nhân, nhưng nam nhân chỉ ái cái kia muội muội, vì thế tỷ tỷ vu Hoan rất nhiều tội danh đến muội muội trên đầu, sau lại nam nhân đuổi muội muội mất đi tín nhiệm, liền hưu nàng, sau kia muội muội nhất thời luẩn quẩn trong lòng tự sát. Này diễn chính là dùng muội muội thị giác tới giảng thuật, giảng thuật chính là nàng sau khi chết, nàng tỷ tỷ cùng nàng đã từng trượng phu như thế nào ân ái, mà nàng lại thẳng đến chết cũng không biết, chính mình trong bụng đã dưỡng dục nàng cùng nam nhân ái kết tinh. Đây là vừa ra bi diễn, trên đài người đem này ra trình diễn dịch đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, có không ít người đều theo muội muội cùng nhau khóc lên. Vẫn y dị tú lại như thế nào nghe cũng không phải tư vị nhi, nhưng nàng vẫn là để lại tính tình nghe xong đi xuống, rốt cuộc mộ khinh nam tâm tình không tốt, nàng lúc này nếu là chơi tiểu tính tình, nói không chừng mộ khinh nam liền không để ý tới nàng. Sau lại cũng không biết như thế nào, nghe nghe liền cảm thấy mơ mơ màng màng, lại trợn mắt ghi, nhìn đến đó là chính mình giường thanh toán Vân y dì tú kêu, Nô no tì ơ. Thanh toàn vội vàng đón nhận tiền đến, hầu hạ Vân y dì tú mặc quần áo. Ta đây là ngủ đã bao lâu? Vân y dì tú một tay kéo kéo bó đến có chút khẩn ngài lưng, một tay xoa mắt hỏi. Hồi phu nhân, ngài ngủ có sáu cái cách giờ. Thanh toàn giúp đỡ Vân y dì tú sửa sang lại đai lưng căng trùng. Thế nhưng ngủ như thế lâu, ta đều không nhớ rõ là như thế nào ngủ quá khứ, vương ra đâu. Vân y dì tú nói, ngồi xuống trước bàn trang điểm mặt. Hôm qua phu nhân ngài đại khái là bị lệnh, vương gia thấy kêu ngài không tỉnh, khiến cho người đem ngài đưa về tới. Hiện tại vương gia đi ra ngoài, chưa nói cái gì thời điểm trở về. Thanh toàn một bên cấp vân y dị tú trải đầu một bên đáp. Ân. Vân y dị tú nhìn gương đồng chính mình xuất thần. Này mấy tháng qua, nàng vẫn luôn có một việc tưởng không rõ, nhưng là nàng lại không bằng lòng đi nghĩ lại. Nhưng là nàng hiện tại muốn biết đáp án. Thanh toàn. Vân y dị tú nghiêng nghiêng đầu. Giơ tay sửa sang lại một chút đồ trang sức, theo sau đứng lên, quay đầu nhìn Thanh Toàn nói, "Ta hiện tại yêu cầu ngươi đi giúp ta làm một việc." Thanh Toàn lênh phân phó liền đi rồi, Vân Y Y Tú nhìn ra được tới nàng có một ít mập mịt. Trên thực tế Vân Y di Tú cũng không xác định, nhưng là Mộ Khinh Nam thật sự là quá khả nghi, quả thực có thể nói được thượng là trăm ngàn chỗ hở. Trước kia Vân Y Y Tú không nghĩ đi tích cực, bởi vì nàng đối Mộ Khinh Nam không có chân chính cảm tình. Tựa như Vân hàng Nghiên lúc trước nói như vậy, nàng căn bản là không ái Mộ Nhẹ Nam. Nàng chỉ là muốn cùng Vân Hàn Yên tranh cái thắng thua mà thôi. Chính là đương nàng có ý nghĩ như vậy khi, nàng cũng đã thua thực thảm. Nàng đã từng tham luyến mộ khinh nam đối chính mình mỗi một cái tươi cười, đối chính mình mỗi một chỗ hảo, mặc dù là giả cũng hảo, chỉ cần tồn tại liền hảo. Nhưng hiện tại Vân Y dị tú có chút hoài nghi chính mình, nàng bắt đầu muốn biết mộ khinh nam rốt cuộc có phải hay không thật sự đối chính mình hảo. Nàng bắt đầu muốn biết vì cái gì Vân Hàn Yên rời đi như vậy lâu, mà mộ khinh nam một chút động tĩnh đều không có. Này đó nhìn như không có vấn đề địa phương, đều quá khả nghi. chương 124 dự cảm, thanh toàn còn chưa ra phủ, nàng trước mặt đứng một cái tiếu lệ nha hoàn, mắt đại mà có thần, lúc này chính vẻ mặt nghi vấn, vương ra gần đây thường đi địa phương. nay vẻ mặt nghi vấn chính là một cái ngày thường cùng thanh toàn quan hệ muốn tốt nha hoàn. Thanh toàn nhìn nàng cũng không nói lời nào, tự hồ là không tính toán nói cho nàng hỏi cái này sự kiện nguyên nhân. Hảo hảo, ta cũng không vì khó ngươi. Ta ngấm lại a Vương gia gần nhất tựa hồ đi qua, tựa hồ là đi qua cái kia tiểu lầu đi. Tiểu lầu. Thanh toàn mắt sáng ngời, này liền có manh mối. Thanh toàn cảm tạ kia nha hoàn lại vội vàng ra cửa, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói, đi qua tiểu lầu nghe diễn sao, lại đến kia vương gia đi qua tiểu lầu. Thanh toàn cũng không nhiều lắm xem, chỉ quét vài lần liền tìm được một cái gã sai vật, bám trụ hắn liền hướng ít người góc đi, lại lặng lẽ hướng trong tay hắn tắc vài thứ. Kia gã sai vật xem cô nương này tuy là nha hoàn trang điểm. Trên người siêm y hề vải dệt tính chất lại cũng không kém, liền biết định là gia đình giàu có nha hoàn, ra tay cũng sẽ không quá keo kiệt. Thanh Toàn chỉ thấy kia gã sai vật trên mặt vui vẻ, ngắm liếc mắt một cái bốn phía chưa thấy được quản sự nhi, cũng không nhìn kỹ liền vội vàng thu lên. Tiếp theo đầy mặt ý cười đối Thanh Toàn nói, cô nương có cái gì chuyện này chỉ lo hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Người có biết ra tĩnh vương gia gần nhất chính là đã tới nơi này, hắn lại là tới làm cái gì. Thanh Toàn nhìn kia gã sai vật nhẹ giọng nói. Kia gã sai vật nghe vậy tức khắc vẻ mặt khó xử, một bộ tưởng mở miệng lại không dám mở miệng bộ dáng. Do dự sau một lúc lâu, nhưng vẫn còn thật cẩn thận mà mở miệng hỏi, không biết cô nương hỏi thăm này đó là vì chuyện gì. Thanh Toàn cũng không hoảng hốt, phụ đến gã sai vật bên thai đi nhẹ giọng nói, ta cùng với ngươi nói, ngươi nhưng không cho cùng người khác nói. Thấy kia gã sai vật gật đầu, nàng mới tiếp tục nói, tiểu thư nhà ta tâm mộ kia vương ra hồi lâu, muốn biết một ý chuyện của hắn nhi nói tốt việc này không được cùng người khác nói, ngươi cũng đừng quên cái này ngươi tổng có thể nói vương gia chuyện này đi. Gã sai vật nghe xong lời này cảm thấy có thể tin, cũng liền không hề do dự, mặt mày hớn hở nói, kia vương gia lúc trước thật là đã tới, bất quá bọn họ nhưng không ngồi ở bên ngoài ngồi. Bất quá ta chính là ở đi ngang qua khi nghe thấy được vài câu, cũng không như thế nào nghe rõ, hình như là ở tìm cái gì người đi, còn nói cái gì mạch tích trại, mạch tích trại thanh toàn cũng không dám ở lâu cấp trại về vương phủ, mà vân hàn Yên lúc này đang ở trong trại ngồi ở trên giường, khái hạt dưa thoải mái phơi thái dương, cùng sứ men xanh nói chuyện phiếm này. sứ men xanh, ta đã nhiều ngày luôn làm mí mắt phải ở nhảy, ngươi nói chuyện như thế nào? sứ men xanh chính chậm gì gì thiêu thủy, chuẩn bị cấp vân hàn Yên hướng ly trà. tiểu thư chẳng lẽ là mỗi ngày tưởng niệm vừng ra, tưởng giấc ngủ không đủ đi? hảo a, ngươi cái tiểu đệ tử hiện tại đều dám lấy bản trại chủ rêu cả ta, ta mới sẽ không tưởng người kia. Vân Hàng Yên làm bộ giận dữ, làm bộ muốn đánh sứ men xanh bộ dáng. Tiểu thư, sứ men xanh nhưng không có phải chê cười ngại ý tứ, bất quá chúng ta đều rời đi như thế lâu rồi, người nói vương già cũng không có tin tức. Sứ men xanh thấy nước nấu sôi, cầm lấy tới cấp vân Hàn Yên đảo tiếp nước, thấy vân Hàng Yên không nói gì, bất quá tiểu thư, ta cảm thấy vương gia khẳng định cũng là nhớ mong tiểu thư. Vân Hàng Yên cũng không phải lại tưởng về mộ khinh nam sự tình, sứ men xanh cũng không hiểu biết, ở hiện đại có một câu. Mắt trái rực là tài, mắt phải rực là thai đã nhiều ngày chính mình cũng luôn là ngủ không tốt, chẳng lẽ là thật sự phải có cái gì sự phát sinh đi. Sứ men xanh, ngươi nói mấy ngày trước đây chúng ta đi trong phủ đại náo, chuyện này, trong vương phủ biết tin tức không có. Vân Hàn Yên tiếp nhận sứ men xanh đưa qua nước trả hỏi. Lý nên là biết đến, rốt cuộc chúng ta động tĩnh cũng không nhỏ a, Sứ men xanh lại thế Vân Hàn Yên đem hạt dưa ra thu thập hảo. Nghe sứ men xanh như thế nói, Vân Hàn Yên thở dài. Sợ chỉ sợ vân gia đại tiểu thư biết sau lại nghĩ làm cái gì yêu. Tiểu thư than cái gì khí. Sứ men xanh đem hết thể thu thập hảo, nhìn vân hàn yên cao mày. Vân hàn yên đỡ cầm xua xua tay, ngươi về trước phòng đi, ta mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi một chút. kia tiểu thư hảo sinh nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn một cái trong trại có hay không sự tình. Sứ men xanh nói lui đi ra ngoài. Nàng mới không sợ vân y đi tú lại ra cái gì chuyện xấu, rốt cuộc vân y lý tú cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào. Chẳng qua mấy ngày gần đây tâm thần không yên lại là chuyện như thế nào. Sợ chỉ sợ chính mình này dự cảm là thật sự. Trong vương phủ, Vân Y Dĩ Tú một mình ngồi ở chỗ kia trầm tư hồi lâu, cũng không biết nàng lung tung suy nghĩ chút cái gì, sắc mặt càng thêm kém. Lại một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Vân Y lý Tú nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thanh Toàn nện bước hơi rồn dập đi tới. Thấy quả thật là là Thanh Toàn đã trở lại, Vân Y lý Tú thu hồi tầm mắt rũ xuống đôi mắt, đáy mắt cảm xúc tối tâm không rõ. Việc này rốt cuộc là như thế nào, ta Vân Ý Y Tú tổng hội biết rõ ràng. Đi tôi trước mặt Nhi lại hành lễ mới dừng lại đứng ở kia, cục mi dụ mắt mở miệng, "Hồi chủ tử, ngài giao đại chuyện này, nô tỳ đã cẩn thận tìm hiểu qua." Vân Y Y Tú cũng không nhìn về phía thanh toàn, chỉ là nhẹ nhàng giảo giảo trong tay khăn, hôm nay mới vừa đồ sơn móng tay ở Thiển sắc khăn phụ trợ hạ có vẻ diễm lệ thật sự, nhưng hiển nhiên khăn chủ nhân tâm tình cũng không mỹ lệ. Trên mặt nàng nhìn không ra cái gì biểu tình, giật giật môi nhẹ giọng nói, nói Thanh Toàn nghe tiếng lập tức thần sắc một túc, ở trên đường đã lý quá ý nghĩ, lúc này lại nói tiếp đảo cũng trật tự rõ ràng, không chút hoang mang. Nô tỳ ấn ngại phân phó đi vương gia thường đi địa phương lúc sau, tìm hiểu tới rồi vương gia gần nhất làm một chút sự tình. Nói tới đây Thanh Toàn hơi làm tạm dừng, vẻ mặt có chút không thích hợp nhì, chỉ là kia vân y tú trước sau chưa từng ngẩng đầu, cũng chưa từng phát giác. Liên như thế tạm dừng như thế một lát sau, Thanh Toàn liền ngắm tới rồi nhà mình chủ tử lại bắt đầu rào khăn tay. Hiển nhiên chủ tử có điểm không kiên nhẫn, vô lại dưới, thanh toàn vừa nghĩ chủ tử đợi lát nữa nếu là tức giận chính mình nên như thế nào, một bên tiếp tục nói, nghe nơi đó gã sai vật nói, vương gia gần nhất ở tìm hiểu kia vương phi rơi xuống, tựa hồ tìm nàng hồi lâu, không chờ thanh toàn nói xong, vân y di tú chỉ nghe đến đó liền lập tức hung hăng nhíu mày, mắt cũng lập tức liền phím đỏ, nước mắt cũng bắt đầu ra tới, vân y di tú chỉ cảm thấy trong lòng thập phần hụt hẫng, có khí không biết hướng nơi nào phát, lúc này khỏe mắt đốc đến trên bàn. Nàng đột nhiên đứng dậy, tay vừa nhấc lại một quét ngang liền đem kia chứa đầy trà nóng cái ly quét rơi trên mặt đất. Thanh giòn thanh âm ở trong phòng vang lên, này đột nhiên phát sinh hết thể sợ tới mức thanh toàn hồn cũng chưa một nửa, trong lúc nhất thời ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Đại sau khi lấy lại tinh thần, thanh toàn vội vàng chạy chậm qua đi xem nhà mình chủ tử có hay không bị nước trà năng đến. Kéo qua vân ý dì tú tay cẩn thận nhìn nhìn, vội vàng nói, chủ tử ngài không có việc gì đi, làm nô tỳ nhìn xem. Con hào không năng đến. Ngài sinh khí về sinh khí, cũng không thể bị thương chính mình a chương 125 thành biên hiệu thuốc. Thanh toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là vân y tú lại như cũ đắm chìm ở cảm xúc chung, không có đáp lại nàng lời nói, không bao lâu liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu lên, quả nhiên như thế, cái gì ôn nhu đại ta, cái gì lời ngon tiếng ngọt, đều là giả. Ta còn từng mừng thầm hắn lúc trước nói với ta không cần phải xen vào kia nữ nhân, kết quả là lại là ta quá ngây thơ rồi. Thanh toàn không dám lên tiếng nữa. Rất sợ nơi nào nói sai rồi lại chọc giận chủ tử, nàng trầm mặt không nói thối lui đến một bên. Ngưng một lát, Vân Y Tú lại mở miệng, trên mặt có nhẹ nhẹ tức giận, vì cái gì nàng tổng có thể nơi trốn áp ta một đầu, tiện nhân này. Qua ước chừng nửa khắc chung, tựa hồ là mệt mỏi, Vân Y Tú an an tính tính ngốc tại nơi đó. Ở bên cửa sổ nàng trong tay cầm khăn tinh tế nhìn, trên mặt biểu tình tối tâm không rõ. Mới vừa rồi lẳng lặng ngốc tại một bên thanh toàn, cảm giác được nhà mình chủ tử đã hồi lâu chưa từng nói chuyện mới lén lút ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái nhà mình chủ tử, sắc mặt như cũ hơi trắng bệnh, tước chừng là bị tức giận đến đi, qua như thế lâu cũng không thấy hồng nhuận một chút, sợ là tức giận đến thực Thanh toàn lại nhìn về phía mặt đất, phía trước cái ly nát đầy đất, mảnh nhỏ rơi rụng khắp nơi, đông một khối tây một khối. Thiện sắc nước trà cùng thâm sắc lá trà hỗn hợp trên mặt đất đan xen phân bố, nước trà đã đỉnh chỉ chảy xuôi, thậm chí còn đã làm một bộ phận, toàn bộ trong phòng nhi cũng còn tàn lưu một cổ nhàn nhạt trà hương chỉ thấy kia Vân Y Dị Tú chậm rãi giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc, lại xoa xoa trâm cài, sửa sang lại xong dung nhan đi đến nguyên bản ngồi ghế rửa nơi đó thong thả ung dung ngồi xuống, thanh toàn. Nô no tỳ ở. Thanh toàn vội vàng thu hồi tầm mắt, trả lời nói. Vân Y Dị Tú không chút để ý nhìn lướt qua trên mặt đất nước trà cùng mảnh nhỏ, mở miệng nói, ngươi đi trước đem vài thứ kia thu thập đi, đầy đất nước trà rốt cuộc là khó coi, nhưng đừng gỡ gọi người khác nhìn đi. đúng vậy. Thanh toàn cung cung kính kính trở về lời nói. Hành lễ liền ngồi xổm xuống đi thu thập những cái đó mảnh nhỏ, thanh toàn đầu tiên là cẩn thận mà từng mảnh từng mảnh đem mảnh nhỏ nhặt lên, mới lại đi xử lý những cái đó nước trà lá trà, động tác thập phần cẩn thận rồi lại không thể tránh né không thong thả. Đại thanh toàn thu thập xong rồi, lại đi vào nhà ở khi. Vân y dị tú đột nhiên mở miệng nói, còn tìm hiểu tới rồi chút cái gì. Tiếp tục nói đi. Đúng vậy. Thanh toàn nghe vậy đầu tiên là cung cung kính kính mà trở về lời nói, sửa sửa suy nghĩ mới lại tiếp tục nói. Theo Nô Tỷ tìm hiểu biết, kia Vân hàng Yên lúc này hẳn là đang ở một cái gọi là mạch tích trại địa phương. Đây là từ kia Vương gia đi qua trong tiểu lâu một cái gã sai vặt trong miệng nghe tới, cũng không biết là không là thật. Vân Y Di Tú nghe vậy không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Thanh toán được đến chỉ thị mới tiếp tục nói, "Chủ tử, còn có ở đi tiểu lâu trên đường Nô Tỷ gặp được một nhà hiệu thuốc, nhớ tới kia Vân hàng Yên hẳn là sẽ yêu cầu thuốc dưỡng thai, liền đi kia hiệu thuốc nhìn nhìn." Nói tới đây thanh Toàn tạm dừng trong chốc lát, lại tiếp tục nói, Nô tỳ hỏi kêu hiệu thuốc lao đại phu thuốc dương thai chuyện này, không nghĩ tới từ kia hiệu thuốc đại phu trong miệng biết được, thuốc dưỡng thai thuốc dẫn chỉ có đô thành mới mua được đến. Vân y dị tú nghe vậy tự hồ tinh thần một chút, như là nghĩ tới cái gì, đáy mắt cực nhanh xẹt qua một kia cái gì, trong miệng tự mình lầm bẩm thuốc dương thai thuốc dẫn, chỉ có thể ở đô thành mua được sao. Quả nhiên không bao lâu, kia vân y lý tú tinh tế tự hỏi qua đi lại mở miệng phân phó thanh toàn nói, thanh toàn, ngươi lại đi ra ngoài một chuyến. Cẩn thận hỏi một chút kia thuốc dưỡng thai thuốc dẫn mua sắm con đường Là, chủ tử Thanh toàn nghe vậy vẫn là lập tức trở về lời nói hành lễ liền lại lần nữa đi ra ngoài Mà lúc này mạch tích trại chung Thường vô sinh chính buồn dầu dược liệu không có vấn đề Chẳng lẽ lại muốn đi chọn mua dược liệu sao Thật là không nghĩ đi a Lúc này, sứ men xanh vừa lúc từ nhà ở ngoại đi vào tới Thường đại phu, ta vừa mới nhớ tới Này hai ngày tiểu thư thuốc dưỡng thai còn không có đưa tới Sứ men xanh riêng tới lấy Sứ men xanh cô nương, là bởi vì trong trại dược liệu lại không có, mới kéo dài. Thường vô sinh nhìn sứ men xanh nói. a, kia thường đại phu muốn đi đi đô thành lấy thuốc ca, tiểu thư mới vừa còn cùng ta nói đã nhiều ngày có chút tâm thần không yên. Tổng không thể là bởi vì không có thuốc dưỡng thai duyên cớ đi sứ men xanh tinh tế nghĩ đã nhiều ngày tiểu thư thân thể trạng thái hay không có chút khác thường. Trại chủ đã nhiều ngày tâm thần không yên. Thường vô sinh biểu tình tối xâm lại, sứ men xanh cô nương, vậy ngươi hiện tại có hay không sự? Sứ men xanh nghe vậy nháy mắt hiểu rõ thường đại phu ý tứ, cũng chỉ là cười cười liền trả lời, thường đại phu, ta hiện tại không có gì sự, tiểu thư vừa mới ngủ hạ, cũng không cần ta hầu hạ, ta vừa lúc muốn đi đô thành đi dạo, liền thuận tiện bồi ngươi đi thôi. Thường vô sinh sửa sang lại hồng thuốc, lại lần nữa kiểm kê khuyết thiếu dược liệu, như thế, vậy trước cảm tạ sứ men xanh cô nương, muốn mua dược liệu quá nhiều, một người thật sự là sách bất quá tới a Hai người liền cùng nhau ra trại tử. Hướng đô thành cửa thành phụ cận cái kia hiệu thuốc đi đến. Thanh Toàn đi rồi hồi lâu, lâu đến nàng cảm giác được lòng bàn chân bắt đầu phát đau. Một đường đi tới, Thanh Toàn đã hỏi qua hai ba gia hiệu thuốc, chính là vẫn cứ không nghe được cái gì. Rất xa, Thanh Toàn lại thấy một nhà hiệu thuốc, nàng không khỏi nhanh hơn dưới chân mệt bước. Dần dần mà Thanh Toàn đến gần kia gia hiệu thuốc. Thanh Toàn nhìn thoáng qua kia gia hiệu thuốc bảng hiệu, nhịu như mày. Cương thảo đường là đô thành có tiếng hát điếm, bọn họ sẽ thượng nơi này tới mua thuốc liếc mắt một cái xem đi vào liền nhìn đến nhà này hiệu thuốc trung lúc này tựa hồ đã có hai cái khách nhân một cái xem là đại phu bộ dáng ở cẩn thận chọn lựa dữ liệu một cái khác một thân nha hoàng trang phục còn đưa lưng về phía chính mình rõ ràng là thấy không rõ bộ dáng riêng là một cái bóng dáng lại làm chính mình mạc danh cảm giác quen thuộc không để ý tới kia mạc danh quen thuộc cảm thanh toàn đi lên trước liền hướng hiệu thuốc lao bản nói lão bản ta tưởng nói đến một nửa thanh toàn liền dừng Bởi vì kia hiệu thuốc lao bản ngồi ở chỗ kia túi đầu đã là mơ màng sắp ngủ, một đôi đôi mắt nhỏ cơ hồ nhìn không thấy khe hở, sướng với cặp kia cầm thập phần có hỉ cảm. Một bên sứ men xanh nghe thấy được thanh âm này chỉ cảm thấy thực quen hay, đãi nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ tới thanh âm này. Tựa hồ là kia tự cho là thanh cao vân y gì tú nha hoàn thanh toàn. Sứ men xanh nghĩ như vậy không khỏi đem đầu hướng bên kia nghiêng nghiêng, mà lúc này thanh toàn vừa lúc cũng hướng bên này quay đầu tới, liếc mắt một cái liền nhận ra sứ men xanh. Trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến, này không phải kia vân hàn yên nha hoàn, sứ men xanh sao. Hai người liếc nhau, vì thế hai người lại yên lặng mà đem đầu xoay trở về. Thanh toàn tự nhiên đi tới dược liệu quay bên, liếc mắt một cái đang ở quầy cùng tiểu nhị giao thiệp nam tử, một bên làm bộ lựa chọn dược liệu, một bên chi lỗ thai nghe người nọ cùng tiểu nhị nói chuyện nội dung. Trước 126 kế hoạch, thường công tử, thật sự là ngượng ngùng kia tiểu nhị đầy mặt xin lỗi, không ngừng đối vị kia nam tử nói ngượng ngùng. Thanh toàn từ những cái đó dược quậy nhặt ra một viên làm tao nhéo chơi. Hoàng hôm qua bị người toàn bộ mua đi rồi, chúng ta nơi này hai ngày này đã không có, không bằng ngày đi đừng kia tiểu nhị còn chưa nói xong, đã bị hiệu thuốc lao bản cấp bỏ qua một bên. Sẽ không nói tiếng người liền cho ta đem miệng nhắm lại. Giả đến trừng mắt nhìn kia tiểu nhị liếc mắt một cái. Sứ men xanh nghe được hắn nói có chút kinh ngạc, không khỏi dương mắt nhìn nhìn thường vô sinh, rồi sau đó nói khẽ với hắn nói, này lao bản cái gì người à? Thường vô sinh cười cười không có trả lời nàng, chỉ là đối với giả đến khuyên giải an ủi nói, giả lão bản không cần như thế, nếu là không đúng sự thật, hai chúng ta nhiều đi hai bước là được. Thường công tử ngài đây là nói nơi nào lời nói. Giả đến cười ha hả vô vô thưởng vô sinh bả vai. Bất quá tiểu điếm hoàng sắc thật thừa đến không nhiều lắm, đảo còn có thể ăn thượng mấy ngày. Giả đến mắt hướng về phía trước bay, một bên nói một bên tính thời gian. Không bằng như vậy. Giả đến nhìn thường vô sinh nói. Thường công tử trước tiên ở tiểu điếm nơi này mua đã nhiều ngày, còn lại quá 2 ngày hóa tới rồi, tiểu nhân lại cho ngài bổ thượng. Như thế nào? Mang theo thương lượng hương vị ngữ khí rất là thật cẩn thận, nghe được sứ men xanh thập phần hưởng thụ, vì thế còn chưa chờ thưởng vô sinh mở miệng, liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Tiếc hảo, chúng ta quá 2 ngày lại xuống dưới lấy, chỉ là trưởng quầy cũng không nên đã quên. Nghe được cái kia thoạt nhìn không có gì quyền lên tiếng cô nương mở miệng đáp ứng rồi, giả đến lại theo bản năng nhìn thoáng qua thưởng vô sinh. Xem hắn là cái gì ý tứ. ân, vậy nghe ngươi. Thường vô sinh cười đối sư men xanh gật gật đầu. Vừa nghe thường vô sinh đáp ứng rồi, giả đến lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười tới, sảng khoái đáp, hảo. Ta đây liền làm cho bọn họ cho ngài bao thượng. Thường công tử không bằng đem địa chỉ nói cho tiểu điếm, chờ thêm hai ngày tới rồi, tiểu điếm phái người cho ngài đưa qua đi. Không cần phiền thoái, vừa lúc mau đại niên mùng một. Chúng ta cũng đến nhiều mua vài thứ trở về, thuận đường cùng nhau thôi. Thương vô sinh nghe hỏi địa chỉ, vội vàng nguyện cự nói. Nếu là làm giả đến đã biết mạch tích trại địa phương còn được. Không được quay đầu khiến cho quan phủ đem trại tử bưng không thể. Bất quá hiện giờ Vân Hàn Yên ở trong trại, đảo cũng không sợ quan phủ người. Hắc tiểu nhị, này bên cạnh còn có một vị cô nương ở đâu, các ngươi cũng không biết tiếp đón một chút. Sứ men xanh cũng là nhận ra thanh toàn, nàng cũng tò mò thanh toàn không ở vân y tú trước người hầu hạ, này này cửa thành hiệu thuốc làm cái gì nhỏ rộng đối vừa mới bị lao bản dăn dậy tiểu nhị biếm môi. Xảy ra chuyện gì? Thương vô sinh đang muốn theo sứ men xanh ánh mắt xem qua đi, đã bị sứ men xanh nhỏ giọng nói cho. Thương đại phu, có người giống như đi theo chúng ta, dược liệu nếu lấy hảo, sấn nàng không chú ý, chúng ta liền đi trước đi. Nói nhẹ nhàng lôi kéo thường vô sinh rời đi hiệu thuốc. Tiểu nhị nghe được sứ men xanh nói, mới nhìn đến cái kia ở trọn nhân tải quẩy biên cầm một viên làm táo nhìn mau nửa nén hương thời gian cô nương không cấm mang theo mãn đầu khó hiểu tiến lên gọi một tiếng cô nương a thanh toàn bị tê hoàn hồn vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua quẻ nơi đó đã không có người cô nương ngài là muốn mua làm táo sao tiểu nhị hỏi thanh toàn miễn cưỡng chấn định ho khan hai tiếng xả ra một cái xấu hổ tươi cười tới nhà ta chủ tử gần nhất muốn ăn táo nhi nhưng này đại trời lạnh nhi chỗ nào tới quả táo a ta liền nghĩ tới hiệu thuốc nhìn xem làm táo bất quá lại tưởng tượng Này làm táo cùng nhà ta chủ tử muốn ăn táo khác nhau nhưng quá lớn, vì thế chính vì khó đâu. Trở lại trong phủ, Thanh Toàn liền đem chuyện này nói cho Vân Y Di Tú. Vân Y Di Tú đang ngồi ở trước bàn trang điểm làm khác tiểu nha hoàn cho nàng búi tóc, nghe được Thanh Toàn nói vẫn chưa đáp lại, chỉ là nhắm mắt đoan chính ngồi ở chỗ kia. Thanh Toàn thấy nàng hồi lâu không trả lời, cho rằng nàng ngủ rồi, vì thế tò mò nhìn hai mắt. Kia búi tóc tiểu nha hoàn phòng trừng cũng tò mò, không chú ý phân tâm. Sơ đến sơ bất động giờ địa phương thế nhưng hạ tàn nhẫn tay, ngạnh sinh sinh xả đi xuống, chọc đến vân y tú hét lên một tiếng. Người làm cái gì? Vân y y tú che lại bị kéo xuống tóc kia một khối địa phương, quay đầu trừng mắt kia tiểu Nha hoàn. Thanh toàn cũng vội vàng đi ra phía trước, đem cái kia tiểu Nha hoàn kéo đến một bên đi, đi đến vân y y tú bên người, nhẹ nhàng lấy ra vân y y tú che lại đầu tay, đối với quang nhìn nhìn. Con hảo con hảo, không có phím hồng. Thanh toàn nhỏ giọng nói. Tiểu Nha hoàn bị Vân Y Dĩ Tú kia một tiếng giống đến không biết làm sao, nước mắt xoát một chút liền một ảo hạt đi xuống lạc. Cút cho ta đi xuống, ta chờ lát nữa lại đến thu thập ngươi. Vân Y Dĩ Tú hữu khí vô lực chỉ vào ngoài cửa đối nàng nói. Mới vừa rồi thanh toàn nói nàng biết đến những cái đó tình hôm sau, Vân Y Dĩ Tú liền tự hỏi nàng nên như thế nào đi cùng Vân Hàn Yên chào hỏi một cái, rốt cuộc cũng đã vài tháng không gặp mặt, không biết nàng quá đến có bao nhiêu hảo. Ở Vân Y Dĩ Tú trong vấn tượng, từ ngày đó vân hàng yên đột nhiên có biến hóa lúc sau liền vẫn luôn quá rất khá, luôn là so nàng quá đến hảo vì thế nàng bất mãn nàng ghen ghét nàng không ngừng cấp vân hàng yên ngang chân ở vân hàng yên sẽ xuất hiện trường hợp gian lận đơn giản là nàng con vợ lẽ không xứng có được chính mình hết thảy vân y di tú dùng nắm tay nhẹ nhàng chú y cái chán đột nhiên linh quang chợt lóe vân y di tú bước lên khoẹt miệng nhìn đặt ở bản trang điểm góc hộp gỗ kia đối bích thúy vòng tay ruồi tay cầm lại đây đặt ở trong tay vớt ve Nàng tự giác cũng không là một cái bùn xỉ người, ít nhất ở chiêu đái Vân Hàn Yên phương diện này tới nói. Huống Hồ Vân Hàn Yên đáng giá nàng này phân đại lễ. Thanh toàn. Vân y dì tú thưởng thức trong tay ôn nhuận bóng loáng bích thúy vòng tay, hô một tiếng đứng ở một bên chính lo lắng thanh toàn. Nô tỳ ở. Ngày mai ngươi đem nảy vòng tay giao cùng kia cửa hàng lão bản. Vân y dì tú cầm trong tay bích thúy vòng tay đưa cho thanh toàn chậm gì gì nói. Sau đó ngươi lại nói cho hắn, ngày mai buổi chiều giờ thân, tụ hương phúc lầu hai ta muốn gặp mặt hắn. Vân y thì tú nói, khoe miệng dơ lên độ cung dần dần gia tăng. Đúng vậy. Thanh toàn tiếp nhận kia đối bích thúy vòng tay, túi lầu đáp Kia ra hiệu thuốc thanh danh Vân y thì tú vẫn là nghe người ta nói khởi quá. Hiệu thuốc lao bản giả đến là này đô thành có tiếng gian thương, chỉ nhận thân phận địa vị cùng tiền tài, còn lại một mực không nói chuyện. Những cái đó người thường ra đi nhà bọn họ mua điểm dự liệu, kia chính là xem bất tận sắc mặt cùng xem thường. Muốn người như vậy hỗ trợ xử lý chút việc Đó là lại dễ dàng bất quá. Vân y dí tú tưởng tượng đến Vân Hàn Yên ngũ quan bởi vì thống khổ mà ninh đến một đống đi bộ dáng, liền cảm thấy tâm tình một trận thoải mái. Hồi mạch tích chạy trên đường, sứ men xanh trong lòng vẫn luôn phạm nói thầm, như thế nào thành toàn sẽ xuất hiện đâu. Về tới trong trại, sứ men xanh giúp thường vô sinh buông dược liệu, vừa mới ở hiệu thuốc là cái gì nữ tử. Ta xem sứ men xanh cô nương giống như có tâm sự dường như. A, Không có không có! Chẳng qua là hồi lâu không gặp một cái lao bằng hữu, ta chỉ là cảm giác tò mò thôi. Sứ men xanh vội vàng đầy nói này, nói vậy tiểu thư cái này điểm cũng nên tỉnh, ta đi về trước, một hồi thường đại phu trên hảo dược ta lại đến lấy. chương 127 định ngày hẹn giả lao bản. Sáng sớm ngày thứ hai, thanh toàn liền đi phía trước nhìn đến sứ men xanh cùng nam nhân kia sở đi kia ra hiệu thuốc. Nhân sắc trời thượng sớm, hiệu thuốc bên trong còn không có cái gì người, chỉ có một đánh tạp tiểu nhị, bên trong thập phần an tĩnh. Thanh Toàn đi vào hiệu thuốc, Tả hữu nhìn xem, hai mắt hướng bên trong ngắm ngắm. Đối với Tiểu Nhị hỏi, các ngươi lão bản ở sao? Tiểu Nhị quay đầu tới, Thượng tuyến Hạ Hạ đánh giá hắn một phen, chỉ thấy nàng ăn mặc trung đẳng, tài chất váy áo, trên đầu cũng không có gì đồ trang sức, toàn thân trên dưới trang điểm không có nửa phần quý nhân khí chất. Trong lòng phỏng đoán, không biết là cái kia trong phủ nha hoàn, một cái tiểu nha hoàn có thể có cái gì ghê gớm sinh ý làm? Tư cập này, Tiểu Nhị ném cấp Thanh Toàn một cái khinh thường ánh mắt, lười biếng mà đáp lão bản hắn lao nhân ra còn chưa tới đâu, ngươi có cái gì sự, đợi chút lại đến. Thanh Toàn là người khôn khéo, giỏi về xem mặt đoán ý, này tiểu nhị trong mắt coi khinh, nháy mắt bị nàng thu vào đáy mắt. Trong lòng có chút nén giận, nàng chính là gia tinh vương phủ nha hoàn, hắn một cái tiểu nhị cũng xứng cho nàng nhân mặt. Giây lát, nghĩ lại tưởng tượng, tính, lần này ra tới là phụng mệnh có việc tiến đến, cũng không thể bởi vì cùng loại người này hô khí mà chậm trễ chính sự. Thanh Toàn ngăn chặn trong lòng lửa giận, lại hỏi. Vậy các ngươi lão bản cái gì thời điểm tới? Tiểu nhị lại ngó thanh toàn liếc mắt một cái, hay còn một bên quét rác, một bên đáp, kia nhưng không nhất định. Chúng ta lão bản hắn quý nhân chuyện này vội, thượng có lao hạ có tiểu nhân, ai biết hắn cái gì thời điểm có thời gian lại đây à? Thanh toàn trừng mắt một đôi đôi mắt đẹp, này tiểu nhị, cái gì thái độ? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng lão bản nói, nếu là bởi vì ngươi trầm trễ, ngươi đảm đương đến khởi sao? Tiểu nhị hơi hơi nhúng mày, trong mắt lộ ra toàn là châm trọng Ngươi theo chúng ta lão bản có việc nói, liền ngươi, một cái tiểu nha hoàn cũng không biết từ chỗ nào tới, ngươi có thể cùng chúng ta lão bản có cái gì nói? Nhiều lắm chính là mua điểm nhi cái gì cấp thấp dược liệu, chúng ta lão bản nhưng không có như thế nhiều nhàn tâm tiếp kiến ngươi. Có cái gì sự cùng ta nói đi. Thanh toàn nhịn rồi lại nhịn, cắn răng mới không có miệng vỡ mắng chửi người. Nay tiểu nhị mắt cho xem người thấp, hỏi lại hắn, nói vậy hắn cũng sẽ không nói, vẫn là chính mình ở chỗ này chờ đi. Hiệu thuốc lão bản tổng không có khả năng một ngày không tới. Nếu không này sinh ý còn như thế nào làm đi xuống? Thấy này tiểu nhị liền nén giận, thanh toàn đơn giản từ hiệu thuốc lui ra tới, ở hiệu thuốc cách đó không xa một viên cây hoại hạ đứng, mắt nhìn về phía hiệu thuốc cửa, chờ lão bản gần nhất, nàng liền có thể qua đi. Đợi ước chừng nửa canh giờ, thanh toàn chỉ cảm thấy hai chỉ chân đều có chút cứng đờ, đang ở âm thầm đoán giận khi, đung nhiên thấy trưởng nhai kia đầu, một người mặc màu nâu trưởng bảo trung niên nam nhân đi vào hiệu thuốc, thanh toàn nhận biết là kia hiệu thuốc lão bản thanh toàn chạy nhanh chạy tiến hiệu thuốc tiểu thanh hô to lão bản lão bản dương mắt đánh giá thanh toàn hỏi cô nương muốn mua điểm cái gì thanh toàn hơi hơi mỉm cười nói ta có chút việc nhi tìm lão bản thương lượng không thể làm người ngoài biết ngài xem có không rời bước nội đường ta lại cùng ngài nói tỉ mỉ lão bản đối thanh toàn nhận thức cùng kia tiểu nhị là giống nhau xem thường này nha hoàn nhưng là hắn là cái không buông tha bất luận cái gì làm buôn bán cơ hội người nghĩ thầm Nói không chừng này nha hoàn có thể mang đến cái gì tốt xinh ý, cũng chưa biết được đâu. Vì thế, lão bản cười cười, dơ tay dẫn hướng vào phía trong đường, nói một tiếng thỉnh. Tới rồi nội đường, lão bản tự mình cấp thanh toàn đảo thượng một ly trà, thỉnh nàng đang ngồi ghế nhập tòa sau, mới hỏi, không biết cô nương có gì chuyện quan trọng, muốn cùng giả mộ thương lượng. Hiệu thuốc lão bản, họ giả, danh đến. Trong thành có tiếng cáo giả xảo quyệt gian thương. Thanh toàn khẽ mỉm cười, từ trong tay háo lấy ra hai cái phỉ thúy vòng ngọc, đặt ở trên bàn nhỏ, đẩy cho lão bản. Chỉ chợt vừa thấy, giả lão bản hai chỉ mắt liền thả ra khuôn khéo quang, cầm lấy hai tay vòng đặt ở lòng bàn tay, nặng trĩu, toàn thân xanh biếc, đặt ở lòng bàn tay, xúc cảm băng băng lương lương. Xem này tỷ lệ cùng phân lượng, vừa thấy liền biết là thứ tốt. Thanh toàn rũ mi nhìn giả đến kia hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, liền nhịn không được muốn cười. Quả nhiên ngươi là gian thương, nàng là đánh nội tâm khinh thường người như vậy. Giả lão bản thật cẩn thận mà phủng trong tay phỉ thúy vòng tay. Ngón tay ở vòng ngọc mặt trên chậm rãi vứt ve, sợ đem chúng nó lộng hỏng rồi dường như. Ngầm đầu nhìn về phía thanh toàn khi, mắt đều tràn ngập lấy lòng, mới vừa rồi cái loại này miệt thị trở thành hư không, thanh toàn nhịn không được khinh bị hắn, thấy tiền sáng mắt. Cô nương cấp ra như thế đồ tốt, giả mộ thật sự là mở rộng ra mắt, không biết cô nương là có chuyện gì muốn giả mỗ làm. Giả mỗ chắc chắn vì cô nương làm thỏa đáng. Thanh toàn liếc giả đến liếc mắt một cái, khỏe miệng hiện ra ý cười, từ từ nói. Nhà ta chủ tử tưởng ước giả lão bản thấy một mặt, đến tột cùng chuyện gì, chờ gặp mặt, chủ tử sẽ nhất nhất nói cho ngươi. Nga, giả mộ minh bạch giả đến gật gật đầu, hỏi, ở nơi nào gặp mặt? Cái gì thời gian? Hôm nay buổi chiều giờ thân tụ hương phúc lầu 2. Thanh Toàn vừa nói, một bên đứng dậy, nhà ta chủ tử sẽ ở nơi nào xin đợi giả lão bản? Giả đến đêm hai chỉ đánh giá, căn bản không quá như thế nào nghe tiếng Thanh Toàn nói, phản ứng chậm nửa nhịp, chờ Thanh Toàn cất bước phải đi khi... Mới đột nhiên ý thức được, có thể lấy đến ra như thế hảo mặt hàng vòng ngọc người, khẳng định không phải cái gì người thường ra, phi phú tức quý. Hắn tuy rằng ở trong thành có chút tên tuổi, cùng phú quý nhân ra tiếp xúc làm buồn bán cũng rất nhiều, nhưng là cũng không có tiếp xúc quá như thế danh tác nhân ra, nhất thời trong lòng có chút nghi hoặc, trong lòng cũng có chút lo sợ. Cô nương này tới tìm chính mình, làm đến này bí ẩn, nghĩ đến không phải là cái gì sáng rọi sự tình, có lẽ sẽ liên lụy tới một khác chút quý nhân. Nay đó nhà cao cửa rộng, Phân tranh cuộn sóng, làm những chuyện như vậy liên lụy cơ quảng, không phải hắn loại này tiểu lão bản có thể nhúng chàm hắn là tham tài, nhưng là bảo mệnh cũng là quan trọng, phải hỏi rõ ràng mới được. Giả đến vội vàng đem thanh toàn lưu lại, hỏi, xin hỏi cô nương, là nào tòa trong phủ? Cô nương chủ tử lại là vị nào quý nhân? Thanh toàn dừng một chút, cười nói, nhà ta chủ tử là gia tĩnh vương gia trong phủ. Đến nỗi là vị nào chủ tử, đến lúc đó giả lão bản thấy liền rõ ràng, ta nơi này liền không tiện bẩm báo. Cáo tử. Giả đến nhìn Thanh Toàn rời đi, trong tay nắm hai chỉ lạnh léo vào ngọc, đột nhiên lại cảm thấy có chút phòng tay. Trong lòng do dự, hôm nay giờ thân này tụ hương phúc lâu còn muốn hay không đi, rốt cuộc có tiền cũng muốn có mệnh hoa mới được. Vạn nhất hắn bị liên lụy tiến cái gì đại sự bên trong, thoát không khai thân, trọc tiếp theo thân tai họa, vậy đến không được. Thanh Toàn hoàn thành phân phó, liền rời đi hiệu thuốc, lập tức trở về gia tỉnh Vương Phủ. Lúc này Vân Ý Dí Tú đang ở uống trà, thấy Thanh Toàn trở về, buông trung trà. Hỏi, sự tình làm được như thế nào?" Thanh toàn cười đáp, "Chủ tử yên tâm, nô tỳ đã đem vòng ngọc cho kia giả lão bản, hắn nhìn thập phân thích, đáp ứng rồi giờ thân cùng ngài vừa thấy." Ân vẫn y dư tú gật gật đầu, mỹ lệ trên mặt, hung ác nham hiểm bỏ mãn, nhìn qua lệnh người sợ hãi. Chương 128 tụ hương phúc lâu gặp mặt. Tuy rằng tâm tồn nghi ngờ, nhưng là trong tay nắm giá trị xa xỉ phỉ thúy vòng ngọc, giả lão bản cắn răng chính mình cho chính mình thêm can đảm, nghĩ thầm Người nọ lấy đến ra như thế tốt và ngọc, khẳng định không phải người thường, hắn nếu là đem sự tình cho nhân ra làm tốt, ngày sau chỗ tốt khẳng định không thể thiếu, nói không chừng nhân ra một cao hứng liền lại ra cái danh tác, như vậy hắn liền đời này đều không cần sầu. Giả đến ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, trong lòng vẫn là dối dám, chính là tưởng tượng đến như thế tốt kiếm tiền cơ hội nếu là bỏ lỡ, vậy không khỏi quá đáng tiếc. Luôn mãi cân nhắc, giả đến quyết định đi trước nhìn xem, nếu chính mình cảm thấy sự có không ổn, vậy không làm. Tụ Lương Phúc Lâu, lầu hai nhà gian, hành lang dài chỗ rẽ cuối cùng một gian trong phòng, hai gã khuôn mặt rảo hảo nữ tử sớm đã chờ lâu ngày. Đúng là Vân Y Di Tú cùng Thanh Toàn chủ tớ hai người. Thanh Toàn, người xác định kia giả đến nói sẽ đến sao. Sao qua như thế lâu còn không thấy bóng người. Vân Y Di Tú có điểm không kiên nhẫn, trắng nón trên mặt cũng bởi vì phẫn nộ mà tức giận đến phím hồng. Giờ phút này giờ thân đã qua nửa, chính là giả đến lại chậm chạp không có tới, Vân Y Di Tú không thể không hoài nghi. Người nọ có phải hay không sẽ không tới. Thanh toàn nhữ như mày, nàng cũng không rõ vì sao giả đến còn không có đi vào, chẳng lẽ là thời gian hoặc địa điểm nghị sai rồi. Tinh tế một hồi tưởng, không có khả năng, buổi sáng chính mình rõ ràng nói được rất rõ ràng, chính là giờ thân tụ hương phúc lâu lầu hai. Chủ tử chờ một chút, có lẽ thực mau liền tới rồi. Đang nói, môn đã bị gõ vang lên. Thanh toàn chạy nhanh mở cửa, tới quả nhiên là giả đến. Thanh toàn trong lòng không vui, nhưng là có việc cầu người cũng không hảo cùng hắn phát hỏa, vì thế đem hắn mời vào tới, đi đến Vân Y Di Tú bên người, nói: "Giả lão bản, đây là nhà ta chủ tử." Vân Y Di Tú điều chỉnh tốt tươi cười, giơ tay nói: "Giả lão bản mời ngồi." Giả đến đầy mặt tươi cười, chắp tay, ở bên ngồi xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối diện vị này sơ phụ nhân búi tóc đến tuột cùng là gia Tĩnh Vương phủ cái gì người? Nghe nói gia Tĩnh Vương gia cưới một vị chính phi, còn có một vị chất phi, như vậy trước mắt vị này, là chính phi vẫn là trắc phi đâu? Vị này phu nhân tìm giả mô tới, không biết có gì phân phó. Vân y gì tú nhất phái đoan trang mà ngồi, môi đỏ khẽ mở, nghe nói giả lão bản là trong thành số một số hai thương nhân, rất nhiều nhà cao cửa rộng đều chỉ định đi ngày hiệu thuốc tiến lĩnh dược, ngày thanh danh nói ra, toàn bộ kinh thành không người không biết, không người không hiểu. Lời này nghe thật là thoải mái, giả đến âm thầm dương dương tự đắc một phen. Hán cùng trong thành rất nhiều phú quý nhân ra đều có lui tới, ngày thường không thể thiếu sinh ý thượng lui tới, đến nay đã làm mười mấy năm. Hắn thanh danh tự nhiên liền lớn, bất quá ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói, phu nhân quá khen, giả mộ bất quá là làm một ít sinh ý, cầu cái ấm no thôi. Ngày thường may mắn có thể cùng chư vị quan gia lui tới, quả thật giả mộ chi hạnh. Vân y di tú mỹ mắt một hiền, đem giả đến trên mặt đắc ý thu hết đáy mắt. Giả lão bản nhưng đừng khiêm nhường, ta du du trong nhà nữ tác nhân già, đều nghe nói qua ngài đại danh, có thể thấy được ngài tên tuổi chính là văng dội. Nay vừa nói, càng làm cho giả đến tự mình bình trướng. Cảm giác cả người đều phải bay lên. Mặc mặc, Vân Y Tú nói đến chính đề đi lên, thật không dám dấu dếm, ta hôm nay thỉnh giả lão bản lại đây một tự, là có việc muốn nhờ. Giả đến chính trong lòng thoải mái, sảng khoái hỏi, phu nhân cứ nói đừng ngại. Vân Y Dĩ Tú khỏe miệng ngầm cười, đôi mắt hơi rũ, hỏi, ngày gần đây có một nam một nữ thường xuyên đến giả lao bản ngài hiệu thuốc đi mua thuốc, hơn nữa mua lượng còn rất nhiều, không biết giả lao bản nhưng có ấn tượng. Giả đến như mày tưởng tượng. Thực mô liền nghĩ tới cái kia tới hắn hiệu thuốc đại lượng mua thuốc người, người nọ đối dược vật rất là quen thuộc, hẳn là cái đại phu. Giả đến cũng không nhận thức người kia, phía trước vẫn luôn đều không có gặp qua, chỉ là gần nhất hắn tới hiệu thuốc tới cần, quen tay lại rộng rãi, cho nên đối hắn có khắc sâu ấn tượng. Nhớ rõ một ít, không biết phu nhân muốn biết chút cái gì. Ta thấy kia nha đầu tiếu lệ khả nhân, cực kỳ quen mắt, liền muốn hỏi thăm hỏi thăm vân y tú nói rũ xuống mí mắt tới, che lại trong mắt tính kế. Giả đến nghĩ nghĩ nói, kia cô nương ta nhưng thật ra nhớ không rõ lắm, bất quá vị kia công tử ta ký ức nhưng thật ra khắc sâu, sinh đến tuấn giật phi phạm, thuật nhìn thực sự không giống cái đại phu. Vân Y Dị Tú trong lòng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng suy sụp xuống dưới. quả nhiên là chủ tớ một lòng, đều là hồ mị tử, cả ngày đều đi theo nam nhân bên người chuyển. giả đến chú ý tới Vân Y Dị Tú sắc mặt biến hóa, trong lòng một trận nghĩ hoặc, nữ nhân này kêu chính mình tới, rốt cuộc là vì cái gì? hắn trong lòng có dự cảm bất hảo. Phu nhân, ngài cũng đừng cùng ta như thế khách sáo đi xuống, kia vòng tay ta thu, mặt cũng cùng ngài thấy, ngài nên sẽ không chỉ là tưởng cùng ta khách sáo hai câu đi. Vân y dị tú hít sâu một hơi, một lần nữa khôi phục gương mặt tươi cười, ngẩng đầu đối giả đến nói, giả lão bản nếu đều đã nói như vậy, ta đây cũng không hảo lại kéo dài. Thật không giam dâu dếm, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta, ở kia thuốc dưỡng thai, thêm vài thứ. Vân y dị tú tuy rằng là mặt mang tươi cười nói chuyện, nhưng là giả đến lại sinh sôi cảm giác được dết lạnh thình linh đánh cái dùng mình thuốc dưỡng thai thêm đồ vật không cần đoán cũng biết là cái gì phu nhân này giả lão bản yên tâm chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm không thể thiếu ngươi chỗ tốt ta có thể cho ngươi sinh ý làm được so hiện tại còn lớn hơn vài lần không chỉ có là toàn kinh thành mà là cả nước đều chỉ nói ngươi giả lão bản đại danh như thế nào cái này dụ hoặc tuyệt đối đủ đại giả đến quang ngẫm lại liền vui vẻ nếu là thật có thể đem sinh ý làm được cả nước kia còn không tài nguyên quần của tới ngồi đều có thể lấy tiền. Giả đến trên mặt tràn đầy tham lam, nuốt nuốt nước miếng, gật đầu nói, "Phu nhân muốn cho giả mỗ như thế nào làm? Giả mỗ làm theo đó là." Vân Y Du Tú thực vừa lòng, trước mắt Lôi Mi nhẹ phiến, nói, "Lần sau bọn họ lại đến mua thuốc khi, ta muốn cho giả lão bản ở dược bên trong trộn lẫn một ít hạt mã tiền cùng xạ hương." Nghe vậy, giả đến bỗng nhiên giật mình mà nhìn Vân Y Du Tú, "Hạt mã tiền chính là độc tính rất lớn dược, nhất định phải thận dùng, thai phụ một khi ăn vào đi." Chẳng những hài tử muốn sinh non, đại nhân cũng đại khả năng sẽ bị độc chết. Nay thật là đáng sợ, kia mua thuốc người dù sao cũng là cái đại khách hàng, tương lai hắn còn ở chính mình nơi này mua thuốc, hắn khẳng định có thể kiếm không ít tiền, như vậy khách hàng hắn nhưng không nghĩ mất đi. Hú hổ, vạn nhất độc chết người, nhân ra khẳng định tìm tới mua tới, đến lúc đó đừng nói mở rộng sinh ý, hắn này mạng nhỏ giữ được giữ không nổi đều là không biết. Mặt khác, vị này phu nhân... Đến tuột cùng hay không xuất từ gia tĩnh vương phủ vẫn là cái mê, thượng không đủ để tín nhiệm. Nếu tương lai xảy ra chuyện, hắn liền người đều tìm không thấy, này trách nhiệm nhưng đến hắn một người chịu trách nhiệm. Phu nhân, kia hạt mã tiền ăn chính là sẽ chết người. Vân y dị tú biết giả đến sợ, châm chọc mà cười, giả lão bản, làm người cũng không thể nhát gan sợ phiền phức ca, nếu không vĩnh viễn thành không được khí hậu. Giả đến đổ mồ hôi, hắn yêu tiền không giả, khá vậy từ trước đến nay là tiểu tâm cẩn thận, hại mạng người sự tình. Hắn chính là không dám làm. Phu nhân, không phải giả mô nhắc gan, chẳng qua ngài theo như lời sự tình, nó quan hệ đến mạng người, vạn nhất xảy ra chuyện, kia giả mô đã có thể xong rồi. chương 128 lại đến lấy dược. Vân y di tú khẽ đảo mắt tử, mỉ môi, giả lão bản yên tâm, chuyện này, chỉ có ngươi ta biết, ta không nói cho người khác, chính ngươi không nói cho người khác, có ai sẽ biết, là ngươi ở dược bên trong động tay động chân đâu? đến lúc đó mặc dù người nọ tìm tới môn tới. Ngươi liền một mực chắc chắn chính mình dược liệu một chút vấn đề đều không có là được, hắn không có bằng chứng, có thể bắt ngươi như thế nào. Giả đến nhắm miệng chấm tư, vẫn y tố theo như lời cũng đúng, dược thứ này thường liền rượu, một chút đều không chấp nhận được sai. Nhưng thật ra nếu sự phát, hắn chính là nói thủ hạ người không cẩn thận lấy sai rồi dược, đem hết thảy đều đẩy cho người khác, cũng là hoàn toàn có thể thành. Cùng lắm thì chính là chính mình hiệu thuốc thanh danh chịu điểm tổn hại, hắn lại đổi cái địa phương khai cửa hàng là được. Vân y dị tú thấy giả đến còn ở do dự, lại tiếp tục nói, giả lão bản, chỉ cần sự tình làm thỏa đáng, ta lập tức liền sẽ cho ngươi tiền thưởng, đủ mua ngươi hai cái hiệu thuốc, ngươi nhưng đến hảo hảo nắm chắc này cơ hội. Giả đến mắt đều mạ quang, hai cái hiệu thuốc, hắn lại kiếm cái mười mấy năm cũng bất quá như thế đi. Lập tức lại do dự không bao lâu, cuối cùng gật đầu, hảo, giả mô đáp ứng, ấn phu nhân theo như lời đi làm. Bất quá, phu nhân cũng muốn tuân thủ hứa hẹn mới được, việc này, ngươi biết ta biết. Tuyệt đối không thể làm người thứ ba biết. Đó là tự nhiên. Vẫn y khi tú gật đầu, rất có đàm phán giả phong phạm. Giả đến thấy tiền sáng mắt, vui mừng mà rời đi. Thấy giả đến đi rồi, thanh toàn tiến vào, mặt mày gian ẩn lo lắng. Hỏi, chủ tử, ngài cảm thấy giả đến người này thật có thể tin được sao? Ta xem hắn người này nhát như chuột, vạn nhất hắn đem sự tình làm tạp, liên lụy đến chúng ta trên đầu. Hắn làm tạp lại có thể như thế nào? Dược là xuất từ hắn tay. Liên tính hắn đến lúc đó nói là chịu ta sai xử, hắn lại thượng chạy đi đâu tìm ta người. Hắn liền ta là ai cũng không biết, có thể như thế nào. Vân Y Lý Tú rất lạc quan, nhưng là thanh toàn lại vẫn là nhịn không được lo lắng. Tuy rằng Vân Y Lý Tú không có nói chính mình là gia tĩnh vương chắc phi, nhưng là rốt cuộc nói đến gia tĩnh vương, nhân gia vừa nói ra gia, gia tĩnh vương danh hào. Đối Vân Y Lý Tú thân phận là có thể đoán được một vài, ngoại giới có lẽ chưa chắc có thể biết được, cũng chưa chắc có thể tin, chính là Vân Hàn Liên đâu. Nàng khẳng định có thể đoán ra sau lưng người là vân ý ghê tú. Hôm sau, thường vô sinh lại cùng bình thường không sai biệt lắm thời điểm đi vào hiệu thuốc lấy thuốc. Giả lão bản, vẫn là cùng trước kia giống nhau dược liệu cùng phân lượng. Giả đến mỉm cười gật đầu, đem phương thuốc đưa cho tiểu nhị, sau đó đối thường vô sinh nói, khách quan chờ một lát, ta đây liền đi cho ngài lấy. ân. Thường vô sinh ở đường chung ngồi xuống, đợi gần một chén trà nhỏ công phu, giả đến sách theo mấy sâu gói thuốc ra tới, hành đến quầy. Nhìn thường vô sinh liếc mắt một cái, chạy nhanh rời đi tầm mắt, khách quan, dược mang tới. Thường vô sinh đi tới, từ trong tay háo móc ra tiền, đưa cho giả đến. Giả đến lại nhìn thường vô sinh liếc mắt một cái, tiếp nhận tiền liền đem túi đầu, tựa hồ có chút hoảng loạn. Thường vô sinh nghi hoặc mà ngó hắn liếc mắt một cái, cảm thấy hắn ánh mắt lập lòe, giống như ở trốn cái gì, lại nhìn lên, giả đến thần sắc đã khôi phục như thường. Thường vô sinh lắc đầu, cảm thấy là chính mình nhiều lo lắng. Vì thế không có nhiều làm dừng lại. Thường vô sinh sách theo dược xoay người liền đi rồi. Giả đến nhìn Thường vô sinh rời đi, không cấm âm thầm đỡ chán, xoa xoa trên chán mồ hôi. Thường vô sinh trở lại sân trại, lập tức sai người đi sắp thuốc. Chính mình tắc lại đi tìm Vân Hàn Yên. Lúc này Vân Hàn Yên đang ở bồi mấy cái hải tử chơi đùa. Bọn nhỏ bất hảo, vẫn luôn vui cười không ngừng, vây quanh Vân Hàn Yên cãi nhau ở mỹ. Vài người tư nháo lên, không biết nặng nhẹ, thế nhưng một bên chơi đùa, một bên đuổi nghịch nổi lên đao kiếm. Vân Hằng Yên cảm thấy nguy hiểm. Liền muốn ra tay đi thanh đao kiếm cứ về, vừa muốn ra tay, đã bị chạy tới thưởng vô sinh cấp bắt được vừa vạn. Ai, ngươi ở làm cái gì? Thường vô sinh kinh hoàng thất thố mà đem Vân Hàn Yên một phen giữ chặt, sắc mặt sú tới rồi cực điểm. Bọn nhỏ thấy hắn tựa hồ muốn phát hỏa, đều cảm thấy khiếp sợ. Vân Hàn Yên không thể hiểu được mà nhìn hắn, nói, tiểu hài tử chơi đao nguy hiểm, ta ở ngăn cản bọn họ a Thường vô sinh mặt đen nói, ngươi chơi đao cũng nguy hiểm. Bọn nhỏ ha ha cười. Phảng Phất nghe thấy được cái chê cười. Đại tỷ đồ trang sức sơn trại nữ anh hùng, đánh đến những cái đó sơn phỉ hoa rơi nước chảy, dùng chính là đao kiếm, hắn cư nhiên nói đại tỷ đầu không thể chơi đao. Thường vô sinh bất chấp bọn nhỏ cười, khó thở nói, "Ngươi hiện tại không phải một người, ngươi chính là." "Ai nha, ta đã biết." Vân Hàn Yên mắt trợn trắng, ngồi trở lại một bên. Thường vô sinh kinh dứt chính mình nói lỡ, chạy nhanh câm miệng, chứng mắt nhìn Vân Hàn Yên liếc mắt một cái, thâm giọng nói: Ngươi nếu là lại như vậy sẽ không bảo hộ chính mình, ta hiện tại liền đem ngươi nhốt lại. Nhốt lại? Không đến mức đi. Vân Hàn Yên quả thực dở khóc dở cười, hướng về phía Thường Vô Sinh cười làm lành nói, "Hảo hảo, ta biết ngươi quan tâm ta, là ta không đủ cẩn thận, ngày sau sẽ chú ý làm." Thường Vô Sinh cũng không mua chướng, trong trại đều biết ngươi mang thai, này đó tiểu hài tử cũng không biết chú ý, đến lúc đó ngươi nếu là ra điểm cái gì sự tình, bọn họ còn không lột ra ta. Vân Hàn Yên miết miệng, tỏ vẻ đã biết. Bị thường vô sinh buộc, ăn cơm chưa liền lại trở về phòng nghỉ tạo. Tỉnh lại khi, thuốc dưỡng thai đã ngao hảo, đưa tới. Vân Hàng Yên nghe dược vị, trong miệng liền thẳng viên nước đắng, thực không nghĩ uống, nhưng là nhìn nhìn bụng nhỏ, vì hai tử, vẫn là nhận nhẫn đi. Bởi vì dược khổ, cho nên Vân Hàng Yên một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mà uống, tốc độ rất chậm. Đồng nhiên, con khỉ nhỏ thở hồng hộp mà chạy vào nhà tới, thở hồn hền mà nói, Đại, đại tỷ đầu, không, không hảo, cái kia đ lại cùng trong trại người đánh nhau rồi, ngươi, ngươi mau đi xem một chút đi, đánh đến còn rất hung, lại không đi liền phải nháo ra mạng người tới lâu. Vân Hàn Yên ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, cái này đố manh thật là, một ngày không động thủ liền ngứa tay ngứa đúng không? Thật đến hảo hảo mà dọn dẹp một chút hắn. Vân Hàn Yên bỏ xuống gần một trình chén rượu, chạy vội đi ra ngoài, con khỉ nhỏ lại thở hổn hển mấy khẩu, chạy nhanh cũng đuổi theo đi, đại tỷ đầu, ngươi từ từ ta a. Vân Hàn Yên lúc chạy tới Đỗ Mạnh đang ở cùng một vị khác tuổi trẻ lực tráng trại dân chiến đấu, hai người tay không mà đấu. Đỗ Mạnh cái gì sự đều không có, nhưng là đối phương trên mặt đã treo màu. Dừng tay. Vân Hàng yên chạy nhanh chạy tới, hô to một tiếng. Nhưng là kia hai người đánh đến chính hoan, căn bản nghe không thấy nàng thanh âm, còn đánh đến khó xá khó phân. Thấy thế, Vân Hằng yên bực bội, vung lên một bên gậy gộc liền chiều hai người trung gian ném qua đi. Thấy có gậy gộc đánh lại đây, hai người tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng văng ra. Định trữ vừa thấy, mới biết là Vân Hàn Yên tới. Chương 130 trung độc. Vừa thấy đến Vân Hàn Yên, Đỗ mánh lập tức liền thu liễm, mới vừa rồi trên mặt còn nổi giận đùng đùng, giờ phút này liền tối đầu, cao cao cái hốc, chiều Vân Hàn Yên đi qua đi, cười làm lành nói, "Hắc hắc, trại chủ, ngài, ngài như thế nào tới?" Vân Hàn Yên trừng mắt hắn, lạnh lùng nói, "Ta lại không tới, hai người các ngươi có phải hay không liền phải đem này trại tự hủy đi a?" Đỗ Mánh ngượng ngùng nói, "Trại chủ, nhìn ngài nói, Ta cùng huynh đệ luận bàn luận bàn võ nghệ mà thôi, nơi nào là có thể hủy đi trại tử. Luận bàn võ nghệ. Vân Hàn Yên nhướng mày nhìn, rõ ràng không tin, luận bàn võ nghệ có xuống tay như thế trọng. Không cần phải nói, khẳng định lại là nhân ra không cẩn thận nói cái gì lời nói, đắc tội đồ mãnh, cho nên đánh nhau rồi. Đồ mãnh người này, cá tính xúc động, ỷ vào chính mình có thể đánh, một có không như ý liền động thủ, đến nay đã không biết là bao nhiêu lần cùng người đánh nhau rồi. Vân Hàn Yên cảm thấy thật là đau đầu. Ở Vân Hàn Yên trước mặt, Đô Mạnh tự nhiên không chịu thừa nhận, mạnh miệng nói: "Cái này luận bản sao, liền không thể thủ hạ Lưu Tình, nếu không liền không có ý nghĩa không phải?" Kết quả hắn tại đây mạnh miệng, cùng hắn động thủ người nọ liền tới đây cáo trạng, trại chủ ngươi đừng nghe hắn, cái gì luận bản võ nghệ a, ta bất quá chính là nói hắn hai câu, hắn không phục, liền cùng ta động thủ, ta không cùng hắn đánh, hắn còn một hai phải đuổi theo tới đánh, ta nơi nào trốn đến quá hắn, đành phải phản kháng. Một bên nói, một bên che lại xương đỏ nửa bên mặt. Vân Hàn Yên hung hăng mà trừng mắt nhìn đố Mánh liếc mắt một cái, quay đầu đối bị đánh cái kia nói, được rồi, ta sẽ giao hơn hắn, làm hắn đi cho ngươi nhận lỗi, ngươi bị thường, đi trước thưởng vô sinh nơi đó thượng điểm nhi dược. Người nọ nghe Vân Hàn Yên như thế nói, trong lòng thoải mái, vì thế đi xuống. Ta nói ngươi có thể hay không đem ngươi cái này động bất động liền đánh người tật xấu cấp sửa lại a? Vân Hàn Yên quả thực liền phải bị hắn tức chết, không biết có phải hay không quá mức động khí, đột nhiên liền cảm thấy. Bụng nhỏ có một trận đau nhức chuyển đến, nhịn không được ăn đau một tiếng, theo bản năng mà đỡ lấy đồ manh cánh tay. Cánh tay đột nhiên bị túng chặt, đồ manh cúi đầu coi một chút Vân Hàng Yên, phát hiện nàng sắc mặt không đúng, sắc mặt trắng bệnh, trên trán còn mạo mồ hôi, biểu tình nhìn như có chút thống khổ, tay còn ôm bụ. Đồ manh kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Vân Hàng Yên, trại chủ, ngươi xảy ra chuyện gì? Đồ manh biết sai rồi, ngươi không cần sinh khí, lại tức điên thân mình a? Nàng lời nói còn không có nói xong. Vân Hàn Yên cũng đã tới rồi đi xuống, cũng may Đô Mạnh nhanh tay, không có làm nàng ngã trên mặt đất. Ở đây người thấy thế đại kinh thất sắc, nhanh như chớp chạy tới. Chạy chủ, người xảy ra chuyện gì? Đỗ Mạnh hoàn toàn hoảng sợ, chỉ biết ôm Vân Hàn Yên, không biết làm sao. Chùa ta người bên cạnh chạy nhanh nhắc nhở, mau, đem chạy chủ ôm vào phòng đi, đi thỉnh thường đại phu tới. Đỗ Mạnh lúc này mới phản ứng lại đây, không nói hai lời, ôm Vân Hàn Yên liền hướng trong phòng chạy. Mọi người cũng theo sát cùng qua đi. Thương vô sinh nghe nói Vân Hàng Yên ké xỉu, nhất thời lại cấp lại thức, một lát cũng không dám chỉ hoán liền đuổi lại đây. Trong trại người nghe nói việc này, cũng sôi nổi chạy tới, trong lúc nhất thời tất cả đều gom lại cùng nhau. Lúc này Vân Hàng Yên nhân bụng đau nhức, căn bản nói không ra lời, chỉ là vẫn luôn ốm bụng, cuộn tròn này nằm ở trên giường. Thương vô sinh thế nàng bắt mạch, sau đó lại thấy nàng toàn thân cơ bắp run rẩy, mồ hôi trên trán lăn xuống nói trên má, trên mặt một chút huyết sắc đều không có, cắn môi ở nhịn đau. Thường vô sinh ý thức đến, đây là thai nhi không song bệnh trạng, sắc mặt nhất thời thập phần khó coi. Những người khác thấy thường vô sinh đều này phó biểu tình, trong lòng liền càng thêm luôn cuống, đặc biệt là đố mánh, thường đại phu, trại chủ đến tột cùng như thế nào a Nàng vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy, nên không phải là bởi vì tức giận đi. Ai nha, đều do ta à, đều là ta cùng huynh đệ độc thủ, chọc trại chủ sinh khí, cho nên đem nàng khí thành như vậy, trại chủ nếu là có bất chấp gì ta chính là trăm chết cũng khó chuộc này tội a, ta thật là đáng chết. ly ca đem mắt phượng trừng, máng, nói hiệu nói vượn chút cái gì, chúng ta tiểu thư mới sẽ không có việc gì đâu, này không phải có thường đại phu ở sao? ngươi lại nói bậy, tiểu tâm ta đem ngươi đầu lưỡi cắt ném văng ra huy cầu. đô manh tự giác nói lỡ, chạy nhanh đánh chính mình một cái miệng tử, ta này miệng nên đánh, thường đại phu, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, chạy chủ như thế nào? thường vô sinh linh mày, quay đầu nhìn về phía ly ca hai người, hỏi trừ bỏ ta lấy về tới thuốc dưỡng thai, trại chủ còn dùng quá cái gì dược vật khác dược vật. Ly ca không cấm những mày, hôm nay thường đại phu từ bên ngoài trở về lúc sau, liền đem thuốc dưỡng thai cho nàng cùng sứ men xanh đi ngao, các nàng thay phiên tự mình nhìn hỏa, từ đầu đến cuối đều thủ. Dược ngao hảo liền đưa đến tiểu thư nơi đó, trung gian tiểu thư chỉ ăn cơm trưa, cũng không có dùng khác dược vật. Quay đầu chung quanh, đong nhiên thấy trên bàn hơn phân nửa chén lớn dược, minh quang trợn lóe, hỏi, đây là hôm nay thuốc dưỡng thai? có thể hay không, có cái gì vấn đề. Thường vô sinh chạy nhanh đoan lại đây, thò lại gần ngửi người một chút, nháy mắt như mày, nói ra một câu lệnh mọi người trong lòng run sợ nói, này dược có độc nói cầm chén đưa cho bên cạnh đố mánh, nói, Lyca, mau đi lấy thuốc cha tới cấp ta nhìn xem. Dược cha còn ở phòng bếp, Lyca vội không ngừng chạy đi ra ngoài. Đỗ Mạnh biết này dược có độc, đã tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy lập tức tiếp nhận chén thuốc, hướng trên mặt đất chính là một ném, mụ nội nó Này dược bên trong, cư nhiên có độc, nơi nào mua dược, ta muốn đi số hắn hiệu thuốc. Thường vô sinh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi liền ăn tĩnh một lát đi, trại chủ hiện tại chính đau đâu, liền không thể ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Kỳ thật hiện tại thường vô sinh trong lòng cũng bực bội mà thực, dược là hắn thu hồi tới, hắn bổn hẳn là trước kiểm tra kiểm tra lại giao cho ly ca đi ngao, hiện tại trừ bỏ loại chuyện này, trách nhiệm đều ở chỗ hắn. Vân hàng yên bụng vẫn là kịch liệt đau đớn, thường vô sinh lấy ra ngân châm. Ở cổ tay của nàng thượng cấp làm mấy châm, mới tạm thời giảm bớt một chút đau đớn, giữ được nàng cùng hài tử mệnh. Lúc này, Ly Ca đã thở hồng hộp mà đem dược cha đều mang tới, chạy nhanh giao cho thường vô sinh xem. Thường vô sinh đem dược cha cầm khởi nhìn lên, lập tức thay đổi sắc mặt, này dược cha bên trong, trộn lẫn có hạt mã tiền cùng xa hương. Tuy rằng đều là chút ít, nhưng là như vậy lượng, đã đủ để khiến một cái thai phụ sinh non, mà nghiêm trọng giả còn sẽ bỏ mạng Thường vô sinh không cấm nhìn về phía trên giường vân Hàn yên trong lòng càng thêm tự trách. Nếu là hắn cẩn thận một ít, lấy thuốc khi trở về, kiểm tra một chút, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cũng may hôm nay dược Vân Hàng Yên chỉ uống lên mấy khẩu, không có ăn vào quá nhiều hạt mã tiền cùng xa hương, nếu không hiện tại, Vân Hàng Yên rất có thể liền đi đời nhà ma. Mọi người chờ đến nôn nóng, đều mắt trông mong mà nhìn thường vô sinh, hy vọng hắn có thể cho ra một cái kết luận, nhìn xem này dược cha bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật Đồ manh tính tình cấp, chạy nhanh thò qua tới Nhìn thoáng qua dược trà hỏi, thường đại phu, nơi này trộn lẫn cái gì đồ vật chương 131 xuống núi báo thủ. Trên giường Vân Hàn Yên cũng nhìn về phía thường vô sinh, chờ đợi hắn trả lời. Thường vô sinh trầm giọng nói, là hạt mã tiền cùng xa hương. Cái gì? Vân Hàn Yên cảm giác được thân thể của mình run dậy một chút, theo bản năng mà bắt tay đặt ở trên bụng nhỏ mặt, trong lòng từng đợt hoảng loạn, nàng hai tử, thiếu chút nữa liền không có. Mọi người kinh hãi, này hạt mã tiền cùng xa hương. Mọi người đều biết là cái gì đồ vật, đó là có thể khiến vợ chồng hoặc thai độc dược, như thế nào sẽ ở thuốc dưỡng thai bên trong. Nghe nói lời này, ca cùng xứ men xanh mặt mùi trắng bệnh, cảm giác trong lúc nhất thời toàn thân vô lực, nhiều nguy hiểm à, tiểu thư thiếu chút nữa liền sinh non. Chính là dược cha bên trong như thế nào sẽ có hạt mã tiền loại đồ vật này đâu. Dược là các nàng phụ trách chiên, các nàng không có khả năng phóng loại đồ vật này, kia độc dược là từ đâu tới đâu. đỗ mãnh nộ mục trứng to, lập tức kéo lấy thường vô sinh và áo thuốc dưỡng thai cư nhiên có phá thai dưỡng. Ngươi là đại phu, ngươi vì cái gì không có phát hiện, ngươi là làm cái gì ăn. Thường vô sinh vốn là tự trách, hiện tại đối mặt đố manh chất vấn, một chút cũng không phản bác, liền tùy ý hắn nâng quyền đánh lại đây. Bị vân hàn yên kịp thời gọi lại, đố Mạnh, ngươi buông tay, này không phải thường vô sinh sai. Thanh âm một chút sức lực đều không có, mềm như bông. Như thế nào không phải hắn sai, hắn là đại phu, hắn nên quản hảo thân thể của ngươi. Bảo đảm ngươi cùng trong bụng hải tử bình yên vô sự, hiện tại đâu, hiện tại cư nhiên liền thuốc dưỡng thai có vấn đề cũng chưa nhìn ra tới, này còn xem như cái gì đại phu. Thường vô sinh cảm thấy đỗ manh mang chính mình mang đối với, bởi vậy không phản bác. Vân Hàn Yên nóng nảy, thiếu chút nữa muốn từ trên giường lên, ly ca cùng sứ men xanh hai người chạy nhanh ngăn lại. đỗ manh, mới nói quá kêu ngươi không cần như vậy xúc động, ngươi như thế nào đảo mắt liền đã quên. Vân Hàn Yên chạy nhanh làm thanh càng đem đỗ manh kéo ra này thuốc dưỡng thai bên trong có vấn đề, hẳn là hiệu thuốc lão bản trách nhiệm. Nói lên hiệu thuốc lão bản, thường vô sinh đột nhiên minh quang chợt lóe, nhớ tới cái gì? Hôm nay đi lấy thuốc thời điểm, hắn thấy lão bản thần sắc gần có hoảng loạn, lúc ấy hắn vội vàng trở về núi trại, liền không có nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ đến, kia lão bản rõ ràng chính là trộn dặn. Lửa giận cọ cọ hướng lên trên mạo, thường vô sinh phẫn hận mà một tay đem mặt bản chụp đến bang bang vang nhất định là cái kia hiệu thuốc lão bản giả đến ở thuốc dưỡng thai bên trong trộn lẫn hạt mã tiền cùng sa hương, đáng chết. nghe vậy, mọi người trên mặt đều hiện lên phẫn hận thần sắc. lúc này, vân hàn yên lại cảm giác rất là không khỏe, thường vô sợ người quá nhiều sẽ ảnh hưởng chính mình cấp vân hàn yên trị liệu, liền làm người khác đều lui đi ra ngoài, chỉ để lại ly ca cùng sứ men xanh hai người ở bên chiếu cố. đỗ mãnh nguyên bản không chịu đi, nói muốn ở chỗ này thủ vân hàn yên, bằng không không yên tâm. Kết quả bị sứ men xanh cùng Ly ca tức giận bắn cho ra tới. Trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại, thường vô sinh cẩn thận cấp Vân Hàn Yên bắt mạch, sau đó cho nàng thi trầm, qua ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, Vân Hàn Yên rốt cuộc mới cảm giác tốt hơn một chút. Suy yếu hỏi thường vô sinh, thường vô sinh, ta hải tử như thế nào? Sẽ không có việc gì đi. Ly ca cùng sứ men xanh hai người cũng khẩn trương đến nhìn hắn. Thường vô sinh thần sắc hơi chút có hòa hoãn, nói, tạm thời không có việc gì. Bất quá nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi, trong trại chuyện này người liền không thể lại quảng, minh bạch sao. Vân Hàng Yên đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, chỉ cần hai tử có thể giữ được, đừng nói là mặc kệ sự, làm nàng làm cái gì đều thành. Vân Hàng Yên yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên thường vô sinh cùng ly ca sứ men xanh mấy người liền lui ra tới. Lúc này, bên ngoài còn có trại dân nhóm đều đang chờ, thấy bọn họ ra tới, xôi nổi đi lên giò hỏi Vân Hàng Yên tình huống. Thường vô sinh nói cho bọn họ trại chủ tạm thời không có việc gì, không cần lo lắng. đại gia lúc này mới buông trong lòng tảng đá lớn, sau đó mới lục tục tan đi. thường vô sợ vân hàn yên ngủ không tốt, liền đi lộng nhưng trợ yên rất dược, chính mình tự mình ngao dược đi. ly ca sứ men xanh hai người lo lắng vân hàn yên có cái gì yêu cầu, vẫn luôn canh giữ ở cửa, một bước cũng không dám ly. giờ phút này vân hàn yên nằm ở trên giường, đôi tay vô về bụng nhỏ, chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi, nàng hài tử, còn hảo không có việc gì. Bằng không nàng nên làm sao bây giờ? Phía trước, thường vô sinh tổng nói có thai liền phải đặc biệt cẩn thận, nàng tổng không cho là đúng, cho rằng chính mình cùng hài tử không có như vậy yêu ớt, từng vào lúc này đây, hiện tại mới biết được, nguyên lai sinh mệnh có đôi khi thật sự thực yêu ớt, nàng hẳn là muốn nhiều chú ý. Vân Hàn Yên là trại chủ, cũng thâm chịu trong trại trại dân kính yêu cùng kính trọng, hiện giờ thiếu chút nữa bị tiểu nhân hại chết, trại dân nhóm đều thực cao giận càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thể liền như thế tính. Hẳn là muốn đi tìm cái kia hiệu thuốc lão bản, hủy đi hắn hiệu thuốc, làm hắn về sau không còn có cơ hội hại người. Vì thế đại gia một tổ hông mà gom lại cùng nhau, chuẩn bị xuống núi đi. Đi đến cửa trại khẩu, bị thanh càng cấp ngăn cản xuống dưới. Các người đây là làm cái gì đi? Đô mánh một tay đem thanh càng đẩy ra, vẻ mặt hung ác, mười phần giống cái ba vương. Này còn dùng hỏi sao? Tự nhiên là đi cấp trại chủ báo thủ. Trại chủ ăn như thế đại khổ, đều là cái kia giả đến làm hại chúng ta hôm nay liền phải đi giáo huyên hắn, hủy hoại hắn hiệu thuốc. nói vây vây tay, hô to, các minh đệ, đi, đi cấp trại chủ báo thủ. cấp trại chủ báo thủ. mọi người sôi nổi phụ họa, vòng qua thanh cảng ra trại tử. thanh cảng nhanh vội đuổi theo đi. các ngươi cho ta trở về. Đố manh chừng mắt thanh cảng, máng, ngươi không đi liền tính, không cần ngăn đón chúng ta. các ngươi như thế nhiều người đi, là muốn nói cho khắp thiên hạ, các ngươi là này trên núi sơn phỉ sao? liền các ngươi như vậy đi. Đừng nói vì trại chủ báo thủ, kia láo bản còn không có tìm được, đảo bị quan phủ cấp trước chỗ tới, đến lúc đó còn phải liên lụy toàn bộ sơn trại cùng trại chủ. Nghe xong lời này, đại gia lại chút chần chờ, thanh càng nói không có sai, như vậy giống chống khua chiên mà đi, thật sự là quá xúc động, bất luận là đối sơn trại, vẫn là trại chủ đều không có chỗ tốt. Đố manh cũng ý thức được chính mình suy xét không chu toàn, vì thế hỏi thanh cảng, vậy ngươi nói chúng ta nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền không cho trại chủ báo thủ? Thanh càng xem đại gia bình tĩnh trở lại, trong lòng hỏa cũng tiêu một nửa, nhìn nhìn Đỗ mánh, lại nhìn nhìn mặt sau mọi người, nói, cái kia vô lương lão bản, là nhất định phải giáo hấn. Nhưng là, chúng ta không thể đi quá nhiều người, đi xuống sơn đi quá rêu dao theo ta thấy, chọn mấy cái diện mạo huy mãnh, có thể kinh sợ trụ người huynh đệ đi, sẽ không sợ kêu lão bản không thú nhận chính mình ác hành. Hảo! Đố mánh rất là tán thành. Vì thế hai người tuyển năm sáu cái dáng người cường tráng huynh đệ, xuống núi đi. Đoàn người nhân trong lòng phẫn nộ, xuống núi khi, trên chân nện bước cũng không cấm nhanh hơn thật nhiều. Đi đến nửa đường, đỗng nhiên gặp được vài người. Mấy người này đó là mấy ngày này vẫn luôn thủ tại chỗ này trung phong đám người. Trung phong nhìn đến như thế nhiều người xuống núi, vẫn là chút cường tráng đại hán, rất là kinh ngạc, toại hỏi, vài vị hảo hán, các ngươi đây là muốn làm cái gì đi? chương 132 ép hỏi, thanh cảng cùng đô manh đám người hồ nghi mà nhìn trung phong đám người, trong lòng suy đoán đối phương lai lịch. Thanh Càng hỏi, các ngươi là cái gì người? Trung Phong hơi hơi mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ Trung Phong, là vương gia phái lại đây người, chúng ta là vì tìm vương phi mà đến. Vương phi. Thanh Càng lập tức minh bạch, Trung Phong trong miệng vương phi chính là bọn họ trại chủ. Trung Phong vẫn là đem lực chú ý đặt ở này đó hùng hổ nhân thân thượng, các người này. Là muốn đi đâu? Nên không phải là Sơn trại ra cái gì sự đi. Đô Mánh đoạt lấy câu chuyện căm giận nói, chúng ta xuống núi đi tìm cái kia vô lương láo bản tính sổ. Tính sổ. Cái gì lão bản? Trung Phong trực giác nói cho hắn, chuyện này đại khả năng cùng Vương Phi có quan hệ, không cấm khẩn trương lên. Thanh càng lúc này mới ý thức được, đối phương căn bản không biết đã xảy ra cái gì, nếu Trung Phong là gia tĩnh Vương ra người, nói cho hắn cũng không sao. Chúng ta chạy chủ uống lên ở kia trong tiệm mua dược liệu ngao thành dược, chúng độc. Nghe được chúng độc hai chữ, Trung Phong cả người chấn động, chợt biến sắc, như thế nào sẽ chúng độc đâu? Trung cái gì độc? Hiện tại như thế nào? Cũng may đại phu kịp thời trần trị, hiện tại đã thoát ly nguy hiểm. Trung phong không cấm rất lớn thở phào nhẹ nhõm, không có sinh mệnh nguy hiểm liền hảo, nếu không hậu quả. Trung phong nỗ lực làm chính mình khôi phục bình tĩnh, nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được một trận hãi hùng khiếp vía. Vương phi là vương gia nhất để ý người, nếu có cái cái gì sự, vương gia còn không được đau lòng chết. Không được, chuyện này phải nhanh một chút thông chi vương gia. Trần Minh Huy Trung phong kêu tới thị vệ, người chạy nhanh hồi ra tỉnh vương phủ, đem vương phi tình huống bẩm báo cấp vương gia. Là, Trần Minh Huy không có một lát trì hoãn, lĩnh mệnh mà đi. Trung Phong nhìn về phía Thanh Càng đám người, nói, việc này nếu quan hệ đến nhà ta vương phi, tại hạ cũng đương cùng các vị cùng đi tìm kêu lão bản. Thanh Càng gật đầu nói, hảo, kia chúng ta liền một đạo đi. Đi. Đoàn người có tiếp tục hướng dưới chân núi đuổi, nện bước cực nhanh, không đến nửa canh giờ liền chạy tới bên trong thành. Lúc này Thái Dương đã tây nghiêng, giả đến đã chuẩn bị rời đi hiệu thuốc về nhà đi. Với lúc đi tới cửa, Liền thấy một đám thân hình cường tráng nam nhân chiều phía chính mình tới gần trong lòng đột nhiên chợt lạnh theo bản năng mà cất bước liền phải chạy trung phong tay mắt lanh lẹ một cái bước xa buôn tiến lên đem giả đến cánh tay cấp linh trụ đau đến hắn ngào ngào thẳng tê còn lại người cũng đuổi theo đem giả đến bao quanh vây quanh giả đến nhìn đến như thế đại trận trượng sợ tới mức hai chân phát run trung phong đem giả đến một ném giả đến ngã trên mặt đất đau mà nước mắt đều phải rớt ra tới giả đến vì sao thấy chúng ta liền phải chạy có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Trung Phong Quát lớn nói, giả đến kêu khổ không ngừng, dơ tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nói, các vị đại gia, các ngươi mỗi người vì vũ hùng tráng uy phong lấm lấm, thường nhân thấy có thể không tâm sinh kính sợ sao. Đỗ manh đã là nhẫn mại không được, đi lên chính là một chân, đã đến giả đến thiếu chút nữa phun ra huyết. Sau đó lại thô lốm mà đem giả đến cấp nhắc tới tới, đừng cùng hắn vô nghĩa, chiếu ta xem, đem hắn đánh cầu ra ra cáo nãi nãi. Sau đó xúc hắn hiệu thuốc, xem hắn còn như thế nào hại người. Giả đến muốn dĩ đã bị đố mãnh này phó hung thần ác sát bộ dáng sợ tới mức không nhẹ. Hiện tại nghe thấy hắn còn nói muốn hủy hoại chính mình hiệu thuốc. Thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, vài vị già giả mộ đến tụt cùng là nơi nào đắc tội các người. Các ngươi thế nhưng muốn hủy hoại giả mộ hiệu thuốc. Thanh càng giữ chặt xúc động đố mãnh, đối giả đến nói, chính ngươi đã làm cái gì, chẳng lẽ chính mình trong lòng không có số sao. Giả đến xoa bụng, đau đến bổ mặt giữ thợn. Giả mô bất quá là cái bán dược, thực sự không biết nơi nào đắc tội vài vị a. Hừ, thiếu ở chỗ này giả ngu. Thanh càng lệnh thanh nói, ngươi ở bán cho người khác thuốc dưỡng thai bên trong trộn lẫn hạt mã tiền cùng sa hương, thiếu chút nữa hại trên người, ngươi còn dám nói chính mình không biết. Giả đến nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực khắc chế chính mình, nói cho chính mình ngàn vạn không thể dụng rẻ, chỉ có thể giả ngu rốt cuộc. Vị này ra không phải ở cùng giả mô nói dẫn đi. Giả mô khai hiệu thuốc đã mười mấy năm. Đối dược lý thập phần tinh thông, liền tính là người thường đều biết, hạt mã tiền cùng xạ hương đều là có thể dẫn tới hoạt thai dược vật, nghiêm trọng giả còn sẽ trí người tử địa ta như thế nào khả năng ở thuốc dưỡng thai, phóng ngựa tiền tử cùng xạ hương đâu. Trung phong mắt lạnh liếc giả đến, này cũng đúng là hắn không nghĩ ra, một cái hiệu thuốc lao bản không có khả năng phạm như thế dễ hiểu sai lầm, trừ phi là cố ý chính là, này giả đến căn bản là không quen biết vương phi, càng thêm cùng nàng không oán không thủ, hắn như thế làm đến tột cùng là vì cái gì đâu. Làm như vậy đối hắn có cái gì chỗ tốt? Giả đến, đến tột cùng là ai sai xử ngươi như thế làm? Giả đến vẻ mặt bất đắc dĩ, mặt ngoài nhìn bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã hoảng loạn bất ham. Ta, ta đỡ phải không biết các ngươi đang nói cái gì, ta không có ở thuốc dưỡng thai phong cái gì hạt mã tiền cùng xa hương, các ngươi có phải hay không tìm lầm người? Có lẽ là khác hiệu thuốc. Đố mánh lại đi rồi đi lên, vung lên trên tay đao để ở giả đến trên cổ, không có sai, tìm chính là ngươi giả đến. Ta. Ta, ta ta nửa ngày, cũng không có nói ra một câu toàn lời nói tới, giả đến chỉ cảm thấy chính mình chỉ sợ muốn chết ở nhóm người này trong tay. Xem ra, ngươi là không chịu nói thật thanh càng cấp đồ mánh đưa mắt ra hiệu, nói, đồ mánh, ngươi vẫn là một đao giết là được rồi, như vậy chúng ta cũng coi như là vì bá tánh trừ hại. Ngươi, các ngươi không thể, các ngươi sẽ không sợ quan phủ cha các ngươi sao. Giết người là muốn đền mạng, giả đến còn ở làm cuối cùng giấy rùa. Thanh Càng phản phất không có nghe thấy hắn nói chuyện, thế nhưng lui về phía sau một bước, đố mánh, động thủ đi. Đố mánh rơ lên đại đao liền phải chặt bỏ đi, giả đến cuốn quyết hô to, ta nói, ta nói. Đố Mạnh cùng Thanh Càng nhìn nhau, Thanh Đao thu lên. Giả đến hoan hoan thần, mới run run nói, ta cầm người tiền tài, tham tiền tâm hồn, mới dám hướng kia thuốc dưỡng thai phóng ngựa tiền tử cùng xã hương. Trung Phong giận dữ hỏi, người nào? Giả đến lắc đầu, là một nữ tử, ta tuy gặp qua. Lại không biết nàng cụ thể thân phận, ta chỉ biết, nàng tự xưng là gia tĩnh vương phủ người. Kia nữ nhân cho ta một đôi vòng ngọc, làm ta ở vị kia đại phu tới lấy thuốc khi, liền ở bên trong trộn lẫn một ít hạt mã tiền cùng xạ hương, nói sự thành lúc sau, sẽ cho ta rất lớn chỗ tốt. Các vị đại gia, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là nhất thời tham tiền tâm hồn, mới đã làm sai chuyện, cầu các vị ra vòng ta một mạng A. Mọi người đều kinh ngạc, trừ bỏ Trung Phong. Hàn kỳ thật sớm đã có sở ngờ vực chỉ là không xác định. Giả đến đã nói là cái nữ nhân, lại là gia tinh vương phủ người, như vậy thực rõ ràng, người này chính là Vân Ý Thế tú. Thanh Cảng xem hướng Trung Phong, hỏi, cư nhiên là gia tinh vương phủ người, ngươi có phải hay không biết là ai? Trung Phong hát mặt, gật đầu, đúng vậy. chương 133 tức giận. Trung Phong đã biết Vân Hàng Yên bị hại cụ thể tình huống, trong nội tâm có căm giận ngút trời cũng không chỗ phát thiết, nhìn thoáng qua còn ở một bên co rúm lại giả đến. Không nhịn xuống tiến lên đối với mặt đá một chân. Ta về trước phủ đem tình huống bẩm báo cấp vương gia, này gian thương các ngươi tùy ý xử trí. Dứt lời Trung Phong xoay người liền mã bất đình để hướng vương phủ đổi, vương gia tính tình hắn đều rõ ràng, vương phi ở vương gia trong lòng vị trí hắn cũng rõ ràng. Này vương phi nếu là ra điểm cái gì sự, phía dưới người đã có thể đều đi theo bị phạt đi. Nghĩ đến đây Trung Phong càng là mau kính nhi vận đủ nội lực, hận không thể lập tức hồi phủ. Tự mộ khinh nam biết Vân Hàn Yên xảy ra chuyện lúc sau ngày ngày nghĩ việc này, nếu là bởi vì lợi dụng Vân Y tú tra rõ Vân ra sự mà làm Vân Hàn Yên đã chịu một chút thương tổn, hắn có rất nhiều thủ đoạn làm cho cả tướng quân phủ gấp trăm lần hoàn lại. Ngươi! Đừng hiện tại nơi này thất thần! Lại đi điều tra, thế tất muốn đem sự tình làm rõ ràng, ta muốn kết quả cuối cùng. Mộ khinh nam quay đầu nhìn về phía còn đứng ở một bên đợi mệnh Trần Minh Huy, làm hắn đi tế tra việc này. Vương gia đừng nội! Trung Phong đang cùng những cái đó sơn phỉ cùng đi trước kia ra hiệu thuốc, nói vậy chờ lát nữa liền đã trở lại. Trần Minh Huy túi lầu đáp. Vậy ngươi cũng đừng sững sờ ở nơi này. Đi ra ngoài. Mộ khinh nam một tay chỉ vào ngoài cửa, một tay tạo thành quyền đối với cái bản tạm một chút. Hắn ngực như là bị người rào, xoa bót, làm hắn thở không nổi, vô pháp hô hấp. Là. Trần Minh Huy trong lòng thở dài, ôn quyền mà đi, lại không chú ý ở cửa hơi kém té ngã. Mộ khinh nam không có chú ý tới cửa tình huống, còn chính trầm thấp tư, Vân Hàn Yên đã rời nhà hồi lâu, chuyện này là hắn có vấn đề, cho nên nhầm nàng nháo, từ nàng nơi nơi chạy, phái người âm thầm canh giữ ở ly nàng không xa địa phương, còn là đại ý, đáng chết. Bất quá cũng thật là trong bất hạnh vạn hạnh, vạn nhất. Mộ khinh nam thậm chí không dám đi tưởng vạn nhất, hắn không tiếp thu được Vân Hàn Yên ra một chút vấn đề. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ lương thượng chuyển đến, mộ khinh nam thu hồi tinh thần, nín thở ngưng thần. Đang nghe thanh người tới lúc sau lại thả lỏng lại. Vào đi. Mộ khinh nam có chút bình tĩnh lại, tay háo rộng vung lên, ở đỉnh bàn phía bên phải ngồi xuống. Vương gia xin thứ cho tội, thuộc hạ trung phong thanh âm ở ngoài cửa vang lên, đồng thời vang lên còn có quần áo thanh, mộ khinh nam hiểu rõ. Hảo, ta biết ngươi một đường kiêm trình lên đường trở về, không cần để ý những cái đó nghi thức xã giao, tiến vào chính là. Mộ khinh nam biết trung phong tâm tư, cũng biết hắn được đến tin tức lúc sau nhất định là mã bất định để trở về đuổi. Lúc này tất nhiên là phong trần mệt mỏi, cho nên muốn ở ngoài cửa dọn dẹp một chút lại tiến vào. Là, Trung Phong nghe được mộ khinh nam mệnh lệnh, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Quả nhiên, tóc đều có chút tán loạn. Mộ khinh nam chút nào không bận tâm Trung Phong trên người cho bụi, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, một đường vất vả. Mộ khinh nam ngày thường đối thủ hạ huynh đệ hảo là có tiếng, bằng không bằng cái gì như thế nhiều người trung thành và tận tâm vì hắn bán mạng. Vương ra, giả đến chịu người chỉ thị ở vương phi dược thêm nhưng đến để non dược liệu. Trung Phong cân nhắc một chút, không có dấu giếm cũng không có khoa trương. Mộ khinh nam gật gật đầu, Ân Minh Huy cũng nói cho ta, kia sau lưng sai xử người là các ngươi nhưng điều tra ra. Giả đến công đạo khi nói, người tới không có nói cho hắn thân phận, nhưng là xem trang điểm là cái giống cái gia đình giàu có tiểu thư, hơn nữa nàng nhắc tới vương gia ngài danh hảo. Dư lại cũng không hề yêu cầu Trung Phong nhiều lời, sự tình đã rất rõ ràng. a mộ khinh nam cười lạnh một tiếng, Nàng đến là rất có lá gan, ta thật là xem thường nàng. Trung Phong không nói gì, nhưng lại như thế nhiều năm tới kinh nghiệm nói cho hắn, Vương Gia muốn tức giận. Trung Phong, người đi đem nữ nhân kia cho ta trảo lại đây. Mộ khinh nam vừa nhớ tới Vân Hàn Yên thiếu chút nữa liền bởi vì những cái đó rược mất đi tính mạng, trong lòng lửa giận liền hừng hực bốc cháy lên. Là, Vương Gia, Trung Phong liền ôm quyền, đang muốn lĩnh mệnh mà đi, rồi lại bị mộ khinh nam gọi lại. Tính, người đi thu thập thu thập. Suốt đêm lên đường mà đến, đúng giờ một khắc cũng chưa từng nghỉ tạm quá. Mộ khinh nam ở trong cơn giận dữ còn nhớ rõ Trung Phong một đường buôn ba, Trung Phong trong lòng một trận ấm áp, đang muốn nói không có việc gì. Mộ khinh nam tiếp theo nói đến, buồn vương đến làm nữ nhân kêu biết, muốn hại Bổn vương nữ nhân, yêu cầu trả giá bao lớn đại giới. Nói xong chụp bàn dựng lên, từ cửa sổ trực tiếp phi thân mà đi. Trung Phong chỉ cảm thấy trước mắt một trận rõ quá, hắn nhớ mày, cũng hảo cũng hảo, trên người đều xú, hẳn là đi tẩy tẩy. Vân Y Dĩ Tú đang ở trong phòng cùng thanh toàn thương lượng giả đến sự, đột nhiên đại môn bị người một chân đà văng, Vân Y Dĩ Tú bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, phản ứng lại đây lúc sau lập tức chửi hầm lên, cái nào hỗn trướng nô vận, lộ mạng hấp tấp sớm. Vương gia. Vân Y Dĩ Tú tưởng cái nào nha hoàn không cẩn thận va chạm tới rồi trên cửa, nào nghĩ là Mộ Khinh Nam, này phó khắc nhiệt đánh đá bộ dáng toàn bộ thu vào Mộ Khinh Nam đáy mắt. Ngươi thật sự là thật lớn uy phong a, Vân đại tiểu thư. Mộ Khinh Nam đĩnh bạt đứng ở môn đình ở giữa, Vương giả chi khí tấn hiện, đáy mắt là bước lên dựng lên lửa giận. Vân y Di Tú lập tức quỳ dạp xuống Mộ Khinh Nam trước mặt, thao nũng nỉu đáng thương thanh âm, thiếp thân không biết là vương gia đích thân tới, va chạm vương gia, còn thỉnh vương gia thứ tội. Thứ tội? Ngươi muốn cho ta khoan thứ ngươi nào điều tội a? Mộ Khinh Nam vươn tay chọn nàng cảm. Vân y Di Tú nghe được lời này trong lòng luôn cuống một chút, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng duy trì tươi cười, vương gia cái gọi là chuyện gì? Thiếp thân như thế nào nghe không hiểu a?